Chương 326, Tinh Vân Kết Đan Bí quyết quan trọng của trận độ ách quy nguyên chính là có thể tập hợp được sức lực của mọi người, dưới sự phối hợp của nguyên khí trong trời đất, tăng linh lực của mọi người theo cấp số nhân, đánh trả lên người đối phương. Tu sĩ đến kỳ Nguyên Anh có thể sử dụng sự khác biệt một trời một vực để hình dung về mức độ trên lệnh tu vi giữa mỗi cấp bậc trong đó. Nói ví dụ như Nguyên Anh Trung Kỳ giết chết Nguyên Anh Sơ Kỳ chỉ trong nháy mắt, Nguyên Anh Hậu Kỳ lại giết chết Nguyên Anh Trung Kỳ trong nháy mắt. Cho dù những tu sĩ kết đan của Thanh Vân Tông 3 cộng thêm một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tập trung lại, cũng không đấu lại tên sứ giả Nguyên Anh Hậu Kỳ từ Tông Môn đỉnh cấp tới kia. Nhưng dưới sự gia tăng của trận pháp độ ếch quy nguyên, bọn họ lại đấu ngang tài ngang sức. Tên sứ giả vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Thanh Vân Tông lại có thể còn có chiêu này. Hắn biết mình đã bị nhốt ở bên trong trận pháp. Mà người phụ nữ xinh đẹp kia lại chính là đại trận pháp sư của Thanh Vân Tông. Không trách được đạo trưởng doanh sung của đạo môn lại muốn độc chiếm cô. Một nữ tu như vậy, tông môn cấp 2 như Thanh không Vân Tông căn bản không xứng với cô. Tên sứ giả nghĩ tới đây, tay phải lại tiếp tục đấu với người của Thanh Vân Tông, còn bàn tay trái cong lại thành hình hoa lan. Một ánh sáng màu đỏ từ từ sáng lên ở trên đầu ngón tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, Ánh sáng màu đỏ này đã lớn đến mức che trời lấp đất, một bóng người cao lớn, hai tay cầm truy đồng tám cạnh chậm rãi nô lên phía sau lưng hắn. Dưới ánh sáng đỏ chiếu xuống, bóng dáng kia càng lúc càng thật, còn cơ thể tên sứ giả cũng càng lúc càng mờ ảo. Con người vinh tuệ khanh hơi co lại. Nhập thực phản Nam Hư. Đây là công pháp cao cấp, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có khả năng tu luyện. Nhưng rất ít người luyện thành. Cô từng xem qua ghi chép trong sách cổ của Thanh Vân Tông, bởi vì loại công pháp này có yêu cầu đặc biệt đối với cơ thể của tu sĩ, lại thêm tu luyện rất đau khổ, cho nên dù môn công pháp này có uy lực rất lớn, nhưng lại rất hiếm người thật sự luyện thành. Làm thế nào đây? Vinh Tuệ Khanh biết, nếu như chờ cơ thể của đối phương hoàn toàn hóa thành ảo ảnh, cái bóng phía sau hắn sẽ trở thành cơ thể thật, thay thế bản thân hắn lên bốn chiến đấu mà cái bóng hóa thành cơ thể thật kia lại có tu vi cao hơn bản thân hắn một tầng. Nói cách khác, khi cái bóng này hóa thành cơ thể thật nó sẽ có tu vi hóa thần. Đến khi đó, trận độ ách quy nguyên này cũng không thể làm gì được hắn, chỉ chờ hắn tới nghiền ép những tu sĩ thanh vân tông bọn họ. Không, không được, không thể để cho hắn nhập hư phản thực thành công. Vinh Tuệ Khanh luôn cuống, kéo theo trận pháp, tập trung linh lực của tu sĩ thanh vân tông tăng thêm trên người mình. Sau đó lao vào trong ánh sáng màu đỏ kia. Cơ hội duy nhất của cô chính là chính khi nhập hư phản thực của đối phương còn chưa hoàn thành, lúc này cũng là thời điểm thực lực đối phương suy yếu nhất. Chỉ có lúc này, cô mới có thể chui vào mà không chết. Linh lực của mấy tu sĩ kết đan và một tu sĩ nguyên anh của Thanh Vân Tông đều ở trên người Vinh Tuệ Khanh, lại thêm dễ hổ lô đeo trên cổ đang không ngừng cung cấp linh khí cho cô khiến cô bị rất nhiều linh lực ép tới sắp không thở nổi. Nhưng bóng dáng đối phương đã sắp hóa thành cơ thể thật. Đối phương cũng biết đây là lúc mình suy yếu nhất, nên đã sử dụng thuật phong thổ, che kín xung quanh mình. Cho dù con là tu sĩ Nguyên Anh của Thanh Vân Tông cũng không thể nào tấn công tới bên cạnh hắn được. Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Vinh Tuệ Khanh ở trung tâm mắt trận đang chỉ huy trận pháp. Vinh Tuệ Khanh cẩn thận quan sát thuật phong thổ của tên sứ giả này. Vì nó ở bên trong trận pháp của cô nên rất dễ dàng tìm ra sơ hở. Chân đạp vị trí Bắc Quái, Càn Tây Bắc, Tốn Đông Nam, Khôn Tây Nam, Cấn Đông Bắc, xoay một đường qua chỗ khác, vòng qua chuyển lại để phá thuật phong thủ của đối phương, đi tới bên cạnh tên sứ giả kia. Người đi chết đi. Vinh Tuệ Khanh thầm mặc niệm một tiếng, tay cầm mấy tấm phù lôi bạo cao cấp liều mạng ném về phía hào ảnh ở sau lưng hắn. Tu vi của Vinh Tuệ Khanh thấp, khi tấn công trực tiếp đương nhiên lực độ không lớn lắm cô đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được mấy tấm phủ lôi bạo cao cấp trên tay này. Mỗi một cái đều có thể tương đương với một lần tấn công của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Ảo ảnh và cơ thể thật của tên sứ giả đang trong lúc suy yếu nhất, lại bị nhiều tu sĩ kết đan ra tay cùng lúc như vậy, nên chẳng bao lâu đã có tác dụng. Tiếng sâm chớp ầm ẩm, ẩm không dứt. Ánh sáng màu đỏ bên tay trái của tên sứ giả đỗng nhiên tăng mạnh, sau đó tụ lại thành một thứ màu đỏ giống như một quả cầu thật. Đập mạnh tới đầu Vinh Tuệ Khanh Cùng lúc đó, ảo ảnh phía sau lưng hắn đờ đẫn trong chớp mắt rồi từ từ biến mất Tên sứ giả phun ra một ngụm màu đen, ngã trên đất Vinh Tuệ Khanh cũng bị quả cầu ánh sáng đỏ kia đập trúng đầu Dường như tất cả tu vi và linh lực của tên sứ giả này đều tập trung trong ánh sáng màu đỏ đó Linh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh Mạnh mẽ lan ra khắp toàn thân cô Gân mạch toàn thân cô bị phá hủy gột rửa, sau đó lại có sức sống sôi sục, một lần nữa tổ hợp lại, tạo ra gân mạch mới. Bên trong đan điền, tiểu ô bị sự biến hóa mạnh mẽ bên trong đan điền làm cho khiếp sợ đến mức ôm đầu nấp sâu trong góc, hận không thể làm đà điểu. Linh khí lại một lần nữa bị linh lực từ bên ngoài tới cỏ rửa và chén ép, sinh ra một vòng xoáy linh khí rất lớn. Vòng xoáy càng chuyển động lại càng nhanh, bên trong thậm chí còn xuất hiện tinh vân lập loè giống như bản đồ sao của hệ Ngân Hà bên Ngông được sinh ra và nuôi dưỡng ở bên trong đan điền của cô. Linh lực bên ngoài bị trận pháp tác động, vẫn đang không ngừng rót vào đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh đã ngã trên mặt đất bất tỉnh. Cô vừa ngất đi, toàn bộ trận pháp độ ách quy nguyên cũng rơi vào trạng thái ngừng lại, người bên trong trận không nhúc nhích được, người bên ngoài trận cũng không thể tiến vào. Ở bên ngoài trận pháp, pháp cung doanh biết Vinh Tuệ Khanh xảy ra chuyện thì sốt ruột, lòng như lửa đốt. Nhưng lại không thể làm gì. Hai trận pháp sư của Thanh Vân Tông vốn được chuẩn bị để thay thế Vinh Tuệ Khanh được tìm tới, nhưng bọn họ cũng không biết phá trận pháp này như thế nào. Cũng may cho dù trận pháp dừng lại, nhưng bởi vì có nguồn linh lực khổng lồ duy trì nên cửa sống còn chưa bị đứt đoạn. Trong lúc Vinh Tuệ Khanh choáng váng mê man, cô cảm nhận được vòng xoáy linh khí bên trong đan điền của mình cuối cùng bị nặn ép thành một điểm rất nhỏ. Sau khi bị ép đến không thể co lại được nữa, Điểm nhỏ này lại ầm ầm nổ mạnh. Vô số đốm sáng được bắn ra từ điểm nhỏ này. Đan điển của cô giống như đã trở thành một vũ trụ. Mà bây giờ, chính là thời khắc quan trọng để một tinh hệ mới được sinh ra. Ở giữa vòng xoáy của những tinh vân kia, cuối cùng một kim đan nho nhỏ cũng ngưng kết thành hình, phát ra ánh sáng lấp lánh bên trong đan điển của Vinh Tuệ Khanh. Trên bầu trời, vân kiếp và lôi kiếp đúng thời gian kéo tới, đánh xuống đầu Vinh Tuệ Khanh. Lôi linh căn được vinh tuệ khanh che giấu lại lộ ra. Sự chấn động và tạo mới mạnh mẽ vừa rồi mang cho cô gân mạch cùng đan điền mới tình, cũng sẽ rách lớp ngụy trang lôi linh căn của cô trước thời hạn. Năm đó, lôi linh căn của cô từng được yêu tu Mao quang che giấu, ông còn nói phải đợi tới khi cô luyện húc nhật quyết đến tầng thứ 9, mới có thể lộ lôi linh căn ra ngoài. Bây giờ, húc nhật quyết của cô vốn đang ở tầng thứ 4, trải qua chuyện ngày hôm nay. Nó cũng đột phá tầng thứ tư bước vào tầng thứ năm. Bình thường phải đạt tới tu vi kết đan hậu kỳ mới có thể tu luyện tới húc nhật quyết tầng thứ năm. Trên con đường tu luyện húc nhật quyết, Vinh Tuệ Khanh lại đi trước một bước, bước vào cánh cửa của tầng thứ năm. Vòng xoáy tinh vân ở đan điển càng lúc càng nhỏ, còn viên kim đan kia lại càng lúc càng lớn. Nó hấp thu tất cả linh khí và linh lực bên trong đan điển, củng cố lại tiên cơ của cô. Trong không chung, Vân kiếp cuối cùng cũng tập trung lại, chúng không còn là những đá mây đen nữa mà mang ánh sáng mở năm màu, từ trên cao chiếu xuống. Từng trận lôi kiếp càng lúc càng mạnh đánh xuống người Vinh Tuệ Khanh, lại khiến cho linh lực của cô càng thêm dư thừa, kim đan càng rắn chắc, chân bóng, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn. Cô không bị lôi kiếp đánh cho trái đen, trên người cũng không bị thương nặng. Sức mạnh của lôi kiếp này giống như đang chữa thương cho cô vậy. Tất cả những vết thương do linh lực của tên sứ giả khi nay đánh xuống trên người cô đều lành lại. Vinh Tuệ khanh tỉnh lại, ngồi khoanh chân ở trung tâm của mắt trận, mặt ngửa lên trời, lại một lần nữa hấp thu sức mạnh của lôi kiếp. Lôi linh căn của cô trời sinh có tác dụng miễn dịch đối với sức mạnh của lôi kiếp. Đây cũng là lý do tại sao ngũ châu đại lục lại coi trọng lôi linh căn như vậy. Tu sĩ có lôi linh căn thì trời sinh sẽ không bị lôi kiếp gây thương tích. Với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bởi vì rất nhiều tu sĩ đều chết vào thời điểm mấu chốt khi độ kiếp thăng cấp. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Đóa linh phu nhân năm đó không tiếc bị thiên lôi đánh cũng muốn cướp đoạt lôi linh căn của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh cùng lúc vận chuyển hút nhật quyết, hấp thu linh khí của dễ hồ lô, phối hợp với lực lượng của lôi kiếp để chữa thương, đồng thời củng cố tu vi kết đan của mình. Đột nhiên. Từ đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh có một cột sáng màu tím than lao ra, phóng về phía vân kiếp 5 màu ở phía chân trời. Vân kiếp 5 màu vừa va vào cột sáng màu tím than này, lập tức biến thành vô số đông hoa tuyệt đẹp, từ trên bầu trời lãng đãng rơi xuống. Tiếng lôi kiếp lúc gần lúc xa, sau đó chỉ còn tiếng đàn sáo yên bình và tao nhã. Thiên nữ giác hoa, thiên tôn tấu nhạc. Kết đan như thế, ta thật sự mới nghe lần đầu, cũng chưa từng thấy bao giờ. Trên dưới thanh vân tông tận mắt nhìn thấy một lần kết đan rầm rộ như vậy, tất cả đều rất xúc động. Cuối cùng, Vinh Thuệ Khanh đã kết đan thành công. Cô mở hai mắt, màu xanh lam trong con người càng đậm hơn. Lôi linh căn hoàn toàn lộ ra. Từ nay về sau, cô không cần phải che giấu tư chất của mình nữa. Cô so với người khác, thật khiến người ta tức chết. Trời sinh có tư chất tốt như vậy, lại giỏi về phương diện trận pháp và luyện đan, vậy thì cũng không nói làm gì. Lại còn có gương mặt xinh đẹp như thế. Cho dù các nữ tu của Thanh Vân Tông vui mừng khi trong tông môn của mình xuất hiện nữ tu có tài năng tuyệt vời như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Vinh Tuệ Khanh lại không cảm thấy mình quá may mắn. Cô nhìn tên sứ giả nằm cách đó không xa, năm ngón tay phải khép lại, một luồng sáng màu đỏ đã hiện ra trên đầu ngón tay. Đi! Vinh Tuệ Khanh rung bàn tay một cái, luồng sáng đỏ này nhanh chóng đập lên đầu tên sứ giả kia. Một nguyên anh màu xanh đen ôm đôi truy đồng nhỏ bay ra khỏi đỉnh đầu của hắn, nó ván độc liếc nhìn bình Tuệ Khanh một cái rồi thuấn di quay về tông môn đỉnh cấp báo tin. chương 327, tông môn đỉnh cấp. Còn có tông môn đỉnh cấp nữa, thực sự không thể treo vào được đâu. Tuy nhiên, cũng may bà cô này đã là kết đan, chính thức trở thành tu sĩ cao cấp. Cho dù đối phương là đạo trưởng Doanh Sung, cũng không thể không để ý tới ý kiến của cô mà ép cô làm đạo nữ chứ. Nhưng đạo trưởng doanh sung ở tông môn đỉnh cấp kia có tu vi thật sự sâu không lường được, tu sĩ hóa thần tư an là đệ tử của ông ta. Suy nghĩ tới tu vi của ông ta một chút xem. Mọi người nhìn thi thể của tên sứ giả kia, lại nhìn Vinh Thuệ Khanh, dường như cảm thấy cuộc đời tu hành của cô đã chấm dứt. Toàn bộ ngũ châu đại lục, còn có ai có thể bảo vệ được cô đây? Cho dù cô có thể tránh được số ba phận làm đạo lữ, thì cũng không thoát khỏi số phận bị bắt về tông môn đỉnh cấp làm luyện đan sư riêng. Từ trước tới nay, những tu sĩ được tông môn đỉnh cấp chọn chúng, chưa từng có ai từ chối cơ hội như thế. E là cho dù có tu sĩ muốn từ chối, tông môn đỉnh cấp cũng sẽ không chấp nhận. Bản lĩnh của tông môn đỉnh cấp rõ ràng như vậy, ai dám chống lại bọn họ. Đương nhiên, chứ phi là thần điện quang minh ra tay. Nhưng mà vì sao thần điện quang minh phải ra tay? Đạo trường doanh sung của tông môn đỉnh cấp muốn kết thành đạo lữ song tu cùng một nữ tu mà thôi, thần điện quang minh không thể nhúng tay vào được. Vinh tuệ Khanh biết trong lòng mọi người đang nghi ngờ và khủng hoảng, đôi mắt sáng như đá hắc không rượu của cô lướt qua gương mặt từng người. Tim các nam tu như ngừng đập, trong nháy mắt có cảm giác khó thở. Trong lòng các nữ tu thì ngẹn lại, phát hiện mình hoàn toàn không thể ghen tị nổi. Vậy mới nói, khi một người phụ nữ vượt qua điều kiện của bạn quá nhiều, Bạn sẽ không thể nảy sinh sự ghen tị, mà cùng lắm chỉ là hâm mộ, xúc động một chút thôi. Từ trước đến nay, cảm giác đấu kỵ chỉ dành cho những người có điều kiện không tranh lệch với bạn làm ấy. Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, mọi người yên tâm, ta sẽ không tăng thêm phiền phức cho Thanh Vân Tông. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Pháp Cung danh Tông Chủ, ta muốn nhờ người đi ghi danh giúp ta. Ta muốn tham gia cuộc thi đấu luyện đan của ngũ năm châu đại lục năm sau bởi vì cuộc thi đấu luyện đan của ngũ châu đại lục lấy môn phái làm đơn vị để đấu nên đương nhiên cũng phải do môn phái đề cử ghi danh cho nên tán tu không có khả năng tham gia cuộc thi đấu luyện đan đương nhiên tán tu cũng không có thực lực tu luyện thuật luyện đan tới mức đó đây là một nghề tốn rất nhiều sức lực và nguyên liệu cần một đống linh thạch và dược thảo mới ra được một luyện đan sư đấy hả các tu sĩ thanh vân tông tròn mắt sau đó lập tức hoan hô tiếng cười Tiếng bộ tay, gieo họ vang vọng trên mảnh đất trống phía trước cách động phủ của Vinh Tuệ Khanh không xa, khiến từng đàn chim trong rừng giật mình bay ra. Trên cơ bản, sau khi ghi danh tham gia cuộc 4 thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục thì đã có thể xác định Vinh Tuệ Khanh sẽ là người của Thần Điện Quang Minh rồi. Hễ là tu sĩ nhận được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm đều sẽ được Thần Điện Quang Minh che chở, còn có thể nhận được một cơ hội đi tới Thần Điện Quang Minh. Tự mình nghe luyện đan sư có chức vụ quan trọng trong thần điện Quang Minh chỉ dạy, Vinh Tuệ Khanh đã nhiều lần luyện được đan dược thất phẩm. Điều cô cần chỉ là một cơ hội chính thức nhận được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm mà thôi. Thanh Vân Tông vốn không muốn, cũng không cần Vinh Tuệ Khanh đi tham gia cuộc thi đấu luyện đan này, bởi vì dựa vào thực lực của cô, còn có thân phận đại trận pháp sư, thật sự không chín cần lấy thêm một danh hiệu luyện đan sư thất phẩm. Nhưng bây giờ cô lại bị đạo trưởng doanh sung của tông môn đỉnh cấp nhắm tới, ngoại trừ lấy được sự chú ý của thần điện Quang Minh. Được thần điện Quang Minh che chở thì Vinh Tuệ Khanh không còn cách nào có thể thoát đạo trưởng doanh sung, cũng không còn cách khác có thể giúp cho Thanh Vân Tông không bị tông môn đỉnh cấp chén ép. phát Cung Doanh cũng hiểu rõ đây là cách giải quyết tốt nhất, chẳng qua vẫn thấy hơi buồn. Một Vinh Tuệ Khanh như vậy nhưng Thanh Vân Tông bọn họ không thể giữ lại được. Đi thôi, người đi theo ta. Ta nói với ngươi về cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục. Pháp Cung Doanh dẫn Vinh Tuệ Khanh trở lại phòng khách của chính điện Thanh Vân Tông. Đây là tư liệu về cuộc thi đấu luyện đan Ngũ Châu trong bao năm qua, ngươi có thể cầm xem qua. Ngoài ra, muốn ghi danh cần phải có một tia linh khí của ngươi để kiểm chứng. Pháp Cung Doanh đưa cho Vinh Tuệ Khanh một bình linh ngọc nhỏ. Vinh Tuệ Khanh khe búng ngón tay, rót một tia linh lực vào trong rồi phong ấn nó lại. Phát cung doanh khắc 3 chữ Vinh Tuệ Khanh lên bình Linh Ngọc, phía dưới viết Thanh Vân Tông, có nghĩa là Thanh Vân Tông để cử Vinh Tuệ Khanh tham gia cuộc thi đấu luyện đan. Cụ thể sẽ so tài 3 trận. Trận đầu tiên là rút thăm phân tổ, sau đó tiến vào đấu loại, cuối cùng chỉ có 10 luyện đan sư có thể đi vào vòng cuối. Vòng so tài luyện đan cuối cùng sẽ tiến hành dưới sự giám sát của thần điện Quang Minh. Phát cung doanh chậm rãi nói ra thông tin mình biết. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh trầm xuống. Cô vội hỏi, là muốn giám sát trong phòng luyện đan sao? Phát cung doanh gật đầu, đúng vậy. Sau đó, y y lại an ủi Vinh Tuệ Khanh, ta biết luyện đan sư bình thường đều không thích người ngoài đứng cạnh xem. Nhưng thần điện quang minh thì khác, trình độ của bọn họ rất cao, tuyệt đối sẽ không thèm muốn bản lĩnh độc đáo của luyện đan sư trong những môn phái cấp dưới đâu. Không phải Vinh Tuệ Khanh lo lắng sẽ bị người của thần điện quang minh trộm kỹ thuật của mình, mà cô lo lắng đối phương phát hiện ra tiểu ô. Cho đến bây giờ, Tiểu ô đã tu luyện thành tất phương hỏa thần nha trưởng thành, nó là kỳ binh trợ giúp rất lớn cho cô luyện đan. Luyện đan cần nhất chính là sức lửa, thứ hai là dự thảo, thứ ba là tư chất của luyện đan sư. Như vậy có thể thấy được Tiểu ô quan trọng tới mức nào? Hơn nữa Tiểu ô tuyên bố nó là con tất phương trưởng thành duy nhất trong ngũ châu đại lục. Có lẽ thần điện quang minh cũng không có con chim thần nào như vậy. Dưới tình huống như thế, tương đối khó xử. Cô đương nhiên không muốn dâng tiểu ô ra, nhưng nếu để cho đối phương phát hiện ra sự tồn tại của tiểu ô thì cô không thể không dâng ra. Cô vẫn hiểu được đạo lý thất phu không có tội, nhưng người mang ngọc có tội. Xem ra, cô vẫn phải luyện tập nhiều hơn, cố gắng không cần đến tiểu ô cũng có thể thuận lợi luyện thành đan dược thất phẩm. Thật ra, trước đây cô đã nhiều lần luyện ra đan dược thất phẩm, nhưng khi đó đều là tiểu ô phun lửa cho cô, cho dù không phải là yêu hỏa mà là nhiệt độ gần với thiên hỏa. Tông chủ có biết trong thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, bọn họ sử dụng là loại lửa nào không? Vinh Tuệ Khanh Trầm Ngâm nói, Phát Cung Doanh suy nghĩ một lát, chắc là địa hỏa. Ta nhớ Thanh Vân Tông chúng ta đã từng phái luyện đan sư tham gia, nhưng không nhận được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm, chỉ lấy được một danh hiệu luyện đan sư tứ phẩm. Ta nhớ sau khi trở về hắn từng oán giận, Nói nếu như cho phép hắn dùng thiên hỏa thì ít nhất hắn cũng có thể lấy được danh hiệu luyện đan sư ngũ phẩm, có lẽ còn có thể lấy được danh hiệu lục phẩm nữa. Vinh Tuệ Khanh A một tiếng. Cô đã hiểu rõ ý nghĩa của cuộc thi đấu luyện đan này, chắc là phải lấy ra tiềm lực chân chính của luyện đan sư. Cho người loại lửa bình thường nhất, dược thảo thường thấy nhất, sau đó yêu cầu người luyện ra đan dược cao cấp nhất. Luyện đan sư thi đấu như vậy mới thật sự là có bản lĩnh. Không giống mình vẫn luôn sử dụng sự trợ giúp của tiểu ô thế này vinh tuệ khanh hơi đỏ mặt nói với phác cung danh ta muốn đi ra ngoài làm chút chuyện sau đó sẽ trở về bế quan chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan năm sau tông chủ thấy thế nào tất nhiên phác cung danh đồng ý ta đi ghi danh cho người trước chỉ khi có tên người trên danh sách của cuộc thi đấu luyện đan lão giả tông môn đỉnh cấp kia mới không thể làm gì được người vinh tuệ khanh vội vàng dục yề đi nhanh Mình thì quay trở lại động phủ dặn dò A Nga vài câu, sau đó cô mang theo khẳng khẳng, thuấn di rời khỏi thanh Vân tông, đi về phía thành nguyên đan lâu. Lang thất và xích báo đã đi hơn một tháng mà vẫn không có tin tức gì, không biết bọn họ thế nào, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Đây cũng là lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh sinh ra tâm tư lửa gạt người khác như vậy, cô không khỏi có hơi lo sợ, lại trột dạ giống như làm chuyện xấu vậy. Trên một ngọn núi cao mù sương, Đại điện san sát với trần nhà hình vòm thấp thoáng giữa những cây cổ thụ và thác nước, thỉnh thoảng có mây trắng lướt qua mảnh đất trống giữa các đại điện. Những con chim quý, thú hiếm lang thang trong rừng, sống cuộc sống nhàn nhã. Mấy cô gái mặc áo trang sách theo giỏ hoa đi ngang qua bụi cây, ai nấy đều xinh đẹp, dáng dấp thức tha. Còn có những đệ tử mặc áo đen đang bận rộn làm việc vặt. Nếu cẩn thận quan sát các tu sĩ qua lại nơi đây, Ví dụ như những đệ tử làm việc vặt không được vào danh sách cũng có tu vi thấp nhất là kết đan. Đệ tử chính thức đều có tu vi nguyên anh, tuy bọn họ có số lượng không nhiều, nhưng quý ở chỗ có bản lĩnh cao. Nơi này chính là hội liên minh tông môn đỉnh cấp, nơi mà tất cả các tu sĩ ngũ châu đại lục đều khao khát, thật ra chỉ là địa điểm chính thức của tông môn đỉnh cấp hai phái đạo môn và Phật tông. Từ mấy ngàn năm trước, sau khi tông môn đỉnh cấp pháp gia đột nhiên biến mất, Tông môn đỉnh cấp của đạo môn và Phật tông sinh ra cảnh giác, không chỉ thành lập một hội liên minh tông môn đỉnh cấp, mà còn chuyển tông môn đỉnh cấp của hai phái đến cùng một chỗ, để tiện canh trường giúp nhau, đề phòng gặp phải số phận tương tự như tông môn đỉnh cấp pháp gia. Lúc này, trong vòng nhiên các đại điện lớn nhất của tông môn đỉnh cấp đạo môn, có một đạo trưởng khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi ngay ngắn, nét mặt thiên tĩnh, mắt như điểm nước sơn, tóc mai như lau cát, môi thẳng môi dày, anh tuấn lại trưởng thành đứng đắn trung trạc. Đó chính là môn chủ của đạo môn đạo trưởng Doanh xung nổi danh khắp thiên hạ. Ông ta ngồi xếp bằng trước một bàn trà bốn chân làm bằng gỗ thiên anh khắc quỷ văn. Nghe một nguyên anh cả người màu xanh đen đang quỳ trên khay thiên anh lại nhảy không ngừng, vẻ mặt lạnh nhạt dường như đang nghe một chuyện không liên quan gì tới mình. Nguyên anh đó chính là nguyên anh của sứ giả được đạo trưởng Doanh xung phái đến Thanh Vân Tông. Tại Thanh Vân Tông. Hắn có tu vi của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà lại bị mấy tu sĩ kết đan và một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tiêu diệt, phải cụt đuôi ra về, hắn cảm thấy rất nhục nhã. Môn chủ, Thanh Vân Tông không tôn trọng tông môn đỉnh cấp chúng ta, nên tiêu diệt. Trong mắt Nguyên Anh kia vẫn đầy vẻ hoán độc, còn con tiện nhân vinh tuệ khanh kia nữa, ả ta hoàn toàn không có chút cung kính nào đối với môn chủ, dám mở miệng từ chối lòng tốt của môn chủ. Đạo trường doanh sung thản nhiên nói, ngươi không cần nói nữa. Ta sẽ đích thân tới xem. Ông ta nói xong, một bàn tay thon dài trắng trẻo đã đặt trên đỉnh đầu của Nguyên Anh kia. Môn chủ hắn kêu thảm một tiếng, rất nhanh đã bị đạo trưởng Doanh Sung lục soát hồn phách, lấy đi tất cả ký ức. Bịch một tiếng, Nguyên Anh này ngã vào khay thiên anh, hôn mê bất tỉnh. Đạo trưởng Doanh Sung không đổi sắc mặt, bê khay thiên anh lên, đôi môi tuyệt đẹp khẽ mở ra, nuốt Nguyên Anh đó xuống. chương 328, Thành Nguyên Đan Lâu Đi xem thử Thanh Vân Tông bên đó xảy ra chuyện gì? Sứ giả Tông môn đỉnh cấp mất mạng ở Thanh Vân Tông, bọn họ phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đạo trường Doanh Sung thản nhiên can dặn. Tên thuộc hạ kia giật mình kinh ngạc, môn chủ, Thanh Vân Tông sao có thể to gan lớn mật như vậy được? Dám hại người của Tông môn đỉnh cấp, bọn họ muốn bị diệt môn sao? Trong giây lát, sát khí của hắn đã tăng cao. Đạo trường Doanh Sung lắc đầu, trách mang hắn ta. Không nên quá kích động, cố gắng tìm hiểu xem bên kia đã xảy ra chuyện gì, không thể động một chút lại kêu đánh kêu giết được. Môn chủ thật là người khiêm tốn, rộng lượng, đạo môn chúng ta có môn chủ, nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ba tên thuộc hạ này tỉnh Bơ Tân Búc. Đạo trưởng Doanh Sung mỉm cười, đi đi. Tên thuộc hạ vội vàng đi thăm dò chuyện xảy ra ở Thanh Vân Tông. Chẳng bao lâu, hắn đã hồi âm cho đạo trưởng Doanh Sung, môn chủ. Hóa ra Vinh Tu Sĩ Đại Trận Pháp Sư Thanh Vân Tông vừa ghi danh tham gia thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, tuyên bố muốn lấy danh hiệu luyện đan sư thất phẩm. Thần điện Quang Minh đã nhận được danh sách dự thi lần này nên rất quan tâm tới Vinh Tu Sĩ. Cho dù đạo trưởng Doanh Sung không nói chuyện, nhưng cơn giận của ông ta đã làm bồ đoàn đang ngồi bị chia năm xe bảy, tán loạn phía dưới. Nếu thế thì thôi vậy. Thần điện Quang Minh nhúng tay vào, chúng ta đấu không lại chúng. Đạo trường doanh không sung thở dài một tiếng, nhắm hai mắt. Nhưng tu sĩ của tông môn đỉnh cấp đạo môn lại vô cùng phẫn nộ. Bọn họ vẫn luôn là người ở trên cao, được vạn dân tôn thở. Chư thần điện quan minh, bọn họ không để ý tới môn phái khác. Bây giờ, thanh vân tông muốn rửa vào một nữ tu có tư chất tốt hiếm thấy trên phương diện luyện đàn, để có thể vượt qua tông môn đỉnh cấp bọn họ, móc nối quan hệ với thần điện quan minh. Nhưng bọn họ lại có ba phần kiêng kỵ thanh vân tông. Bởi vì Thanh Vân Tông chịu sự quản lý của Pháp gia, Tông môn đỉnh cấp Pháp gia đã mấy nghìn năm không xuất hiện. Bây giờ, Hội Liên minh Tông môn đỉnh cấp chỉ có tu sĩ của hai phái đạo môn và Phật Tông, chứ không có năm tu sĩ Pháp gia. Từ trước đến nay, Tông môn cấp 2 và Tông môn cấp 3 của Pháp gia đã có phần không chịu sự quản thúc của bọn họ. Doanh sung, Tông môn phía dưới lại sắp xuất hiện một tu sĩ đi vào thần điện quan minh, ngươi thấy thế nào? Đêm khuya. Trong động phủ có hai tu sĩ ngồi trong bóng tối, đối mặt với bản cờ trước mặt, vừa chơi cờ, vừa nói chuyện. Mặc dù trong động phủ không thắp đèn, nhưng bàn cờ này có thể phát ra ánh sáng, quân cờ đen trắng cũng phát ra ánh sáng lấp lánh, không ảnh hưởng tới việc bọn họ chơi cờ. Người vừa hỏi chính là Hòa Thượng Liễu Duyên của Phật Tông. Bây giờ, Liễu Duyên là tu sĩ có tu vi cao thâm nhất của Phật Tông, tuy nhiên hắn không thích người khác gọi hắn bốn là Phật Tổ. Chỉ cho phép gọi hắn là tông chủ. Chỉ có Doanh Sung ngang hàng với hắn mới có thể gọi thẳng tên. Doanh Sung rất bình tĩnh thả một con cờ, cắt đứt phần lớn đường đi của đối thủ. Đi thì đi thôi. Mấy trăm năm trước không phải cũng từng xuất hiện một vị luyện đan sư tới thần điện quang minh sao. Sau đó kết quả thế nào, không ai rõ ràng hơn chúng ta. Doanh Sung nói rất thẳng thắn. Liêu Duyên cười nói, nhưng lần này lại khác. Ta nghe nói Vinh Tuệ Khanh này đã kết đan. Trong ngũ châu đại lục mấy vạn năm qua, ngươi đã từng nhìn thấy luyện đan sư nào có tu vi kết đàn chưa? Doanh sung hơi sửng sốt, bàn tay lại thả một quân cờ xuống, kết đan thì thế nào? Nếu như nàng không chịu làm đạo chín lữ của ta, vậy không thể tha cho nàng được. Chập chập, thật là quá đáng tiếc, không có cách nào khác sao. Ngươi luôn có thủ đoạn tốt với nữ tu, lần này đối phó với nữ tu nhỏ bé còn trẻ tuổi như vậy, chắc không thành vấn đề chứ? Liêu Duyên hình như thấy đáng tiếc, lại lấy hai viên đan dược mà Vinh Tuệ khanh luyện cho hắn ra ngắm nhìn. Hai viên đan dược này thật sự không tồi, nếu cứ như vậy mà tiêu diệt nàng, thật lãng phí. Doanh Sung tập trung nhìn không nói gì. Qua một lúc lâu, ông ta bóc nát quân cờ trắng trong tay, nếu không thể làm việc cho ta, thì không thể giữ lại. Ngươi đã quên thượng tiên nói gì rồi sao? Liêu Duyên nghiêm túc, nói với ẩn ý sâu xa, ta đương nhiên không quên. Thật ra Luyện đan sư thất phẩm đối với đám tu sĩ kia mà nói đã là tu vi rất giỏi, nhưng với ngươi và ta có tính là gì chứ? Cứ một trăm năm, thượng tiên sẽ cho chúng ta vào tiên giới tu luyện một lần, ở đó các loại kỳ hoa dị thảo, đan dược phát bảo, cần gì đều có. Chúng ta sao có thể để ý tới những thứ tầm thường này được? Đạo trưởng Doanh sung gật đầu. Trong đêm tối, đôi mắt đen như điểm nước sơn kia hình như cũng phát ra ánh sáng lấp lánh như những quân cờ vậy. Liêu Duyên chuyển đề tài, nói, chẳng qua ngươi cũng biết, chúng ta gánh vác tông môn đỉnh cấp là để mở rộng thực lực cho Thượng Tiên, để sức ảnh hưởng của Thượng Tiên càng lúc càng lớn, có thể có địa vị ngang với Thần Điện Quang Minh. Mục tiêu cuối cùng là muốn chiếm lấy Thần Điện Quang Minh. Nhưng mấy vạn năm qua, Thần Điện Quang Minh trước sau vẫn ở trên cao, chúng ta bận rộn lâu như vậy, cũng chỉ làm cho tông môn đỉnh cấp đạt đến mức này. Thượng Tiên đã thấy không hài lòng về biểu hiện của ta và ngươi rồi. Đạo trưởng Doanh Sung để quân cờ trong tay xuống, khẽ thở dài nói, ngươi có biết thượng tiên đang ở đầu không? Thành nguyên đan lâu. Gần đây nàng đều ở thành nguyên đan lâu. Liêu Duyên cũng thở dài, thật không biết thượng tiên suy nghĩ thế nào. Ở đây là động thiên đất lành, linh khí bốc lên, là nơi tu luyện hiếm có. Nàng lại không muốn ở cùng chúng ta, cứ chạy tới nơi thế tục, thật không biết nàng đang nưu đồ gì. Doanh Sung cười dễ cợt, nàng nưu đồ gì, ngươi còn không nhìn ra sao? Ngưu đồ gì? Liều Duyên nghẹn họng nhìn chân chối, ta không nhìn ra, lẽ nào ngươi nhìn ra được à? Ta đương nhiên nhìn ra được. Nàng không phải là đang tìm người sao. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn không tìm được, cho nên gần đây nàng rất nóng nảy, chứ không phải là vì chúng ta. Doanh sung đặt mạnh một quân cờ lên trên bàn cờ, dứt khoát kết thúc ván cờ này. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Liều Duyên vẫn luôn nghe theo Doanh sung. Doanh sung nói với hắn. Liên lặng theo dõi tình hình, thuận theo tự nhiên. Xem Vinh Tuệ Khanh này có thể may mắn tiến vào Thần điện Quang Minh không. Nếu như mạng nàng không tốt mà vào được, chúng ta sẽ làm theo dự tính. Liêu Duyên gật đầu, vừa cười vừa đưa ra chủ ý xấu, lao giả, ta bảo này, ngươi đừng trốn ở đây giả làm thế ngoại cao nhân nữa, nhanh xuống núi gặp mặt Vinh Tuệ Khanh, có khi nàng vừa thấy ngươi thì đầu gộc nóng lên, lại ngoan ngoãn lên núi với ngươi ấy chứ." Từ nay về sau, Nàng và ngươi chắp cánh cùng bay, là một đôi thần tiền quyến lữ, không tốt hay sao? Doanh sung cười mắng, nói bậy nói bạn, ngươi là người xuất gia, sao có thể nói ra những lời như vậy hả? Nhưng nói xong, ông ta lại cảm thấy lời của liễu duyên rất có lý. Vinh Tuệ Khanh từ chối làm đạo lữ của ông ta, chắc là do chưa từng thấy người thật, cho rằng ông ta có tu vi cao thâm thì nhất định mang dáng vẻ tuổi già sức yếu. Nhưng nàng không biết ông ta được thượng tiên quan tâm nên cứ cách 100 năm lại được tới tiên giới nghỉ ngơi một canh giờ, đã dùng chú nhan phản trần đàn của tiên giới từ lâu, đó là thánh dược có thể duy trì dung nhan không giả. Nếu dùng phẩm cấp ở ngũ châu đại lục để đánh giá thì nó đã vượt qua thất phẩm, bước vào trình độ bát phẩm. ngày hôm sau, Doanh Sung lặng lẽ xuống núi, đi tới đông đại lục. Hình ảnh lúc soát hồn trong trí nhớ của tên sứ giả kia khiến tim Doanh Sung đập thình thịch muốn dừng cũng không được. Ông ta đã từng gặp Vinh Tuệ Khanh một lần, khi đó chỉ cảm thấy cô đẹp đến mức kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không có ý tưởng gì khác. Sau đó, ông ta muốn nhận cô làm đạo lữ, chủ yếu nhất vẫn là coi trọng bản lĩnh luyện đan của cô. Liêu Duyên nói có cái đúng, cũng có cái không đúng. Hắn có thể không để ý tới bản lĩnh luyện đan của Vinh Tuệ Khanh, hắn không thiếu linh dược tiên giới để bồi bổ. Nhưng doanh xung không thể, thậm chí toàn bộ đạo môn cũng không thể. Với đạo môn Luyện đan thật ra là cốt lõi sống chết tồn vong của Đạo Môn. Những công pháp bọn họ tu hành đều có liên quan đến đan dược, cần không ngừng ăn đan dược để giúp tu vi tăng lên. Còn liệu Duyên là Phật Tông, Phật Tông tu hành không cần dựa vào vật bên ngoài nhiều, cho nên đan dược với bọn họ không phải là không có hiệu quả, mà là họ không có nhu cầu lớn như Đạo Môn. Đạo Môn chiếm gần hết số luyện đan sư tốt nhất trong ngũ châu đại lục. Nhưng bọn họ không nghĩ tới. Có một luyện đan sư lợi hại nhất lại rơi vào tay Thanh Vân Tông một tông môn cấp 2 pháp gia. Về tình về lý, doanh sung đều không thể để cho Vinh Tuệ Khanh ở lại Thanh Vân Tông mãi được. Cho nên ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định ném ra con mồi kết làm đạo lữ song tu với mình, hy vọng Vinh Tuệ Khanh ngoan ngoãn qua bên này. Ông ta vẫn cho rằng đạo môn cần luyện đan sư như Vinh Tuệ Khanh, mình đương nhiên cũng cần. Bây giờ nhìn hình ảnh trong ký ức của tên sứ giả kia, Ông ta phát hiện mình càng cần cô hơn. Một cái nhăn mày, một tiếng cười của cô cũng làm cho ông ta thấy thỏa mãn, hận không thể nhanh chóng mang cô về, chuẩn bị cùng nhau làm chuyện vô cùng vui vẻ kia. Doanh sung che giấu tu vi, hóa thành một tu sĩ trung tuổi với dáng vẻ tao nhã hơn người, đi thẳng về phía Thanh Vân Tông ở Đông Đại Lục. Còn Vinh Tuệ Khanh lại dẫn theo khẳng khẳng đi tới thành Nguyên Đan Lâu. Thành Nguyên Đan Lâu ở một chấn nhỏ yên tĩnh tại Đông Đại Lục. Trong chấn nhỏ này đều là tu sĩ, bình thường bọn họ trừ tu lệ ra, thì đều làm việc cho thành nguyên đan lâu, kiếm lấy linh thạch để đổi đan dược. Dường như không ai biết thành nguyên đan lâu là do ai thành lập. Đan lâu này có lịch sử rất lâu rồi, nghe nói chủ của nó cũng là người có lai lịch rất lớn. Toàn bộ ngũ châu đại lục đều biết đến danh tiếng của thành nguyên đan lâu. Không cần biết người muốn loại đan dược gì, chỉ cần ngươi đưa ra giá tốt, thành nguyên đan lâu đều có thể cung cấp hàng. Có thể nói, trước khi Vinh Tuệ Khanh lộ ra thiên phú luyện đan thì thành nguyên đan lâu vẫn luôn giữ vị trí số một nổi danh trong giới đan dược. Vinh Tuệ Khanh biết một ít về lịch sử của thành nguyên đan lâu, nhưng không đầy đủ. Tuy nhiên cô cũng không để ý tới. Thành nguyên đan lâu có lợi hại hay không, cũng không liên quan tới cô. Cô chỉ muốn lặng lẽ lấy được cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan kia thôi. Đi tới chấn nhỏ bình yên này, một nữ tu như Vinh Tuệ Khanh có dáng vẻ cùng tu vi như vậy. Mọi người không thể không chú ý. Cô vừa vào chấn đã có mấy tu sĩ si đến bắt chuyện. Những tu sĩ này đều có tu vi không thấp. Người dám đến gần cô thì ít nhất cũng là tu vi kết đan trung kỳ. Vì bản thân Vinh Tuệ Khanh đã là kết đan sơ kỳ, nên các tu sĩ có tu vi ngang, hoặc thấp hơn sẽ không dám tới cho cô. Vinh Tuệ Khanh vừa đối phó qua loa với bọn họ cho có lệ, vừa cảm giác vị trí của sích báo và lang thất. Cả hai đều là linh sủng của cô. Chỉ cần chúng ở trong phạm vi nhất định thì tâm ý của bọn họ có thể nối liền với nhau. Chủ nhân, ngươi tới rồi à? Chúng ta gặp phải phiên thoái. Là giọng nói đáng thương của lang thất vang lên. chương 329, đỉnh đồng nhỏ. Cô còn đang nghi ngờ, lại thấy có một con chó hoang người ngậm bẩn thiệu lắc lư chạy ra từ góc đường. Nó chạy đến bên cạnh cô vẫy tít cái đuôi. Vinh Tuệ Khanh nhận ra nó chính là lang thất thì vừa tức vừa buồn cười. Cô không nhịn được dơ chân đạp nó một cái, sau đó đi ra ngoài chấn. Lang thất kêu hẳn lên một tiếng, đi theo phía sau Vinh Tuệ Khanh rời khỏi đó. Vinh Tuệ Khanh chọn một nơi trống trải ngoài chấn, bay trận kỳ, sau đó tự mình đi vào. Lang thất cũng lập tức chui vào. Nói đi, sao ngươi lại biến thành bộ dạng như vậy? Vinh Tuệ Khanh thản nhiên hỏi. Lang thất hận không thể chảy nước ba mắt, chủ nhân à, không phải chúng tôi không cố gắng. Nhưng thằng lốc tống chi bá kia đã nem cái đỉnh đồng nhỏ đó đi rồi. Ném đi à? Vinh tuệ khanh sốc, không thể nào. Đồ tốt như vậy. Nhưng ngay sau đó cô lại nhớ ra, người ở thành nguyên đan lâu hình như không biết nhìn hàng, hoặc là đỉnh đồng nhỏ này quả thật không lộ ra bản lĩnh thật sự của nó, không làm cho mọi người coi trọng. Lang thất tiếp tục làm nhảm phàn nàn, lúc chúng tôi mới đến đây đều phải trốn tránh mọi người, chỉ có buổi tối mới dám đi ra nghe ngóng tin tức. Sau đó, chúng tôi phát hiện ở đây tuy có nhiều tu không sĩ, nhưng cũng có nhiều loại yêu thú, thảo mộc tinh quái, cho dù chúng tôi đi ra ngoài ba ngày, cũng không có việc gì đáng lo. Cũng đúng thôi, thành nguyên đan lâu này rất nổi danh, bất kể là yêu tu, yêu thú, hay là tu sĩ si nhân giới ở trên ngũ châu đại lục đều tới đây mong mua được đan dược cũng không có gì lạ. Ta nghe nói, lang thất lén lút nhìn xung quanh kiểm tra. Như thể đang lo lắng có người nghe trộm bọn họ nói chuyện vậy. Vinh Tuệ Khanh cười nói, đừng làm ra vẻ nữa. Ở đây không có ai nghe cả. Cô đã đích thân bày trận pháp, thật sự không có mấy người có năng thể phá giải được. Lang Thất vẫn truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh nói. Ở đây, chúng tôi nghe nói, thậm chí đã từng có người trong ma giới qua mua đan dược, thành nguyên đan lâu cũng giao dịch với bọn họ. Hơn nữa, còn là ông chủ lớn của bọn họ cũng chính là thủ lĩnh thật sự của thành nguyên đan lâu đích thân ra mặt giao dịch. Ồ! Vinh tuệ Khanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn lang thất, vậy sao ngươi lại biến thành bộ dạng như bây giờ hả? Nỗi hoa nước trong lòng lang thất được khơi dậy, câu nghĩ rằng ta muốn chắc. Còn không phải là do mấy ngày trước ta luôn ở bên ngoài nịnh bốn hót đám người của thành nguyên đan lâu sao? Kết quả hôm đó người đứng đầu thành nguyên đan lâu đi ra. Đúng lúc nhìn thấy ta đang nói chuyện với một nữ tu của thành nguyên đan lâu nên quất ta một roi, lại còn khiến ta phải luôn trong cái bộ dạng này, ngay cả tu vi cũng bị phong ấn. Nói xong, nó nước mắt đầm địa nhìn Vinh Tuệ Khanh, chỉ chờ mong cô lập tức giải phong ấn cho nó. Vinh Tuệ Khanh sử dụng thần thức kiểm tra bên trong cơ thể lang thất. Thật may, đối phương không dùng thủ đoạn khó trước đây khi cô còn là tu vi trúc cơ thì không giải được phong ấn như vậy chín tuy nhiên bây giờ cô đã là kết đan thừa sức giải được vinh tuệ khanh rót một luồng linh lực vào thức hải của lang thất giải ấn linh phong của nó lang thất lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu nó mừng rỡ lăn lộn trên mặt đất vài cái sau đó mới hóa thành hình người nó vui vẻ nói với vinh tuệ khanh hóa ra chủ nhân đã kết đan thật đúng là chuyện đáng mừng vinh tuệ khanh mỉm cười hỏi Người đứng đầu của thành nguyên đan lâu như thế nào? Lang thất vội vàng nói, ta không nhìn thấy rõ, chỉ thấy nàng ta mặc trang phục màu đen, tay cầm một thanh liêm đao dài kỳ lạ. Có hai người nhìn dáng vẻ trông giống đạo sĩ đi qua gặp nàng ta, gọi nàng ta là thượng tiên. Vinh Tuệ Khanh lập tức hiểu ra bốn. Lại là Minh Vương. Hóa ra người đứng đầu phía sau thành nguyên đan lâu chính là Minh Vương. Nhưng vì sao người của đạo môn lại gọi nàng ta là thượng tiên? Vinh tuệ khanh nghĩ mãi vẫn không hiểu nên đành thôi, cô hỏi lang thất, xích báo đâu? Lang thất cười ha hả, hắn bị đánh về hình dáng ban đầu là con báo, nên không muốn ở lại trong chấn, chạy vào trong rừng rồi. Vinh tuệ khanh mím môi cười, dẫn theo lang thất đi ra khỏi trận pháp và thu hồi trận kỳ. Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy một con báo màu đỏ giống như một đám mây đỏ chạy từ trong rừng đến. Vinh tuệ khanh dừng lại nhìn xích báo đã đến trước mặt mình. Người cũng bị phong ấn sao. Vinh Tuệ Khanh buồn cười, nhẹ nhàng lấy ra một luồng linh lực, giải ấn linh phong cho sức báo. Chắc Minh Vương cũng không thật sự muốn gây khó dễ cho bọn họ, mà chỉ trừng phạt một chút thôi. Và lại, lúc đó bọn họ đều hóa thành hình người, chắc Minh Vương cũng không suy nghĩ nhiều. Vinh Tuệ Khanh cần tập trung suy nghĩ xem người phụ nữ áo đen cầm liềm đào kia đang nghĩ gì. Cho nên cô và sức báo cùng lang thất chọn nghỉ ngơi ở trong rừng cây bên ngoài trấn. Xích báo phát hiện Vinh Tuệ Khanh đã kết đan thì rất vui mừng, hắn chạy về rừng cây một lúc, rồi đưa cho Vinh Tuệ Khanh những thứ tốt mà mình và lang thất lấy được ở đây. Tuyết phục linh, cỏ thiên tâm, Sa Muộc, không tệ, không tệ, các ngươi lấy được ở đâu vậy? Vinh Tuệ Khanh kiểm tra đống dược thảo trước mặt, cười tươi như hoa. Những dược thảo này đều không phải là dược thảo thường thấy ở đông đại lục, nhưng xét trên phương diện luyện đan, nó lại rất có ích là linh dược quý không thể thiếu đối với các tu sĩ kết đàn và nguyên anh. Hơn nữa, vừa nhìn là biết những dược thảo này đã hơn nghìn năm, vườn thuốc bình thường khó có thể trồng ra được. Xích báo liếc mắt nhìn lang thất, thấy đối phương vỏ đầu bức thai không nói lời nào nên đành cười nói, là chúng tôi trộm trong kho của thành nguyên đan lâu. Vinh tuệ khanh liếc nhìn bọn họ, cũng biết bọn họ đi vào trong kho, nhất định là để tìm đỉnh đồng nhỏ, nhưng không tìm được nên mới tiện tay lấy đi chút dược thảo. Ở trong kho của thành nguyên đan lâu, những dược thảo này chất cao như núi, chúng tôi chỉ lấy đi mấy cây thôi. Xích báo cũng theo lang thất học thói xấu, tránh nặng tìm nhẹ nói. Vinh tuệ khanh lặng lẽ bỏ dược thảo vào túi càn khôn của mình, ho khan một tiếng rồi bắn hai viên đan dược vào tay xích báo và lang thất, các ngươi cầm ăn đi. Nó có thể tăng thêm tu vi cho yêu thú đấy. Xích báo biết Vinh tuệ khanh chắc chắn không trách bọn họ, lúc này hắn mới yên tâm, vội vàng ăn đan dược. Lang thất cũng ăn vào rồi ngồi sang một bên tinh tọa, bắt đầu luyện hóa đan dược. Vinh tuệ khanh ôm gối ngồi dưới ánh trăng suy nghĩ một lát, lại truyền âm cho Lang thất hỏi, nhân vật đứng đầu thành nguyên đan lâu đã rời khỏi đấy chưa? Lang thất trả lời rất chắc chắn, nàng ta đi rồi. Ta đã rất quen thuộc với thành nguyên đan lâu, nghe người ta nói, thủ lĩnh của bọn họ được tông môn đỉnh cấp rất tôn kính, gọi nàng ta là thượng tiên, còn mời nàng ta đích thân đến luyện đan. Vinh tuệ khanh ổ một tiếng. Nghe lang thất và xích báo miêu tả, người phụ nữ mặc áo đen cầm liêm đao này chắc chắn là minh vương, không ngờ nàng ta lại có thể lập ra thành nguyên đan lâu ở nhân giới, sau đó lại thông đồng với tông môn đỉnh cấp làm vậy. Lần này, nàng ta đi luyện đan à? Nàng ta thật sự biết luyện đan sao? Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất nghi ngờ. Nếu người phụ nữ mặc áo đen cầm liêm đao này quả thật là minh vương, thì còn muốn luyện đan gì chứ? Chẳng lẽ câu nghĩ sai rồi sao? Nghe nói là vậy. Nghe nói chủ nhân luyện đan cho hai vị cao nhân tông môn đỉnh cấp xảy ra sai lầm. Bọn họ nhờ thượng tiên này qua giám định. Lang thất đầy căm phẫn nói, "Chủ nhân, nhất định là do danh tiếng của cô quá cao, mấy tên nhóc con kia thấy cô không vừa mắt, rõ ràng đang muốn tìm lão tổ tông có quyền cao chức trọng trong giới luyện đan tới phán cô tội chết đấy." Tâm trạng Vinh Tuệ khanh trầm xuống. Tất cả mọi chuyện không ngừng xuất hiện trong đầu khiến cô cảm thấy rối bời. Thôi vậy, chờ sau này rồi tính. Vinh Tuệ Khanh càng nghĩ lại càng thấy mọi việc dối như mớ bong bong. Cô mơ hồ cảm thấy lần tham gia thi đấu luyện đan của ngũ châu đại lục này sẽ không được thuận lợi như mình nghĩ. Nhớ tới tên đạo trưởng Doanh Sung có bệnh kia, Vinh Tuệ Khanh lại thấy bực bội. Cô và đạo trưởng Doanh Sung từng gặp mặt một lần, nhưng khi đó sự chú ý của cô hoàn toàn không đặt trên người ông ta, cũng không có cảm giác vị tu sĩ có tu vi sâu không lường được kia có ý gì với mình. Cho nên khi sứ giả của tông môn đỉnh cấp tới truyền lời, nói đạo trưởng Doanh Sung muốn kết làm đạo lữ song tu với cô, cô thật sự choáng váng. Cũng may cô vẫn lập tức nghĩ được cách từ chối ông ta, đồng thời dưới áp lực lớn như vậy đã giúp cô thuận lợi kết đàn. Chỉ cần trong cuộc thi đấu luyện đan của ngũ châu đại lục, cô thể hiện xuất sắc, nhận được sự yêu ái của thần điện quan minh, cô sẽ được bước vào thần điện quan minh, thoát khỏi tên đạo trưởng Doanh Sung đáng ghét kia. Trong lúc vô tình, Vinh tuệ khanh lại nghĩ đến la thần. Cô nhìn lên màn trời xanh thảm, tưởng tượng la thần đang ở bên kia giới chi môn, đột nhiên nỗi nhớ y y lại dâng lên cồn cào, nỗi nhớ như theo y y bay đến bầu trời bên kia. Vinh tuệ khanh nhắm mắt lại, bắt đầu hướng về phía ánh trăng tu luyện, phân tán thần thức ra bốn phía, tìm kiếm các dấu vết quanh đây. Lò luyện đan bằng đồng trong túi cẳn khôn của cô đột nhiên phát ra một luồng khí màu vàng xanh, lóe lên trên mảnh đất trống rồi lao về phía xa Vinh Tuệ Khanh mở mắt, cơ thể di chuyển theo ý nghĩ, trước mắt đã ở bên bờ biển vô nhai cách đó mấy trăm dặm. Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Vinh Tuệ Khanh lấy lò luyện đan bằng đồng của mình ra khỏi túi càn khôn, nhìn nó lặng lẽ hỏi. Lò luyện đan bằng đồng lại phát ra một luồng khí màu vàng xanh. Lần này, luồng khí kia nhắm thẳng vào một chỗ bên biển vô nhai gần đó. Từ nơi đó cũng có một luồng khí màu vàng xanh yếu ớt chiếu ra. Hình như đang phát ra luồng khí liên kết với lò luyện đan bằng đồng. Vinh Tuệ Khanh đột nhiên hiểu ra. Nếu cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan này cùng một bộ với lò luyện đan bằng đồng trong tay mình, vậy giữa chúng nhất định là có liên hệ nào đó. Thường thì pháp bảo thượng cổ đều có khí linh. Vinh Tuệ Khanh bỏ lò luyện đan bằng đồng vào túi càn khôn của mình, phóng người lao vào biển vô nhai. Trên người cô có chìa khóa long cốt, có thể thoải mái di chuyển ở những nơi sông hồ biển lớn. Chẳng bao lâu sau, cô đã nhìn thấy một đỉnh đồng nhỏ ở nơi đáy biển cách bờ không xa, nó bị vùi một nửa dưới bùn cát, một nửa lộ ra ngoài. Trên thân đỉnh phát ra luồng khí màu vàng xanh đặc biệt sáng rõ ở trong đáy biển tối đen như mực. Vinh Tuệ Khanh thỏ tay qua vớt đỉnh đồng nhỏ lên. Vừa cầm vào tay, cô đã biết đây là đồ thật, bởi vì lò luyện đan bằng đồng trong túi càn khôn của cô đã phát ra tiếng và đập vui sướng. Vinh Tuệ Khanh ném đỉnh đồng nhỏ vào túi càn khôn Sau đó rời khỏi biển vô nhai, trở lại trong rừng cây gần thành Nguyên Đan Lâu. Chúng ta đã tìm được cái đỉnh nhỏ đó rồi, có thể trở về Thanh Vân Tông. Trong núi lớn đầy sương ngụ, trên không trung đột nhiên có rất nhiều hoa tươi bay xuống, từng mảnh gấm tung bay theo, từ trên cao hạ xuống. Cung kính nên đón thượng tiên giáng thế. Trong sơn quốc trống trải được bày kết giới nghiêm ngặt, bên trong chỉ có hai người đạo trưởng Doanh Xung và Hòa Thượng Liêu Duyên quỳ phục trên mặt đất bái lạy Trường 330, giả danh lừa bịp. Người phụ nữ kia thu lại áp lực, Doanh Sung và Liễu Duyên cùng đứng lên. Thưa Thượng Tiên, Vinh Tuệ Khanh là đại trận pháp sư của Thanh Vân Tông, muốn tham gia cuộc thi đấu luyện đàn của Ngũ Châu Đại Lục sang năm Liễu Duyên còn chưa nói hết lời. Người phụ nữ kia đã ngắt lời hắn, Vinh Thuệ Khanh. Cô ta cũng muốn tham gia cuộc thi đấu luyện đàn. Không phải cô ta bế quan luyện đàn trong Thanh Vân Tông sao? Doanh Sung bội nói. Nàng ta vừa xuất quan hơn nữa còn kết đan rồi. Thuộc hạ nghe theo lời đề nghị của Thượng Tiên, vốn muốn nâng đỡ nàng ta, kéo nàng ta về phía này nên bằng lòng kết làm đạo lữ song tu với nàng ta, nhưng không ngờ ba nàng ta lại từ chối lời đề nghị của Thuộc Hạ, còn giết chết sứ giả do Thuộc Hạ phái đi. Mong Thượng Tiên tới đòi lại công bằng cho chúng tôi. Người phụ nữ kia cười lạnh, vinh tuệ khanh thật có bản lĩnh, cho cô ta thể diện, cô ta lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Nói xong, nàng ta nhìn Doanh Sung và Liễu Duyên nói: "Các ngươi thậm chí còn không làm gì nổi một tông môn cấp 2, ta thấy các ngươi càng sống càng thụt lùi rồi." Liễu Duyên cười khổ: "Bây giờ bọn họ đã lọt vào mắt của Thần Điện Quan Minh, chúng tôi làm sao dám động tới bọn họ? Và lại, mấy nghìn năm qua tông môn đỉnh cấp pháp gia không xuất hiện, cũng không biết không bọn họ đi đâu. Thượng Tiên có tu vi thông thần, không biết có thể tìm được tông môn đỉnh cấp pháp gia hay không." Người phụ nữ kia nhíu mày, Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, tông môn đỉnh cấp pháp gia đã sớm bị diệt, tại sao các ngươi vẫn không tin? Doanh Sung và Liễu Duyên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thành thật nói, Thượng Tiên, không phải chúng tôi không tin. Thật ra năm đó tông môn đỉnh cấp của ba phái giống như cây liên cảnh, đã từng hợp tác rất nhiều lần. Đương nhiên, thẻ bài số mạng của tông chủ và môn chủ của tông môn đỉnh cấp trong ba phái đều được đối phương bảo vệ. Sau khi tông môn đỉnh cấp pháp gia mất tích, Thẻ bài 5 số mạng của bọn họ cũng biến mất. Tuy nhiên gần nửa năm qua, chúng tôi lại phát hiện ra thẻ bài số mạng của gia chủ tông môn đỉnh cấp Pháp gia ở sâu bên trong đại điện. Nói xong, hắn đưa một thẻ bài số mạng có viết vinh thiên thuận cho người phụ nữ áo trắng trước mặt. Nếu như gia chủ của tông môn đỉnh cấp Pháp gia đã chết thật rồi, vậy thẻ bài số mạng của ông ta sẽ phải chia năm xẻ bảy, có muốn ghép cũng không ghép nổi. Ai vậy? Gia chủ đời cuối cùng của tông môn đỉnh cấp pháp gia. Doanh sung đáp. Lại là họ Vinh à Người phụ nữ áo trắng nhận lấy thẻ bài số mạng, ngây người nhìn cái họ kia. Doanh sung nội hỏi, chắc chỉ là bốn trùng họ thôi, không liên quan đến Vinh Tuệ Khanh đâu. Thuộc hạ đã từng điều tra lai lịch của cô ta, không hề có liên quan gì tới Vinh gia của tông môn đỉnh cấp pháp gia. Người phụ nữ kêu cầm thẻ bài số mạng trong tay lật qua lật lại ngắm nhĩa, sắc mặt không đổi hỏi lại. Ngươi chắc chắn chứ? Doanh sung ngạc nhiên nói, tất nhiên là chắc chắn. Sao thượng tiên lại cho rằng Vinh Tuệ Khanh có liên quan đến Vinh gia chứ? Nói thật, thuộc hạ cũng từng điều tra tỉ mỉ rồi. Trong cả ngũ châu đại lục họ Vinh có 10 vạn người phàm, trong đó chỉ lắc đắc có mấy người có tu vi, bọn họ cũng chỉ gia nhập vào vài môn phái nhỏ mà thôi. Xuất chín thân của Vinh Tuệ Khanh là một dòng họ Vinh người phàm ở Đông Đại Lục. Chỉ có thể nói là cùng tổ tông với vinh gia giới tu hành từ mấy vạn năm trước. Nói xong, ông ta lại nhấn mạnh thêm một câu, không phải cứ cùng một họ thì nhất định là thân thích. Người vinh gia của tông môn đỉnh cấp pháp gia rất lợi hại sao? Bọn họ rất lợi hại. Có người nói mỗi đời bọn họ đều chỉ sinh được một con, nhưng không giống với các gia tộc khác, phụ nữ của bọn họ cũng có thể gánh vác môn hộ. Cho nên bọn họ không phân biệt nam nữ, mỗi đời con đều chỉ có một con được bảo vệ tuyệt đối. Liêu Duyên nói tiếp, Người phụ nữ kia à một tiếng, ném thẻ bài số mạng của Vinh Thiên thuận lại trong tay Doanh Sung, nếu có thời gian ta sẽ đi điều tra chuyện này sau. Các ngươi còn có chuyện gì nữa không?" Doanh Sung và Liêu Duyên liếc mắt nhìn nhau, lại châm ngòi thổi gió, thượng tiên có thể làm chút gì đó trong cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục không? Dù sao mỗi lần cũng chỉ ban danh hiệu luyện đan sư thất phẩm cho một luyện đan sư. Nếu như thượng tiên tham gia cuộc thi đấu này, vậy Vinh Tuệ Khanh sẽ không nhận được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm, cũng không được thần điện quang minh che chở nữa. Người phụ nữ kia suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, ta sẽ suy nghĩ về chuyện này, các ngươi làm tốt việc của mình đi, nếu để lộ sơ hở gì thì nhớ tự mình giải quyết, đừng có chạy đến làm phiền ta nữa. Nàng ta nói xong thì xoay người định rời đi. Doanh sung vội vàng gọi nàng ta lại, mong thượng tiên dừng bước. Đây là đan dược do Vinh Tuệ khanh luyện cho ta và Liễu Duyên, Thượng Tiên cầm về nghiên cứu kỹ một chút. Theo chúng tôi thấy, cô ta quả thật có tư chất không tầm thường, nhưng Thượng Tiên có địa vị cao ở trong giới đan dược, cái này có tốt hay không, vẫn cần một lời của Thượng Tiên quyết định. Người phụ nữ kia nhận lấy bình linh ngọc, lạnh lùng nói, các ngươi không để lộ ra thân phận thật của ta chứ. Thất nhiên là không. Không ai biết đại đan sư của thành nguyên đan lâu là Thượng Tiên ngài đâu. Liêu Duyên cười nịnh nọt, không biết hôm nay Thượng Tiên sẽ ban thưởng Tiên đan gì cho Doanh Sung và Bẩn Thăng ạ. Người phụ nữ kia hừ một tiếng, móc từ trong người ra hai bình linh ngọc khác nhau, ném tới tay Doanh Sung và Liêu Duyên, cầm lấy. Sau này gặp những chuyện nhỏ nhặt như vậy thì đừng đến tìm ta. Nói xong, nàng ta liền biến mất khỏi sân cốc. Chờ tới lúc hơi thở của người phụ nữ kia biến mất, Doanh Sung và Liêu Duyên mới truyền âm với nhau, Thượng Tiên sẽ không khoanh tay mặc kệ chuyện này chứ. Chắc là không đâu. Ta thấy thượng tiên cũng không thích Vinh Tuệ Khanh. Hơn nữa, nàng ta đắc tội với tông môn đỉnh cấp mà không bị trừng phạt. Nếu để cho người khác biết thì mặt mũi chúng ta còn để đâu được nữa. Mặt mũi của thượng tiên sẽ thế nào? Ông nói cũng phải. Trong chuyện này, thượng tiên không ra tay cũng không được. Hai người vừa cười vừa nói. Bọn họ rời khỏi sân cốc, quay về động phủ của tông môn đỉnh cấp. Qua mấy ngày... Giới tu hành của Ngũ Châu Đại Lục lại truyền ra tin tức nói đan dược thất phẩm do Vinh Tuệ Khanh Đại Trận Pháp Sư cũng chính là luyện đan sư của Thanh Vân Tông luyện ra cho hai vị tiền bối của Tông Môn Đình Cấp, bị đại đan sư Thành Nguyên Đan Lâu kiểm tra thấy có vấn đề, còn chưa đạt tiêu chuẩn thất phẩm. Vì thế Thành Nguyên Đan Lâu tuyên bố, lần này cũng sẽ phái người đi tham gia cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, muốn đoạt lại danh hiệu luyện đan sư thất phẩm. Những năm gần đây... Thành nguyên đan lâu cũng phái người tham gia không ít lần thi đấu luyện đan, nhưng chưa từng nhận được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm. Tuy nhiên bởi vì thành nguyên đan lâu có đại đan sư chấn giữ, nên từ trước đến nay mọi người chưa từng nghi ngờ về trình độ luyện đan sư của thành nguyên đan lâu. Đại đan sư này xa lánh chân thế, từ trước đến nay chưa từng muốn theo đuổi những danh hiệu của thế tục. Nhưng lần này Vinh Tuệ Khanh cũng nói muốn nhận lấy danh hiệu luyện đan sư thất phẩm, nên đại đan sư tức giận. Nói không thể để cho người giả danh Lửa Biệp thực hiện được ý đồ, cho nên quyết định sẽ tự mình tham gia cuộc thi đấu Luyện Đan, để cho mọi người được thay nghe, mắt thấy. Chương 331: Bí mật của đỉnh đồng nhỏ. Người của Thanh Vân Tông rất bất mãn với những lời đồn đại bên ngoài, có vài đệ tử Thanh Vân Tông đang hoạt động bên ngoài không nhịn được đã tranh chấp với người khác, tuyên bố thành nguyên đan lâu năm đó cũng từng phái Luyện Đan sư lục phẩm qua kiểm tra đan dược. Sao có thể nói đan dược của vinh tu sĩ Thanh Vân Tông bọn họ có vấn đề được? Như vậy chẳng phải Thành Nguyên Đan Lâu càng có vấn đề hơn sao? Kết quả, những lời này lại gây ra sóng gió lớn hơn. Thành Nguyên Đan Lâu lại dám công khai tuyên bố, năm đó trong lần nghiệm đan ở Thanh Vân Tông, có vị nữ tu nào đó của Thanh Vân Tông giỏi cả về ba luyện đan và trận pháp đã không tiếc hy sinh nhan sắc, mê hoặc luyện đan sư lục phẩm tống chi bá do Thành Nguyên Đan Lâu phái ra. Chẳng biết xấu hổ mà dùng cơ thể giành được giám định đẳng cấp đan dược thất phẩm Người của Thanh Vân Tông càng tức giận hơn Không ngờ thành nguyên đan lâu lại bị ổi như thế Đổi trắng thay đen, dám nói năng lung tung về chuyện năm đó Chỉ cần là chuyện có liên quan đến chuyện nam nữ Thì cho dù là trong giới tu hành hay người thường cũng chẳng có gì khác biệt thị Phi cứ như được mọc thêm chân mà chạy Phát tán khắp nơi, xôn xao khắp cả đông đại lục. Khi Vinh Tuệ Khanh nghe được tin không này thì vô cùng tức giận, cô hận không thể vác nhật nguyệt song câu đi liều mạng với bọn chúng. Nhưng sau đó, câu nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì mới có lời đồn đại liên quan đến chuyện phẩm chất đan dược do cô luyện ra có vấn đề. Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, cô trở về động phủ của mình ngồi khoanh chân đón ánh mặt trời buổi chiều và tu luyện húc nhật quyết, lúc này cô mới có thể dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này. Dường như những lời đồn đại lưu truyền bên ngoài đều nói về đan dược mà cô đã luyện cho hai lão già của tông môn đỉnh cấp. Đại hội nghiệm đan của Thanh Vân Tông lần năm trước là kiểm tra đan dược cô luyện cho đạo trưởng Doanh Xung và Hòa Thượng Liêu Duyên của tông môn đỉnh cấp. Lần bế quan luyện đan gần đây nhất của cô cũng là để luyện đan dược cho hai vị ở tông đỉnh cấp kia. Nhưng những lời đồn này lại không hề nhắc một chữ tới đan dược mà Vinh Tuệ Khanh đã từng đưa cho những tu sĩ tông môn cấp 2 và cấp 3. Mà chỉ nhằm vào những đan dược của tông môn đỉnh cấp, điều này vô hình chung đã lộ ra lý do thật sự của những lời đồn này. Vinh Tuệ Khanh trước sau vẫn nghi ngờ đạo trưởng doanh sung của tông môn đỉnh cấp kia còn chưa bỏ tật háo sắc, muốn tiếp tục bốn truyền ra những lời đồn khó nghe để làm hỏng danh tiếng của cô. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đan dược mà cô luyện chế được xưng là thất phẩm, nhưng kỳ thực thông qua kiểm nghiệm một cách nghiêm túc thì chỉ có lần mà thành nguyên đan lâu phái tống chi ba tới. Sử dụng đỉnh đồng nhỏ đó để kiểm tra đẳng cấp đan dược của cô. Sau đó đều là do cô tự do dẫm mà luyện ra, cô dựa theo màu sắc và mùi để phân biệt cấp của đan dược chứ không mang đi nghiệm đan nữa. Các môn phái đều có dụng cụ để xác định đẳng cấp đan dược, Thanh Vân Tông cũng có. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy những dụng cụ đó còn không chín tốt bằng đỉnh đồng nhỏ, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng dùng thử. Bây giờ cô đã có đỉnh đồng nhỏ nên càng không cần đi tới chỗ Thanh Vân Tông tìm những dụng cụ nghiệm đan bình thường kia nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Vinh Tuệ Khanh bước vào mật thất, dựa theo cách luyện đan và dược thảo cô luyện cho tông môn đỉnh cấp lần trước, luyện lại một lò đan dược nữa. Khi đan dược được hoàn thành, cô dùng đỉnh đồng nhỏ để nghiệm đan. Con thao thiết trên nắp đỉnh tham lam nuốt đan dược xuống, vẫn giống như lần trước nó luyến tiếp thiếu chút nữa thì không chịu nhả ra. Khi đan dược được nhà trở lại cho cô thì nó chính xác là một viên đan dược thất phẩm thượng đẳng. Vinh Tuệ Khanh đặt hai viên đan dược đang tỏa ra khí màu xanh trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát một lúc lâu. Lời đồn đại bên ngoài nói rất nhiều về những thiếu sót liên quan đến việc luyện chế đan dược của cô, mặc dù tất cả chỉ để cho lời đồn đáng tin nhưng theo Vinh Tuệ Khanh thì cũng có vài chỗ có thể tiếp thu được. Cô vẫn luôn nghi ngờ về nguồn gốc của những lời đồn này. Nếu loại bỏ nhân tố đạo trưởng Doanh Sung, lỡ như đan dược của cô thật sự có chút vấn đề thì sao? Vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh lại càng thấy phải cẩn thận hơn. Từ trước tới nay không phải chưa từng có chuyện lật thuyền trong mương. Cô cũng không thể quá sơ ý được. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ hồi lâu, cô thu lại lò luyện đan bằng đồng xanh sau đó rời khỏi động phủ, đi tới phòng luyện đan của Thanh Vân Tông, bắt đầu tập luyện chế đan dược bằng lò luyện đan của Thanh Vân Tông và địa hòa cơ bản nhất. Cô tốn một ngày một đêm để luyện ra hai lò bồi nguyên đan bình thường nhất. Cô cầm một lò về động phủ của mình, sử dụng đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra, nhưng chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi. Bởi vì trong mấy đẳng cấp luyện đan, nhất phẩm là thấp nhất, tiểu phẩm là cao nhất. Trong mỗi cấp lại phân ra thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Từ trước đến nay đan dược mà cô dùng lò luyện đan đồng xanh và lửa của tiểu ô để luyện chế ra đều là thất phẩm thượng đẳng. Xem ra kỹ thuật luyện đan của cô vẫn chưa được thuần thủ. Nghĩ như vậy, để hoàn toàn chắc chắn, cô lại mang lò đan dược còn lại đi kiểm tra bằng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông. Kết quả khiến cho cô kinh ngạc mà cũng rất chán nản. Khi dùng dụng cụ của Thanh Vân Tông để kiểm tra, đan dược của cô chỉ là lục phẩm trung đẳng mà thôi. Vậy rốt cuộc là làm sao? Vinh Tuệ Khanh ở trong mật thất xoa cảm ngây người nhìn chầm chầm vào hai lò đan bằng đồng xanh trước mặt. Một lò luyện đan bằng đồng xanh và một đỉnh đồng nhỏ, nhìn bề ngoài thì rất xấu xí, không khác mấy so với thứ đồ cổ được những kẻ làm giả bày bán ở trên chợ đồ cổ, ngay cả màu đồng xanh kia nhìn qua cũng hơi giả. Nhưng cô biết, hai thứ này khi kết hợp với nhau thì quả thực không chê vào đâu được. Không chê vào đâu được. Thiên binh tuệ khanh trợt đập mạnh, cô bỗng nhiên nhớ tới một việc. Nếu như tách chúng ra thì sao? Chúng sẽ phát huy tác dụng riêng của mình chứ? Vinh Tuệ Khanh nghĩ là làm. Cô lập tức đi lấy bình đan dược do mình sử dụng lò luyện đan của Thanh Vân Tông luyện ra, thả vào trong đỉnh đồng nhỏ để kiểm tra. Không giống như lần trước, lần này gần như chỉ trong nháy mắt, con thao thiết trên nắp đỉnh vội vàng phun mấy viên đan dược ra, hình như còn ố léo người phì phì vài tiếng, thể hiện nó rất xem thường. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rõ ràng đẳng cấp của viên đan dược bị nhả ra kia vẫn là lục phẩm trung đẳng cung cấp với khi sử dụng dụng cụ nghiệm đan của Thanh Vân Tông. Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vinh tuệ Khanh là một người rất có tinh thần nghiên cứu, hãy gặp phải chuyện không hiểu, bao giờ cô cũng phải trà rõ mới thôi. Trải qua hơn một tháng đi tới đi lui giữa phòng luyện đan và động phủ, Vinh tuệ Khanh cuối cùng đã hiểu rõ tác dụng thật sự của hai bảo bối này. Hóa ra, cái đỉnh đồng nhỏ nghiệm đan này không chỉ có thể xác định đẳng cấp của đan dược do mình dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, Hơn nữa còn có tác dụng tinh luyện đẳng cấp. Đồng thời tác dụng tinh luyện này chỉ nhằm vào đan dược do lò luyện đan bằng đồng luyện ra. Đan dược dùng lò luyện đan khác luyện ra, đỉnh đồng nhỏ này chỉ có tác dụng kiểm tra chứ không hỗ trợ tinh luyện. Cũng không rõ là nó không thể tinh luyện hay là xem thường việc tinh luyện đan dược do lò luyện đan khác luyện ra. Thảo nào chúng là một đôi. Vinh Tuệ Khanh Buồn Cười nghĩ, cũng không biết cái nào là cái, cái nào là được. Nhìn đỉnh đồng nhỏ này mỗi lần được đặt bên cạnh lò luyện đan bằng đồng Lại bày ra bộ dạng xôn xoe Vinh Tuệ Khanh kết luận đỉnh đồng nhỏ là được còn lò luyện đan bằng đồng là cái Bởi vì bất cứ lúc nào, nơi nào thì lò luyện đan bằng đồng kia đều duy trì dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên Không quan tâm hơn thua Khác hẳn với đỉnh đồng nhỏ động một chút là lộ vẻ bất cần Tuy nhiên ngay sau đó Vinh Tuệ Khanh lại không cười nổi nữa Bây giờ, cô đã chứng minh được Trước đây khi thành nguyên đan lâu qua nghiệm đan, vừa lúc đan dược của cô dùng lò luyện đan bằng đồng luyện ra, được đỉnh đồng nhỏ âm thầm tinh luyện qua mới biến thành đan dược thất phẩm thượng đẳng. Sau đó đan dược cô tự luyện ra mà không được đỉnh đồng nhỏ tinh luyện nhưng có sự trợ giúp của lò luyện đan bằng đồng và tiểu ốt thì dù vẫn đạt đến thất phẩm, nhưng lại không được hoàn mỹ như lần trước nữa. Cuối cùng cô đã tìm ra vấn đề, những lời mà đại đan sư của thành nguyên đan lâu truyền ra cũng không hẳn là ăn không nói có. Vinh Tuệ Khanh vẫn có vài phần biết ơn nàng ta. Có lẽ đối phương chỉ muốn cô ý bôi nhỏ làm mọi người chán ghét cô, nhưng cuối cùng lại có tác dụng thức tình cô. Nếu không, chỉ sợ cô sẽ thật sự rơi vào ma trưởng của tên đạo trưởng doanh sung kia rồi. Nếu là ông ta, Vinh Tuệ Khanh thả ở cùng với ma thật còn hơn. Nhớ tới la thần, Vinh Tuệ Khanh mới nhớ ra đã hơn 2 tháng rồi mà chẳng có có chút tin tức gì của đối phương. Chẳng lẽ ý, ý lại muốn câu ngàn giảm tìm chồng nữa sao? Vinh Tuệ Khanh hơi bực mình, nếu như có một thứ đặt ở trên người La Thần, chỉ cần câu nghĩ tới Ý Ý, ý, ý liền lập tức xuất hiện, vậy thì tốt biết bao. Nhưng La Thần lại đang ở bên kia của giới chi môn, cho dù thực sự có bảo bối này thì có lẽ huy lực của nó cũng không thể xuyên qua cửa giới được. Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng chờ đợi. Đạo trường Doanh Sung đã đến Thanh Vân Tông gần 2 tháng rồi. Vinh Tuệ Khanh biết ông ta tới làm gì, nhưng cô tạm thời không cần phải sợ hãi. Bởi vì danh tiếng của cô quá vang dội, cho nên để bảo đảm cô có thể thuận lợi tham gia cuộc thi đấu luyện đan sang năm, thần điện quang minh đã phái hai sứ giả qua với mục đích chuyên để bảo vệ cô. Hai sứ giả của thần điện quang minh này còn lợi hại hơn nhiều so với sứ giả của tông môn đỉnh cấp phái tới. Đương nhiên sự lợi hại này không phải là nói đến Tu Vi lợi hại. Xét về Tu Vi. Hai nàng đó chỉ mới kết đàn kém hơn sứ giả nguyên anh hậu kỳ của tông môn đỉnh cấp kia. Nhưng các nàng mang theo tín vật của thần điện quang minh, nghe đồn các nàng có thể duy trì liên lạc với thần điện quang minh thông qua ý nghĩ. Từng cử động của các nàng đều nằm trong sự giám sát của thần điện quang minh ở Trung Đại Lục. Mà ngăn cách giữa Trung Đại Lục và Đông Đại Lục là một vùng biển rộng mênh ngông, khoảng cách đâu chỉ có trăm vạn, ngàn vạn dặm. Đừng hỏi thần điện quang minh làm sao mà làm được điều đó. Hình như cũng chưa từng có ai nghi ngờ về chuyện này, ngay cả người bên tông môn đỉnh cấp cũng vô cùng tin tưởng. Hơn một nửa số nhân vật có tài năng kinh người trên đời này đều tập trung ở thần điện Quang Minh, trong một nửa còn lại, có phân nửa được tông môn đỉnh cấp thâu tóm, còn phân nửa khác giải rác ở trong ba giới ngũ hành. Cho nên nếu so sánh, thì thần điện Quang Minh vẫn là lợi hại nhất. Nếu không phải bọn họ không thích can dự quá nhiều vào chuyện của thế tục thì sợ rằng tông môn đỉnh cấp đã sớm không có chỗ đứng trong giới rồi. Một đêm khuya, Vinh Tuệ Khanh từ phòng luyện đan của Thanh Vân Tông đi ra, cô đang định trở lại động phủ của mình thì nhìn thấy đạo trưởng doanh Sung chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm vang lên tiếng hát du dương. Vinh Tuệ Khanh lại nghe được tiếng hát của Diệu Âm Điểu. Chương 332: Quen biết nhau. Trên bầu trời xanh thẫm, xuất hiện một chiếc liễn màu trắng lơ lửng trên không trung. Phía sau là vầng trăng tròn vành đạnh. Bốn con rượu âm điểu kéo liễn mở miệng nói tiếng người, thánh nữ tới, các ngươi còn không quỳ xuống nên đón. Vinh Tuệ Khanh không chút do dự quỳ sốt xuống, túi đầu bái lệ thánh nữ đang ngồi trên liễn. Đạo trưởng Doanh sung trừng mắt nhìn chiếc liễn kia một lúc lâu, mới miễn cưỡng quỳ xuống. Thôi vậy, cho dù tu vi của ông ta cao thâm, nhưng ở trước mặt thánh nữ của thần điện Quang Minh thì ông ta cũng đâu có người chống lưng cho mà lên mặt. Cũng giống như khi ông ta ở trước mặt thượng tiên vậy, ông ta không thể không quỳ. Vừa nghĩ thế, đạo trưởng doanh ba sung lại thấy thoải mái, cung kính hành một lễ. Vì sao người của tông môn đỉnh cấp đạo môn lại xuất hiện ở thanh vân tông? Một con rượu âm điểu mở miệng hỏi. Đạo trưởng doanh sung biết nó đang truyền đạt lại câu hỏi của thánh nữ. Vội đáp, lúc trước, một sứ giả của tông môn đỉnh cấp ta bị mất mạng ở thanh vân tông. Ta tự mình qua điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này vốn là sự thật, Vinh Tuệ Khanh giết sứ giả của ông ta, ông ta sao có thể để yên được. Trừ khi cô đưa ra một sự bồi thường khiến ông ta thỏa mãn. Nào ngờ Vinh Tuệ Khanh lập tức tiếp lời, thưa thánh nữ, sứ giả từ tông môn đỉnh cấp đó đến đây là muốn không ép ta làm đạo lữ song tu của đạo trưởng Doanh Sùng, ta không nghe theo, hắn lại muốn cưỡng ép. Ta bất đắc dĩ, đành phải sử dụng trận độ ách quy nguyên, miễn cưỡng đột phá thăng cấp mới giết được đối phương trong trận pháp. Bây giờ đạo trưởng Doanh Sung biết do nguyên nhân, nhưng vẫn tới thanh vân tông quái dối ta, thật sự gây cho ta rất nhiều phiền phức, mong thánh nữ làm chủ, ra lệnh cấm chế đạo trưởng Doanh Sung, để ông ta không được đến gần ta trong phạm vi ngàn hàn giảm. Vinh Tuệ Khanh biết, lệnh cấm chế của tòa án hiện đại quy định không cho phép đến gần đối phương trong phạm vi 10m hoặc 50m. Nhưng đây là trong thế giới huyền ảo, tu năm vi của đối phương lại thâm sâu khó lường. Chắc phải cấm ông ta xuất hiện trong phạm vi một ngàn dặm mới có hiệu quả. Đạo trưởng Doanh Sung vừa nghe vậy thì tức giận đến mức khí huyết dâng trào. Nếu không phải ông ta có tu vi mấy vạn năm khất chế cảm xúc thì có lẽ ông ta đã nuốt sống cô rồi. Lệnh cấm chế. Cách nói này thật mới mẻ. Ta hiểu ý của ngươi, nhưng dù sao đạo trưởng Doanh Sung cũng là một môn chủ của đạo môn, tông môn đỉnh cấp còn phải dựa vào ông ta chống đỡ, chúng ta không thể không nể mặt ông ta. Như vậy đi. Sau này nếu như ông ta lại tái phạm, ta nhất định sẽ báo cáo lên thánh giáo chủ, ban lệnh cấm bốn chế để ông ta không được tới gần ngươi trong phạm vi ngàn giảm. Trong không chung, một giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên, không cao không thấp, không nhanh không chậm, tựa như không có gì kỳ lạ, nhưng mỗi một âm thanh, mỗi một lời nói lại lọt vào sâu trong thai, đi sâu vào lục phủ ngũ tạng của ngươi, khiến ngươi cảm thấy cả người đều thư thái. Chỉ riêng giọng nói này cũng đủ để nghiêng nước nghiêng thành rồi. Vinh Tuệ khanh lặng lẽ suy nghĩ, thậm chí lại có chút ngẩn ngơ, nhìn lên chiếc liễn trên không chung với ánh mắt ước ao, chỉ hy vọng đối phương cứ nói tiếp, nói mãi, vĩnh viễn đừng dừng lại, để cả đời này cô có thể chìm đắm trong giọng nói dịu dàng chi đó. Đạo trường Doanh Sung Vốn đang tức giận phương phừng, nhưng khi nghe được giọng nói này, ông ta đã bình tĩnh lại như một kỳ tích. Ông ta ngẩng đầu, há miệng, Si mê nhìn chiếc liễn trên không trùng, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Vinh Tuệ Khanh. Dù không thấy người, chỉ nghe tiếng thôi nhưng đã làm cho người người say đám. Sức hấp dẫn như vậy, lại có tu vi như thế thì chỉ có mỗi thánh nữ của thần điện Quang Minh mà thôi. Vinh Tuệ Khanh đang si mê bỗng lại nghĩ tới mỹ thuật đỉnh cấp của Bách Hủy, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Bên trong liễn phát ra một tiếng cười khẽ, một giải lụa mỏng màu trắng bay ra cuốn quanh thắt lưng của Vinh Tuệ Khanh sau đó kéo cô lên. Vinh Tuệ Khanh không có lực chống đỡ, bị đối phương kéo vào trong chiếc liễn phủ lụa mỏng màu trắng kia. Lọt vào mắt cô là một cô gái mặc bộ váy dài màu trắng như tuyết đang nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ mỉm cười nhìn cô. Một đôi mắt màu xanh ngọc nhạt nhạt, làn da trắng như tuyết, hàng lông mày dài giống như làn gối mở, hàng lông mi đen dài và rất dài, sống mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn và đầy đạn. Thật sự xinh đẹp đến không nói nên lời, ngũ quan kêu kết hợp với nhau khiến người nhìn khó mà rời mắt được. Khi nàng vừa xuất hiện ở trước mặt ngươi, trong mắt ngươi sẽ chỉ có nàng không còn ai có thể lọt vào mắt được nữa. Trừ phi có người nào đẹp được như mẹ của mình đứng bên cạnh nàng ấy thì may ra mới có thể sánh ngang được. Vinh Tuệ Khanh có cảm giác kỳ lạ, từ những đường nét trên gương mặt của thánh nữ, cô lại có thể mơ hồ nhìn ra được bóng dáng của mẹ mình. Điểm khác nhau là đôi mắt của mẹ mình có màu lam nhạt, còn con ngươi của thánh nữ lại là màu xanh ngọc nhạt. Giáng vẻ của nàng ấy lười biếng như một con mèo ba tư nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Đúng là rất khó để tưởng tượng ra, đây lại là thánh nữ nắm giữ đêm tối của thần điện Quang Minh. Trong tưởng tượng của Vinh Thuệ Khanh, thánh nữ của thần điện Quang Minh tồn tại như một vị nữ hộ pháp huy nghi lấm liệt. Không nghĩ tới trông nàng ấy lại dịu dàng như vậy, hòa nhã như vậy, mê người như vậy. Đó là một vẻ đẹp nữ tính không chút gai góc, nhưng lại làm người ta không tự chủ được mà nín thở, không dám hành động lô mãng trước mặt nàng. Dải lụa trắng bên thắt lưng của Vinh Tuệ Khanh đã biến mất, nhưng cô vẫn cung kính đứng ở trước mặt thánh nữ, giống như bị ai đó trói lại vậy. Thánh nữ khét cười với tay nói, lại đây, để ta nhìn ngươi một chút. Vinh Tuệ Khanh do dự nhìn nàng một hồi, nhưng rồi vẫn tiến về phía trước một bước. Thánh nữ kéo tay của Vinh Tuệ Khanh để cô ngồi ở bên cạnh mình, cẩn thận quan sát gương mặt cô. Sau đó nàng lấy biến sắc, vội vàng hỏi: "Ngươi họ Vinh à? Vậy mẹ ngươi họ gì?" Vinh Tuệ Khanh không nghĩ tới Thánh nữ lại đột nhiên thất thố như vậy. Nhìn gương mặt nàng ấy rất thân thiết nên cô theo bản năng đáp lại: "Họ Quản." Đôi mắt sáng ngời của Thánh nữ lập tức chào lệ. Thánh nữ ôm chặt lấy cô, dựa vào vai cô bật khóc. Trong tiếng khóc nhẹ ngào của Thánh nữ. Vinh Tuệ Khanh nghe được nàng lấy không ngừng thì thầm, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ cuối cùng ta cũng tìm được con gái của tỷ tỷ rồi." Trong đầu Vinh Tuệ Khanh không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo. Tình huống này là sao? Thánh nữ đang nói gì thế? Cơ thể Vinh Tuệ Khanh lập tức cứng đờ. Thánh nữ ôm vai của Vinh Tuệ Khanh, lặng lẽ khóc một lúc lâu mới bình tĩnh được, rồi nghẹn ngào nói, "Con à, có phải ta đã làm con sợ rồi không?" Vinh Tuệ Khanh gật đầu. Sau đó lại lập tức lắc đầu rồi ngượng ngùng mỉm cười. Thánh nữ thấy Vinh Tuệ Khanh cười giống hệt tỷ tỷ, trong lòng càng khó chịu nên lại quay đầu cầm khăn lau nước mắt, một lúc lâu cũng không xoay người lại. Vinh Tuệ Khanh cũng không dục nàng lấy, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, trong lòng đang suy nghĩ không biết thánh nữ này là bạn hay thủ. Ông nội mình năm đó đã đến thần điện quang minh, chẳng lẽ mẹ mình cũng xuất thân từ thần điện quang minh sao? Vậy còn cha mình thì sao? chương 333 Sợi dây số mệnh kỳ lạ. Vân Hạc Lâu ở Trung Đại Lục, Thần Điện Quang Minh cũng ở Trung Đại Lục. Lấy máu nhỏ lên bức tượng đá rượu âm điểu bằng ngọc được thờ cúng trong Vân Hạc Lâu, mà dị thú kéo liễn cho Thánh Nữ cũng chính là rượu âm điểu. Vinh Tuệ Khanh không nhịn được lại quan sát một bên gương mặt của Thánh Nữ, trong lòng thầm suy đoán về mối quan hệ giữa người nhà mình và Thần Điện Quang Minh cùng Thánh Nữ. Nhưng thấy Thánh Nữ vẫn còn đang xúc động, Vinh Tuệ Khanh lại không dám có hành động gì khinh suất trong liễn, hai người im lặng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ túi đầu ngồi đối diện nhau. qua một lúc lâu, cảm xúc ba sụp sôi trong lòng thánh nữ mới từ từ lắng lại, nàng truyền âm với vinh tuệ khanh: ta họ quản, tên kinh sa, quản kinh sa, đúng là một cái tên dễ nghe. lúc này vinh tuệ khanh mới hiểu ra, mẹ mình cũng họ quản, mẹ ta tên là quản phượng nữ. vinh tuệ khanh lập tức truyền âm lại, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt của quản kinh sa. Nhưng nụ cười của nàng lại vô cùng vấn rũ, ta biết, ta biết, đó là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ruột của ta. Vinh Tuệ Khanh đột nhiên ngây người, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào quán khinh xa. Mẹ của mình lại là chị ruột của thánh nữ thần điện Quang Minh à. Còn có thể không có chuyện gì huyền ảo hơn thế này không? Mặc dù sau này dáng vẻ của mẹ cô thay đổi, trở nên xinh đẹp vô cùng. Nhưng hình tượng một người phụ nữ nông thôn xấu xí trước đó đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng Vinh Tuệ Khanh, cô thực sự chẳng thể liên tưởng mẹ mình với thánh nữ của thần điện Quang Minh. Quảng Kinh Sa nhìn dáng vẻ ngồi ngây như phong của Vinh Tuệ Khanh, cho dù trong lòng vẫn còn đau buồn nhưng cũng không nhịn được cười khẽ, thế nào? Con rất bất ngờ sao? Nói rồi, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay xoa gò má của Vinh Tuệ Khanh, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp thế gian năm không ai bằng, khe nói. Vẻ đẹp như vậy, ngoại trừ con gái nhà họ quản chúng ta, người phụ nữ khác sao có thể sinh ra được gương mặt như thế này. Khi bàn tay của quản khinh xa vừa chạm tới gò má của Vinh Tuệ Khanh, chìa khóa long cốt trong túi cằn khôn của Vinh Tuệ Khanh đột nhiên rung lên điên cuồng gây ra động tĩnh lớn khiến cho túi cằn khôn của Vinh Tuệ Khanh suýt chút nữa đã không chứa nổi nó. Vinh Tuệ Khanh vội vàng rót linh lực vào trong túi cằn khôn, ép chìa khóa long cốt đang gây rối kia phải ngừng lại, trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ. Không biết chìa khóa Long Cốt này lại muốn nổi điên cái gì? Chỉ là cô không biết, bên trong chiếc chìa khóa Long Cốt này có khóa một tia thần thức tinh hồn của Long Thần Thính Phong, bất kể ở khoảng cách bao xa, cho dù ở chân trời góc biển, cho dù ngăn cách một đời tái sinh sống lại, cũng có thể giúp hắn tìm được người hắn muốn tìm. Trên biển trầm tinh xa ngoài vạn dặm kia, Long Thần Thính Phong dần tỉnh lại từ trong giấc mộng, cả người không ngừng chấn động, đến cả hàm răng cũng không ngừng va chạm vào nhau. Tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Hắn đã chờ đợi cả vàn năm, cuối cùng cũng đã tìm được cô gái trên tháp cao kia. Long chín thần lắc người một cái thân hình đã biến mất khỏi chiếc thuyền báo trên biển trầm tinh, giống như một ngôi sao băng màu vàng lao nhanh về phía thanh vân tông của đông đại lục. Chìa khóa long cốt này làm ầm ĩ một lúc cũng khiến Vinh Tuệ khanh bình tĩnh trở lại. Đầu tiên cô bị kinh ngạc trước gương mặt tuyệt đẹp của thánh nữ Quảng Kinh Sa. Sau đó lại chấn động trước tin tức thánh nữ Quảng Khinh Sa tuyệt đẹp này là gì của mình. Bây giờ sau khi tỉnh táo lại, Vinh Tuệ Khanh mới nghĩ lại một lượt tất cả những chuyện có liên quan đến thánh nữ, Thần Điện Quang Minh và cả mẹ của mình. Sau khi sâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Vinh Tuệ Khanh mới hiểu được, năm đó mẹ bảo mình đi Vân Hạc Lâu ở Trung Đại Lục, nhỏ máu lên bức tượng ngọc diệu âm điệu được thờ trong Vân Hạc Lâu thì sẽ có người tới cứu mình. Đại khái là chỉ thánh nữ của thần điện Quang Minh nhỉ. Tuy nhiên, năm đó thánh nữ thật sự đã xuất hiện, còn đem kẻ giả mạo ngụy Khanh Khanh kia đi thần điện Quang Minh, thu làm đệ tử đích truyền của nàng ấy. Năm đó, chuyện này được bàn tán xôn sao trong giới tu hành của nước đại sở. Vinh Tuệ Khanh không nhịn được lại nổi giận, cô truyền âm hỏi Quảng Kinh Sa, vừa rồi con quá kích động, lại quên hỏi người một câu. Không phải người đã đón ngụy Khanh Khanh về thần điện Quang Minh, Còn thu cô ta làm đệ tử đích chuyển của người rồi sao? Người thu cô ta làm đồ đệ, không phải vì nể tình mẹ con, quản phượng nữ à? Không ngờ gì có thể nhận nhiều người, Vinh Tuệ Khanh cắn cắn môi, vẻ mặt không vui. Quản Kinh xa cười nhẹ, khẽ xoa đầu của Vinh Tuệ Khanh, nhẹ giọng nói, trong đó có rất nhiều chuyện rắc rối. Ta chỉ hỏi con, năm đó mẹ con có nhắc với con về Vân Hạc lâu không? Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng mở to vậy có nghĩa là đã nói rồi đúng không? có phải mẹ con từng dặn con đừng nói với người khác về họ của mẹ con, đặc biệt là không nên nói với người của thần điện quang minh về tên cha và mẹ con chứ? quản khinh sa mỉm cười, nhìn đôi môi nhỏ nhắn của vinh tuệ khanh hơi mở ra giống hệt với tỷ tỷ của mình quản phượng nữ, trong lòng lại thấy chua xót. vinh tuệ khanh kinh ngạc nhớ lại, lúc mẹ qua đời, hôn phách người đã từng đi vào giấc mơ nói với cô. Đừng cho người của thần điện Quang Minh biết con là con gái của mẹ và cha. Vậy người của thần điện Quang Minh này có bao gồm thánh nữ Quảng Kinh xa trước mặt không? Nếu như có, thì sao mẹ lại nhắc tới bức tượng Ngọc Diệu âm điểu trong vần hạc lâu? Nếu như thánh nữ Quảng Kinh xa trước mặt không đáng để tin tưởng, tại sao mẹ lại muốn cô tự chui đầu vào lưới? Vinh tuệ Khanh đột nhiên bồi rối, đủ loại suy nghĩ không ngừng ập đến khiến cô chẳng thể tìm được câu trả lời. Quản Kinh Sa nhìn thấy bộ dạng Vinh Tuệ Khanh như vậy thì biết mình không đoán sai. Chuyện năm đó thật sự quá quan trọng, hơn nữa còn kinh động đến Thánh Giáo Tông. Nếu không cả nhà tỷ tỷ cũng không cần phải cẩn thận như thế. Cha của con đâu? Còn cả ông nội con nữa. Quản Kinh Sa truyền âm hỏi. Hàng Long Mi dài như cái quạt nhỏ của Vinh Tuệ Khanh khẽ chớp, cười nói, Ngụy Khanh Khanh không nói với thánh nữ sao? Cha của cô ta là ai? Mẹ của cô ta là ai? Quản Kinh Sa cười lắc đầu, thật đúng là trẻ con, con vẫn còn suy nghĩ tới kẻ giả mạo kia sao. Vinh Tuệ Khanh không cười được. Tối hôm nay cô liên tiếp nhận được những tin tức quá sốc, làm cho đầu hóc đã gần như thế dại. Nói không chừng, bắt cô đi đối mặt với tên đạo trưởng doanh sung của tông môn đỉnh cấp kia còn dễ hơn hơn. Mặc dù chuyện đó cũng chẳng phải dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là bị thánh nữ liên tục đả kích. Ta biết cô ta là giả. Ngay từ đầu đã biết rồi. Mẹ con cũng biết, cho nên mới cho phép Ngụy Nam Tâm trộm dòng đổi phượng, đánh cháo huyết mạch của tỷ ấy. Ta đưa đứa bé kia đến Thần điện Quang Minh cũng là có tính toán riêng. Nhắc đến đây con phải nhớ kỹ, tới sang năm, khi con tham gia xong đại hội thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, lúc tới Thần điện Quang Minh không được nói với người khác, mẹ con là quản phượng nữ, cũng không được nói cha con là Vinh Hòa phi, ông nội con là Vinh Tinh hoàng. Vinh Tuệ khanh lẩm bẩm. Có người biết mẹ con tên Quản Phượng Nữ rồi nói ví dụ như, người trong vương phủ và thuộc hạ của ngụy Nam Tâm ở nước đại sở năm đó. Quảng Kinh xa điểm nhẹ vào chán của Vinh Tuệ Khanh, giận mắng, con gái của mẹ con đã ở thần điện Quan mình, còn đi đâu tìm thêm một cô con gái khác cho mẹ con chứ. Cho nên cô không cần phải giấu cái tên Quản Phượng Nữ, mà là giấu chuyện ai mới là con gái thật sự của Quản Phượng Nữ. Lẽ nào cứ để mặc cho kẻ giả mạo kia lấy tên tuổi của con sao? Vinh Tuệ Khanh tức giận, sao cứ luôn có kẻ ham muốn đồ của mình vậy. Lần này, ngay cả thân phận của mình cũng bị người ta mượn dùng luôn rồi. Quảng Kinh Sa suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc để nói cho con biết. Việc quan trọng nhất của con bây giờ là chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan sang năm, con bắt buộc phải lấy được danh hiệu luyện đan sư thất phẩm. Chỉ có dùng cách này để bước vào thần điện quang minh thì con mới không bị người khác nghi ngờ. Thần điện quang minh đã tiếp nhận sự thật, Ngụy Khanh Khanh là con gái của quản phượng nữ. Thứ nhất cô ta quả thật có huyết mạch của bà, điểm này thì không cần nghi ngờ. Thứ hai còn có thánh nữ quản khinh xa làm chứng. Thần điện quang minh chỉ cần Ngụy Khanh Khanh là con gái của quản phượng nữ, về phần cha cô ta là ai, thì bọn họ không mấy quan tâm. Vinh Tuệ Khanh nghe quản khinh xa nói vậy, trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ tới vừa rồi mình quả thật quá thất thố, cũng hiểu ngốc nghếch là phúc. Có đôi khi không biết còn tốt hơn là biết. Cô gật đầu thật mạnh, con nhất định sẽ cố gắng, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra tên thật của mẹ. Cô đương nhiên phải có một người mẹ, có điều tên của mẹ cô sẽ do cô biểu ra. Mẹ con có thân phận thế nào vậy? Vinh Tuệ Khanh có thể nhịn không hỏi vấn đề khác, nhưng chuyện mà trong lòng cô quan tâm nhất thì cô vẫn phải hỏi. Quảng Khinh Sa trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh nói, "Thôi được, ta sẽ nói cho con một việc." Khi biết chuyện này rồi con sẽ hiểu được thân phận của con quan trọng tới mức nào, con tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu như có bất kỳ người nào khác biết về chuyện này thì đều không thể sống, phải giết chết tất cả. Trong lòng vinh tuệ khanh trở nên nặng nghề. Những người bên cạnh cô, có la thần biết mẹ của cô tên là Quản Phượng Nữ. Bách Hủy biết cô xuất thân từ dốc là thần, tuy không biết tên họ thật của cha và ông nội cô, nhưng biết tên họ thật của mẹ cô. Bởi vì cô ta là người chúng sinh. Thánh nữ, gì, lẽ nào phải giết chết hết sao? Nếu như thân phận của ngụy Khanh Khanh chỉ giới hạn ở trong nội bộ của thần điện quan mình, thì sẽ chẳng có ai biết được sự mâu thuẫn trong đó. Vinh Tuệ Khanh rụt dẹ hỏi, cô không muốn vì che giấu thân phận của mình mà phải giết la thần, càng không muốn giết hết tất cả những người có khả năng nhìn ra manh mối nào đó. Đương nhiên, quan trọng nhất là cô không cảm thấy mình có gì quan trọng hoặc mẹ của mình có chỗ nào đặc biệt. Nhưng một câu nói của thánh nữ đã phá tan chút hy vọng còn sót lại của cô trước đó. Mẹ của con quản phượng nữ, là thánh nữ đời trước của thần điện quang minh. Tuy nhiên, ngoại trừ mấy nhân vật quan trọng của thần điện quang minh ra, người ngoài không ai biết về chuyện này. Hóa ra mẹ của mình cũng là thánh nữ. Vinh tuệ Khanh nhìn dáng vẻ quản khinh xa đoan trang chín chắn, nghĩ tới mỗi lần cô nhìn thấy gì đều mang dáng vẻ vượt lên trên tất cả mọi người. Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mẹ của mình trước đây cũng ngồi ở vị trí của Quảng Kinh Sa, làm chuyện giống như gì vậy. Người nắm giữ đêm tối, thánh nữ của thần điện Quang Minh. Trong lúc Vinh Tuệ Khanh còn đang sừng sốt, Quảng Kinh Sa thấy đã đến lúc nàng phải trở về, nên vội vàng căn dặn một câu, tới cuộc thi đấu ngũ châu ta sẽ phái người để ý tới con, con trở về phải chăm chỉ luyện tập. chương 334, Vương không gặp Vương. Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ đến nỗi không thể động đậy. Cô chỉ mới vừa kết đan còn năng lực của đối phương lại lợi hại hơn cả hóa thần. Đối mặt với thực lực mạnh mẽ cỡ này, cô không thể phản kháng. Nhưng vào lúc cô không biết phải ứng phó thế nào thì đạo trưởng doanh sung lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Vinh Tuệ Khanh thấy ông ta ôm chặt cánh tay mình đau đớn lăn lộn dưới đất. Vinh Tuệ Khanh cúi đầu nhìn, cô thiếu chút nữa thì nôn hết cả thức ăn ra ngoài. Mới vừa rồi cánh tay dài và bàn tay lớn như bồ đoàn của đạo trưởng doanh sung còn vươn ra tóm lấy cô giờ đây như bị ai đó dùng một đao chặt đứt đến vai, cánh tay rơi trên mặt đất, bàn tay không ngừng ba co giật, máu chảy đầy đất. Mắt vinh tuệ khanh trợn hoa lên, cô phát hiện ngôi sao băng màu ánh kim kia đã hóa thành hình người. Đứng trước mặt cô giờ đây là long thần tính phong khoát trên người bộ áo dài màu trắng, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi nàng ấy đã ở đây đúng không? Có đúng không? Long thần không hổ danh là con cháu của thần thú thượng cổ, huyết mạch thuần khiết, không phải loài mà từ hỏa nhà biến hóa thành tất phương như tiểu ô có thể mang ra so sánh được. Đạo trường doanh sung mặc dù là một tu sĩ đỉnh cấp ở nhân giới, nhưng để so sánh với thần thú thượng cổ không biết đã sống hết bao nhiêu vạn năm như Long thần thì còn xa mới bị kịp. Long không thần chỉ nhẹ nhàng đánh một trưởng mà ông ta đã bị thương nặng như vậy. Đạo trưởng Doanh Sung ở trước mặt Long Thần cũng giống như Vinh Tuệ Khanh ở trước mặt ông ta lúc trước, đều không có khả năng chống đỡ. Vinh Tuệ Khanh không thể trả lời câu hỏi của Long Thần, vội vàng chỉ vào đạo trưởng Doanh Sung đang nằm yên trên mặt đất nói, có ông ta ở đây, ta không tiện nói chuyện, ngươi theo ta về động phủ của ta trước đã. Tay phải của Long Thần khẽ lật, từ trên bàn tay hắn có một ảo ảnh trưởng ấn lớn bay xẹt qua, lao về phía đạo trưởng Doanh Sung bên kia. Đạo trường Doanh Sung đột nhiên bị chặt đứt một tay thì cũng đoán được sắp có chuyện không hay, ông ta vốn định dùng năm thuật dịch chuyển tức thời để quay trở về tông môn đỉnh cấp, nào ngờ Long Thần lại hạ định thân chú vào mình. Định thân chú của thần thú thượng cổ thì ông ta làm sao mà phá giải được nên chỉ đành nằm cứng đơ trên mặt đất. Trường ấn lớn của Long Thần lập tức vỗ xuống vùng đan điền của ông ta. Đạo trường Doanh Sung kêu thảm một tiếng, đan điền lập tức bị khí của Long Thần đập nát, linh khí toàn thân lập tức mất khống chế khiến cơ thể ông ta căng phồng lên thành một quả bóng cao su lớn. Một ảo ảnh hình người thoát ra từ đỉnh đầu của đạo trưởng Doanh Sung lao lên không trung, bộ dáng giống hệt ông ta. Long thần kinh ngạc, không ngờ ông ta đã tu luyện tới hợp thể. Sắc bốn mặt hắn nghiêm lại, vậy ta càng không thể tha cho ông ta được. Hắn vừa nói xong, một trường ấn lớn khác lại xuất hiện, kết hợp với trưởng ấn lớn lúc trước, nốt ảo ảnh hình người của đạo trưởng Doanh Sung ở giữa hai tay. Hai trưởng ấn lớn co lại bóc chặn, ảo ảnh hình người của đạo trưởng Doanh Sung tu luyện tới giai đoạn hợp thể vừa hiện ra đã bị nghiền cho nát vụn, rất nhanh tan dã thành từng điểm sáng, tản mát trong không khí. Đạo trưởng Doanh Sung nhìn ảo ảnh hình người của mình bị văn sĩ trung niên áo trắng ép nát, hai mắt trận trừng như muốn rớt ra ngoài. Ông ta dùng hết tất cả linh lực mới hóa ra được ảo ảnh hình người, không chỉ tu vi có thể nâng chín lên một bậc thành đại thừa, tương đương với cấp tán tiên hơn nữa tốc độ dịch chuyển tức thời còn nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi cho dù là thượng tiên đánh ông ta một đòn ông ta cũng có thể có mấy phần thắng ai ngờ được ở trước mặt văn sĩ trung niên áo trắng này tu vi của ông ta lại chẳng là gì cả rốt cuộc tu vi của gã này khủng khiếp tới mức nào ngũ châu đại lục xuất hiện tu sĩ có tài năng tuyệt đỉnh như vậy từ lúc nào sao ông ta lại không biết nếu như ông ta biết sớm nhất định đã bóp chết người này từ trong nôi rồi Làm sao có thể để tu vi của hắn vượt qua mình được? Đạo trưởng Doanh Sung thở dài, hai mắt trợn trắng đầy vẻ không cam tâm nằm chết trên đất. Long thần nhìn đạo trưởng Doanh Sung trên mặt đất, thấy ông ta vẫn chừng mắt căm tức nhìn mình thì trong lòng thấy mất hứng. Mới không ra ngoài có một vạn năm mà bây giờ đến chó mèo gì đó cũng dám thái độ với hắn thế sao? Tay áo của hắn lại vung lên. Một lực lôi điện màu xanh tím đánh về phía thi thể của đạo trưởng Doanh Sung. Ánh lửa màu lam từ trong cơ thể đạo trưởng Doanh Sung cháy lan ra đến bên ngoài, trong nháy mắt thi thể ông ta tan thành mây khói. Long thần lại thổi một hơi, đám cho bụi kia bước lên, bay thẳng về phía rừng cây của Thanh Vân Tông làm phân bón. Mắt Vinh Tuệ Khanh còn mở to hơn cả đạo trưởng Doanh Sung. Mới đây thôi, một đạo trưởng Doanh Sung ngông cuồng tự đại, là một trong những tu sĩ có tu vi đứng đầu cả ngũ châu đại lục nhưng gặp phải Long thần, ông ta lại chẳng trụ hết một hiệp đã bị đánh cho tan thành tiêu diệt sạch sẽ cả tinh thần lẫn thể xác. Lần đầu tiên Vinh Tuệ Khanh cảm thấy may mắn vì mình và Long Thần là bạn, chứ không phải địch. Đạo trưởng Doanh Sung vừa tắt thở, một thẻ bài số mạng đặt trong mật thất bí mật nhất của hội liên minh tông môn đỉnh cấp cũng vỡ tan thành bột phấn rơi là tả xuống nền gạch xanh trong mật thất. Hòa thượng Liễu Duyên đang tĩnh tọa chợt mở hai mắt ra, nhìn thấy cảnh này, tâm thần hắn kích động, phun ra một ngụm màu tươi. Làm sao đạo trưởng Doanh Sung có thể chết được? Sao có thể như vậy được? Cùng lúc đó, tại mật thất trên lầu cao của thành nguyên Đan Lâu, trong lòng người phụ nữ áo đen thoáng động, cảm thấy có một tia thần thức trong thân thể mình biến thành vật vô chủ, trở nên ngây dại. Nàng ta vội vàng lấy tia thần thức này ra, thả vào trong không khí. Không ngờ đạo trưởng doanh sung lại chết rồi. Ở trong ngũ châu đại lục bây giờ, trừ mình ra thì còn ai có thể giết chết ông ta triệt để như vậy chứ? Người phụ nữ áo đen lắc người, biến mất khỏi mật thất. Nàng ta đi tới tông môn đỉnh cấp, triệu kiến hòa thượng Liễu Duyên. Hòa thượng Liễu Duyên bội nói, doanh sung đi thanh vân tông. Bần tăng có thể cảm giác được nơi mà ông ta biến mất chính là thanh vân tông. Người phụ nữ áo đen cười lạnh một tiếng, thanh vân tông thật đúng là phản rồi. Trước đó bọn họ không chịu phái người gia nhập hội liên minh tông môn đỉnh cấp, bây giờ thậm chí còn dám giết cả người của ta. Nói xong, bóng dáng người phụ nữ áo đen lại biến mất. Khi xuất hiện lại thì nàng ta đã đứng ở đỉnh núi Thanh Vân Tông. Cho dù đại trận hộ sơn của Vinh Tuệ Khanh có cao minh, nhưng tối đa chỉ có thể đề phòng được tu sĩ từ hóa thần trở xuống, không thể ngăn cản được tu sĩ cao hơn hóa thần. Cho nên trước đó có Long Thần, sau lại có người phụ nữ áo đen lặng lẽ đi vào mà không hề gây ra động tính gì. Vinh Tuệ Khanh vẫn đang nói chuyện với Long Thần, người vừa nói chuyện với ta là thánh nữ của thần điện quan minh. Lẽ nào chủ thuyền quen biết nàng ấy sao? Nói xong, cô lại khó xử. Chủ thuyền, ngài giết đạo trưởng doanh sung song phủi mông bỏ đi để lại cục diện dối rắm này cho chúng tôi. Nếu như bên tông môn đỉnh cấp tìm chúng tôi đòi người, thì chúng tôi biết phải làm sao? Chương 335, Ký ức Phủ Bụi Nói gần một chút, ít nhất 10 vạn năm trước, khi Long Thần vừa từ nơi khác tới nhân giới đã biết được sự tồn tại của thần điện quan minh. Thủ linh tối cao của Thần Điện Quang Minh được gọi là Thánh Giáo Tông. Dưới Thánh Giáo Tông có hai người là Thánh Nữ và Thánh Tử. Thánh Nữ trông coi bóng đêm, Thánh Tử quản lý ánh sáng. Đêm tối tượng trưng cho nuôi dưỡng và hy vọng. Ánh sáng tượng trưng cho truyền thừa và tương lai. Đêm tối và ánh sáng xen lẫn thay thế nhau, chính là nguồn gốc để vạn vật trên thế gian không ngừng sinh sôi nảy nở. Thánh Giáo Tông đại diện cho quyền uy cao nhất của Thần Điện Quang Minh. Từ trước ba tới nay chưa từng lộ mặt trong nhân giới. Ở nhân giới, thần điện Quang Minh chỉ có một đại trưởng giáo thường nhận lệnh của thánh giáo Tông, chủ trì hoạt động hàng ngày của thần điện Quang Minh. Cho nên trong ngũ châu đại lục, người biết về đại trưởng giáo rất nhiều, nhưng lại có rất ít người biết tới thánh giáo Tông. Song song với thánh tử và thánh nữ còn có bốn cơ quan quan trọng khác, mỗi cơ quan lần lượt phụ trách bốn chuyên môn khác nhau gồm luyện đan, luyện khí, trận pháp và bờ trú. Bốn người đứng đầu các cơ quan này đều là những người có năng lực cực kỳ xuất sắc. Theo Long Thần biết, mỗi một thánh nữ của thần điện không quang minh sẽ đảm nhiệm chức vụ không quá 100 năm. Sau đó bọn họ sẽ phải từ chức, giao cho một thánh nữ mới. Thật ra tu vi của người thuộc thần điện quang minh cũng không được coi là quá cao. Trong đó có tu vi của vài tu sĩ còn không bằng tu sĩ của tông môn đỉnh cấp. Nhưng bọn họ có quyền trượng do thánh giáo tông của thần điện quang minh ban cho. Chỉ cần cầm tín vật của thần điện quang minh đi lại trong ngũ châu đại lục, tu vi của bọn họ có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không có ai cả nổi. Ví dụ như chiếc liễn của thánh nữ thật ra chính là một linh bảo năm rất cao cấp. Chỉ cần thánh nữ ngồi bên trong chiếc liễn đó thì năng lực của nàng đã là thiên hạ vô địch. Tu vi của bản thân thánh nữ cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, đương nhiên nếu đem ra so sánh thì năng lực của nàng ấy đã mạnh hơn phần lớn tu sĩ của tông môn đỉnh cấp nhưng dù sao cũng chưa mạnh tới mức giống như Long Thần. Cho nên đối với đạo trưởng Doanh Sung, thánh nữ chỉ có thể dựa vào huy lực của liễn để uy hiếp ông ta chứ không có cách nào trong nháy mắt giết chết đạo trưởng Doanh Sung với tu vi hợp thể tương đương cấp tán tiên giống như Long Thần. Đẳng cấp của giới tu hành ở bốn ngũ châu đại lục là từ Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, đến Hóa Thần, xem như là cánh cửa cuối cùng để bước vào tiên giới. Sau Hóa Thần là luyện hư, hợp thể. Đại thừa và độ kiếp, cũng có nghĩa là sau hóa thần sẽ chính thức bước vào cấp bậc tán tiên, hay còn cứ gọi là địa tiên. Sau khi độ kiếp, đương nhiên trở thành chân tiên. Đạo trưởng Doanh xung và Hòa Thượng Liễu Duyên của Tông Môn Đỉnh cấp thờ Phụng thượng tiên, hay nói cách khác là cấp bậc chân tiên. Nhưng thần điện quang minh mạnh mẽ, có địa vị thống trị cao nhất không phải bởi vì thành viên trong đó có tù vi cao nhất hay không, mà bởi vì thần điện quang chín minh trước nay đều nghe theo mệnh trời là ý trời lập ra thần điện quang minh ở nhân giới để truyền tin tức từ thần giới đến nhân giới. Nói một câu đơn giản, phía sau lưng người ta có thần, hoặc phía trên có thần, cho nên ngay cả tông môn đỉnh cấp có thượng tiên làm chỗ rửa thì ngoài mặt cũng không dám thể hiện mình có địa vị ngang hàng với thần điện quang minh, chỉ có thể bày ra bộ dạng phục tùng. Trong mấy chục vạn năm qua, tông môn đỉnh cấp vẫn luôn xếp phía sau thần điện quang minh, Đương nhiên nội bộ của thần điện quang minh cũng không phải là một thể thống nhất, bên trong cũng có rất nhiều môn phái mọc lên như rừng. Chẳng qua có sự tồn tại thánh nữ và thánh tử nên không có chuyện thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết giống như bên tông môn đỉnh cấp. Người khác không biết tình hình cụ thể của thần điện quang minh, nhưng Long Thần lại biết được một chút. Nhưng cũng bởi vì hắn biết, nên mới nghi ngờ người phụ nữ khiến cho hơi thở của hắn dao động khi nay là thánh nữ của thần điện quang minh. Lẽ nào thánh nữ nhiệm kỳ này đã hơn một vạn tuổi rồi sao? Không, không đúng. Long thần nhớ, một vạn năm qua thánh nữ của thần điện Quang Minh đã từng đổi qua vài lần. Vinh Tuệ Khanh nhìn bộ dạng Long thần trầm ngâm suy nghĩ thì rất sốt ruột. Cô khe nói, Tông Môn Đỉnh Cấp thật sự sẽ truy cứu chuyện của đạo trưởng Doanh Sùng. Thanh Vân Tông chúng tôi thực sự không giải quyết được, mong Long thần suy nghĩ cho chúng tôi một chút. Long thần đang suy nghĩ lại bị Vinh Tuệ Khanh cắt ngang nên rất bất mãn. Gương mặt lạnh lùng nói, thế thì đã sao? Chuyện đó liên quan gì tới ta? Trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng sốt ruột hơn, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Vậy ta vậy ta ta sẽ không nói cho ngươi biết chuyện có liên quan đến thánh nữ nữa. Long thần trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh phẫn nộ nói, ngươi giỏi lắm. Sau đó hắn tỏ vẻ khó hiểu nói, vừa rồi lao già kia muốn gây bất lợi cho ngươi, ta đã cứu ngươi. Ta có ơn cứu mạng ngươi mà ngươi lại báo đáp ta như vậy hả? Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ cũng thấy đúng. Vừa rồi cô chỉ lo tông môn đỉnh cấp sẽ mượn cơ hội tiêu diệt thanh vân tông, mà quên cảm ơn Long Thần đã cứu mạng mình, cô có chút xấu hổ, lẩm bẩm. Việc nào ra việc ấy chứ? Về chuyện ơn cứu mạng của ngươi, ta nhất định sẽ trả mà. Trả cái gì? Ngươi trả nổi sao? Long Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, đang định tiếp tục trách mắng Vinh Tuệ Khanh thì đột nhiên trong lòng hắn cảm giác được nguy hiểm rất lớn. Không ổn. Long thần thầm nghĩ và phát ra một tiếng rồng âm, phía sau lưng hắn có ảo ảnh của một con rồng vàng bay lên trời, nhanh chóng tạo một kết giới cho nơi này. Vinh tuệ khanh bị luồng linh thức bao quanh, trốn ở trong một góc khuất của kết giới, mắt mở to nhìn người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm liêm đao hiện ra trong kết giới. Nàng ta âm thầm chui vào đây từ lúc nào thế? Vinh tuệ khanh nho mắt, vẽ mặt để phòng nhìn người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao, cũng chính là minh vương đương nhiệm này. Nàng ta tới đây làm gì chứ? Người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao hình như không nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh, à chỉ nhìn chầm chằm vào Long Thần đang đứng ở giữa kết giới, nở nụ cười ma mị. Ta nói mà, từ lúc nào mà Thanh Vân Tông lại xuất hiện người có năng lực chết giết được đạo trưởng doanh sung của Tông Môn đỉnh Cấp, hóa ra là Long Thần chạy ra đây lo chuyện bao đồng. Thế nào? Ngươi không ở trong cái ao nước kia chờ người đẹp của ngươi nữa à? Long thần chắp hai tay sau lưng đứng đó lạnh lùng nói, ngươi tới đây để báo thủ cho lão già kia. Ta thấy, ngươi xuống hoàng thuyền mà chơi với ông ta luôn đi hắn nói xong, ảo ảnh con rồng màu vàng đang bay lượn phía sau lưng hắn đã ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, ánh sáng giống như tia điện lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đào. Bản lĩnh của ngươi dùng để đối phó với tu sĩ nhân giới thì thừa sức, nhưng muốn đối phó với một thượng tiên như ta lại hơi kém đấy. Người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao cười khúc khích, lưới liềm nhẹ nhàng vung lên, một luồng khí âm tà rất lớn bắn về phía con rồng vàng. Trên không trung, ảo ảnh con rồng màu vàng bị âm khí ngăn cản, nó cảm thấy bực bội hét lên vài tiếng điên cuồng, phát ra mấy luồng ánh sáng điện màu tím xanh phá tan luồng âm khí, sau đó lại tiếp tục lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao. Vinh Tuệ Khanh nhìn chầm chằm vào người phụ nữ áo đen kia, ánh mắt quét từ đầu đến chân ả. Lại nhìn ra cảnh tượng xung quanh, không nhịn được sợ hãi. Ở đây đã không còn là bên trong thanh vân tông nữa mà là một bầu trời sao xanh lam bao la, những vì sao dày đặc lấp lánh trên màn trời non như những bảo vật màu xanh nước biển thượng đẳng. Dưới bầu trời sao bên trong kết giới, Long Thần và người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao đang đứng đối mặt với nhau, dưới chân mỗi người là hai hành tinh nhỏ. Long Thần đã phóng ra ảo ảnh con rồng màu vàng của mình. Không ngừng lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm dao. Người phụ nữ áo đen dường như sắp không trụ được nữa nên ả cắn răng, hất chiếc mũ trùn đầu của mình ra để lộ phần đầu. Nhưng trên mặt tả ta giống như được bao phủ bởi một quần ánh sáng, căn bản không nhìn thấy rõ được diện mạo. Vinh Tuệ Khanh lại nghi ngờ. Liệu người phụ nữ này có phải là Minh Vương không? Long thần nhận thấy linh lực của đối phương đỗng nhiên tăng lên mấy cấp bậc thì có phần sử sốt, hắn chậm rãi gật đầu. Ngươi che giấu rất tốt. Thượng tiên à, phải gọi ngươi là thượng thần mới đúng chứ nói xong, trên mặt hắn lại lộ vẻ cao ngạo, mười vạn năm qua, ta cho rằng thế giới này đã không có thần, hôm nay gặp được, phải vui vẻ tranh tài một trận mới được. Nói xong, linh lực của long thần cũng tăng lên, ảo ảnh con rồng màu vàng này lập tức từ ảo biến thành thật, từ trên xuống dưới đều lập loè ánh điện màu tím xanh, lại một lần nữa lao về phía người phụ nữ áo đen tay cầm liêm đao. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu chợt chấn động, dường như có một vài ký ức bị phủ bụi đã lâu dần được mở ra. Dường như cô đã từng thấy một bầu trời sao mênh mông như vậy, hình như cũng đã nhìn thấy hai người dẫm lên trên hai hành tinh đấu linh lực với nhau như vậy. Cô hình như cũng nhớ có một người giống hệt với người phụ nữ áo đen cầm liềm nào kia, trên mặt cũng có một quần ánh sáng khiến cho người khác không nhìn thấy rõ gương mặt nàng ta. Chắc hẳn còn có một người nữa. Nhưng cô không nhìn rõ hình dáng của người đối diện. Hắn thế nào nhỉ? Vinh Tuệ khanh ngồi ở trong góc ôm đầu vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ tới mức đầu muốn nổ tung nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi người đối diện kia trông thế nào. Chỉ là chỗ xương sườn lại thấy hơi đau. Ầm. Ầm. Ầm. Bên trong kết giới phát ra ba tiếng nổ vang trời. Thần lực mạnh mẽ kia nổ tung, làm rất nhiều hành tinh bồng bềnh trong bầu trời sao bị phá hủy. Chấn động này khiến cho ngọn núi lớn của Thanh Vân Tông bên ngoài kết giới cũng phải rung lên vài cái. Ở trong động phủ của Vinh Tuệ Khanh, khẳng khẳng đông cảm thấy có gì đó khác thường xảy ra, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nó lao thật nhanh ra khỏi động phủ đi tới một mảnh đất trống. Nó ngửi ngửi xung quanh, sau khi cảm giác được vị trí chính xác của Vinh Tuệ Khanh lại vươn hai móng ra, đào một lô trên kết giới vô hình rồi chui vào. Bên trong kết giới là một chiến trường tràn ngập khói lửa, Sao rơi trăng vỡ? Khẳng khẳng hơi sửng suốt. Trời ơi, bọn họ may mắn tới mức nào mà hai lần các thần chiến đấu, bọn họ đều đụng phải vậy chứ? Nó liếc mắt nhìn mình Tuệ Khanh, xác định cô còn chưa nhớ ra mới túi người xuống, hai tay ngâng lên ném cô ra ngoài qua cái lô nó mới đảo. Sau đó, nó bỏ ra theo. Ngay trong nháy mắt này, bên trong kết giới thắng thua đã định. Cuồng ánh sáng che trên mặt người phụ nữ áo đen đã bị Long Thần đánh trúng gần như sắp vỡ. Thân thể thần của ngươi không tròn vẹn, lại còn ngông cuồng muốn đấu với ta. Long thần hừ lạnh một là không làm, hai là làm tới cùng, hắn lại tiếp tục ra tay mạnh hơn. Năng lực của đối phương còn mạnh hơn nhiều so với đạo trưởng Doanh Sung, nàng ta cũng không phải không có thực lực để đánh trải như ông ta. Long thần nói một lát, nàng ta đã xây dựng xong tuyến phòng ngự, nhân lúc thần lực của hắn đánh tới, nàng ta mượn sức mạnh của một đòn này để bay về phía sau trực tiếp lao thẳng ra khỏi kết giới của hán, nhanh chóng biến mất sau dãy núi trùng điệp của Thanh Vân Tông. Chương 336, dọn sạch những cản trở. Vinh Tuệ Khanh lấy lại tinh thần, trong đầu vừa nhớ lại cảnh tượng mình mới nhìn thấy, vừa nói, người phụ nữ áo đen, tay cầm liêm đao kia có phải là Minh Vương không? Long thần cảm thấy bất ngờ, hắn liếc mắt nhìn cô, ngươi biết nàng ta là Minh Vương. Ngươi cũng biết không ít nhỉ, ai nói cho ngươi biết. Vinh Tuệ Khanh không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà hỏi tiếp, tại sao nàng ta phải vội tới báo thủ cho doanh xung của tông môn đỉnh cấp? Lẽ nào tông môn đỉnh cấp có liên quan với nàng ta sao? Nàng ta không phải là đại đan sư của thành nguyên đan lâu à? Cô đã nghe lang thất và xích báo nói đến, đại đan sư của thành nguyên đan lâu chính là một người ba áo đen cầm liêm đao. Đương nhiên, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy mặt của người kia, không biết người đó là nam hay nữ. Long thần thản nhiên gật đầu, nói như vậy, nàng ta là người đứng phía sau của tông môn đỉnh cấp và thành nguyên đan lâu. Hắn nói xong lại trầm âm, nhân vật cấp thần như vậy lại đứng phía sau, chứng tỏ địa vị của tông môn đỉnh cấp và thành nguyên đan lâu thật sự không nhỏ. Nhân vật cấp thần gì chứ? Vinh tuệ khanh nghi ngờ hỏi, chẳng qua chỉ là một minh vương mà thôi. Long thần liếc mắt nhìn cô, minh vương chẳng qua là một thân phận của nàng ta mà thôi, nếu nói ra thân phận thật sự của nàng ta. Sợ là sẽ hủ chết người đấy. Nếu như không không phải vì cuộc bạo loạn của các thần năm đó, thân thể thần của nàng ta không trọn vẹn thì một thần điện quang minh sao có thể là đối thủ của nàng ta được. Hàn đã sớm bị nàng ta nắm được rồi. Nàng ta lợi hại như vậy sao? Vinh Tuệ Khanh tròn mắt, Minh Vương chỉ là một phần thân phận của nàng ta thôi hả? Có cần nịch tiên như thế không? Cô nói xong lại lầm bẩm, người này luôn nhớ thương la thần, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Nghĩ đến người đàn ông của mình bị một vị thần lớn như vậy nhỏng nó, Vinh tuệ Khanh đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt. Độ khó có cần cao như vậy không? Đoạt đàn ông với thần, cô chán sống rồi sao? Long thần năm còn đang vội đi tìm người phụ nữ mình vẫn chờ bấy lâu nên nói ngắn gọn, được rồi, người phụ nữ kêu biết là ta giết doanh sùng, hơn nữa vừa rồi nàng ta lại bị ta đánh cho thương nặng, chắc chắn sẽ không gây sự với Thanh Vân Tông nữa. Như vậy ngươi yên tâm rồi chứ? Ngươi mau nói cho ta biết, vừa rồi ngươi nhìn thấy ai? Vì sao chìa khóa Long Cốt lại cảm ứng được hơi thở của nàng ấy? Vinh Tuệ Khanh không suy nghĩ linh tinh nữa, cô cẩn thận quan sát Long Thần, thấy trong mắt hắn lộ do sự xuất ruột, lại nghĩ tới chuyện Long Thần từng nói với cô thì có chút do dự. Vừa rồi khi cô gặp Thánh Nữ Quản Kinh Sa, chìa khóa Long Cốt trên người cô đã bốn rung mạnh. Lúc đó cô không thể không rót một tia linh lực vào trong, mới ép cho chìa khóa Long Cốt kia yên tĩnh lại. Chẳng lẽ Thánh Nữ Quảng Kinh Sa thật sự là người Long Thần chờ đợi cả vạn năm nay sao? Hơn nữa, trong tên của dì thật sự có một chữ Kinh. Vinh Tuệ Khanh nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô gặp Long Thần, hắn đang thì thầm gọi tên Kinh Kinh. Lúc đó cô vừa nghe được, còn tưởng Long Thần gọi cô là Khanh Khanh. Sau đó nghe giọng nói thất vọng của Long Thần, Vinh Tuệ Khanh mới cân nhắc xem là chữ Kinh nào. Bây giờ nhớ tới, chắc chính là chữ Kinh trong Quảng Kinh Sa rồi. Còn nữa, Long Thần từng nói cô có huyết mạch của người phụ nữ kia. Vừa rồi cô lại chín biết được, thánh nữ của thần điện Quang Minh Quảng khinh Sa là em gái của quản Phượng nữ mẹ cô, cũng chính là gì của cô. Cho nên nói cô có huyết mạch của gì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Long Thần nói một vạn năm trước hắn đã gặp người phụ nữ kia, Vinh tuệ Khanh biết rất rõ, thánh nữ Quảng khinh Sa gì của mình tuyệt đối không già tới một vạn tuổi. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Liệu có phải là gì không? Hay là lão tổ tông của quản gia bọn họ? Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lúc lâu mới truyền âm cho Long Thần, người vừa nói chuyện với ta đúng là Quản Kinh Sa Thánh Nữ của Thần Điện Quang Minh. Do dự một lúc, Vinh Tuệ Khanh vẫn không nói ra mối quan hệ thân thích giữa mình và Quản Kinh Sa. Long Thần bình tĩnh nhìn cô, ngươi có thể thề với tâm ma là ngươi không nói dối, vừa rồi khi chìa khóa Long Cốt chấn động, ngươi thật sự nhìn thấy Thánh Nữ của Thần Điện Quang Minh không? Vinh tuệ khanh tức giận nói, ta lừa ngươi làm gì? À, đúng rồi, ta còn nhìn thấy có mấy con rượu âm điểu bên ngoài bộ liễn của nàng ấy. Chắc người phụ nữ của ngươi sẽ không biến thành diệu âm điểu chứ? Dị thú có đầu người thân chim, âm thanh nghe rất hay chính là diệu âm điểu. Long thần hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn biển mây mênh ngông phía xa, lầm bẩm, xem ra, vẫn phải tới thần điện quang minh một chuyến. Trong mắt Vinh tuệ khanh xoay chuyển. Cô lặng lẽ truyền âm hỏi, thần điện quang minh ở đâu vậy? Long thần quay đầu liếc nhìn cô, cười có chút danh mánh, chờ tới lúc ngươi sẽ biết thôi. Nói xong, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Vinh Tuệ Khanh, chỉ còn lại dư âm vang vọng trong đầu cô. Ngươi nhớ sớm qua đấy, ta sẽ ở thần điện quang minh chờ ngươi. Vinh Tuệ Khanh tức giận dậm chân, nhưng lại không thể làm gì được. Tuy nhiên nghĩ đến trước khi Long Thần rời đi còn giúp cô giải quyết một phiền toái lớn như đạo trưởng Doanh xung thì cũng không tệ. Cô lại xoay người nhìn khẳng khẳng hỏi, sao ngươi lại chạy tới đây? Ngươi nói thật với ta đi, năm đó đã xảy ra chuyện gì ở phía sau dốc lạc thần vậy? Hôm nay ta nhìn cảnh tượng bên trong kết giới của Long Thần, không hiểu sao lại có cảm giác như rất quen thuộc. Khẳng khẳng nhìn trái nhìn phải giả vờ hế Vinh Tuệ Khanh đương nhiên không chịu buông tha, vẫn truy hỏi nó không ngừng. Lúc khẳng khẳng sắp phiền tới mức không chịu nổi, La Thần đã lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt Vinh Tuệ Khanh. Câu ngẩng đầu nhìn thấy La Thần thì rất vui mừng, thoáng cái đã nhào vào lòng y liề, tươi cười rạng rỡ, cuối cùng chàng cũng tới rồi. Ngày hôm nay đúng là một ngày tốt. Đạo trường doanh sung được giải quyết, La Thần cũng trở về bên cạnh cô. Vinh Tuệ Khanh nắm tay La Thần, cùng trở về đậu phủ. Xích báo và lang thất nhìn thấy La Thần trở về đều rất vui mừng chúng đi qua hành lệ với Ý ỉa. Khẳng khẳng thấy Vinh Tuệ Khanh cuối cùng không truy hỏi nữa cũng rất vui mừng, nó lén đi ra ngoài tìm hạt thông. Chờ tới khi xích báo và lang thất đi rồi, Vinh Tuệ Khanh mới dẫn theo La Thần đi vào mật thất, nói cho Ý ỉa nghe mấy chuyện đã xảy ra gần đây. Khi nghe nói đạo trưởng doanh xung của Tông Môn đỉnh cấp phái sứ giả qua, muốn kết đạo lữ song tu với Vinh Tuệ Khanh, ma khí của La Thần lập tức tràn ra, trong đáy mắt dâng lên màu đỏ vẻ mặt trở nên khắt máu. Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy bộ dạng la thần như vậy, vội vang mở ra một cái giới, bao phủ lấy ma khí của y May mà trong mật thất của động phủ của cô còn có trận pháp, có thể để phòng hơi thở thoát ra bên ngoài. Nếu không, động phủ của ô đã lập tức bị tu sĩ cao cấp của Thanh Vân Tông bao vây rồi. Tu sĩ cao cấp của Thanh Vân Tông sẽ không cho rằng Vinh Tuệ Khanh là ma, nhưng sẽ cho rằng cô bị người trong ma giới cưỡng ép, sẽ liều mạng muốn cứu cô. Bây giờ, Vinh Tuệ Khanh đã thành bảo vật chấn tông của Thanh Vân Tông, cho dù sau này cô đi tới Thần Điện Quang Minh, cũng có thể bảo vệ Thanh Vân Tông. Trang đừng nóng giận, đạo trưởng Doanh Sung đã bị Long Thần giết chết rồi. Đúng rồi, người phụ nữ áo đen, tay cầm liêm đao kia chính là Minh Vương, thật ra ả còn có rất nhiều thân phận. Nàng ta còn là đại đan sư của Thành Nguyên Đan Lâu. Ta nghe Long Thần nói, nàng ta còn có một thân phận lợi hại hơn là Thượng Thần nữa. Để tránh La Thần tiếp tục tức giận, Vinh Tuệ Khanh nói luôn một hơi. Nếu để đến mức cô không không chế được thì sẽ không ổn đâu. La Thần chậm rãi ngồi xuống và thu lại hơi thở. Ở ma giới, y đã tạo ra một viên kim đan nhân giới giả. Bây giờ, bên trong đan điển của y có hai viên kim đan. y định đưa viên kim đan thật của mình cho Vinh Tuệ Khanh luyện hóa. Như vậy tu vi của cô có thể tăng lên nhanh hơn. La Thần há miệng phun ra một viên kim đan có kích thước lớn bằng quả trứng gà. La Thần sử dụng linh lực dẫn dắt kim đan của mình tới trước mặt Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh rất hoảng sợ, cô lùi nhanh về phía sau, hoảng hốt, chàng làm gì vậy? La Thần lạnh lùng nói, không phải nàng muốn tham gia cuộc thi đấu luyện đan sao? Còn muốn đi thần điện Quang Minh nữa. Tu vi của nàng thấp như vậy, chẳng lẽ em muốn đi thần điện Quang Minh mặc cho người ta xẻ thịt à? Chuyện của đạo trưởng Doanh Sung làm cho La Thần có cảm giác quá thất bại. Cho dù Ilya là người đứng đầu ma giới, cũng có lúc không che chở được người phụ nữ mà mình yêu thương. Nếu như lần này không phải có Long Thần đúng lúc chạy tới, tiện tay giết chết đạo trưởng Doanh Xung thì Vinh Tuệ Khanh sẽ có kết quả thế nào, Ilya thật sự không dám nghĩ tới. Ilya vẫn luôn muốn được ở cùng cô, nhưng lại không có cách nào làm được. Ilya là người đứng đầu ma giới nên phải có trách nhiệm của mình. Ở nhân giới, Ý ý vẫn phải cẩn thận che giấu tu vi, che giấu ma khí, chỉ có thể lấy bộ dạng của tu sĩ kết đan xuất hiện. Nếu sau này lại có một tu sĩ cao cấp coi trọng Vinh Tuệ Khanh, vậy ý phải làm thế nào đây? Vinh Tuệ Khanh nhìn dáng vẻ cuồng bạo của La Thần thì khiếp sợ đến mức há miệng, nuốt luôn kim đan xuống. Bây giờ, ngay lập tức luyện hóa kim đan đi. La Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ném cô vào trong kết giới của mình. Không cho Vinh Tuệ Khanh dễ rủa phản kháng, y tức giận nói, nàng tu luyện tới kết đan trùng kỳ rồi hay ra. Nếu không, cả đời nàng cứ ở trong đó, đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài nữa. Nói xong, bóng dáng la thần biến mất khỏi mật thất trong động phủ của Vinh Tuệ Khanh. Y cần phải lập tức làm gì đó để phát tiết những tức giận trong lòng. Đạo trường doanh sung tông môn đỉnh cấp đáng chết. Không biết còn có người nào khác trong tông môn đỉnh cấp nhòm ngó tới sắc đẹp của Vinh Tuệ Khanh nữa không? La thần vừa rời khỏi phạm vi của Thanh Vân Tông thì không e ngại nữa, y lại để lộ ra thân phận và tu vi của người đứng đầu ma giới, bay tới tông môn đỉnh cấp của Trung Đại Lục. Trong tông môn đỉnh cấp, Hòa Thượng Liếu Duyên đang chìm trong trạng thái thiền định chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt ra đã thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khoác áo choàng màu đỏ như máu che kín cả người nhìn mình. Mái tóc dài đen bóng đang nhẹ nhàng tung bay sau lưng của y thì chiếc áo choàng đỏ như máu trên người y thì không có gió thổi nhưng lại tự lay động. Người là Liễu Duyên. La thần để lộ ra thân thể thật sự của người đứng đầu ma giới, thản nhiên hỏi. Đúng là bẩn tăng. Xin hỏi thí chủ là thần thánh phương nào? Liễu Duyên miễn cưỡng đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn la thần. Linh lực của người này làm hắn cảm thấy áp lực, giống như cảm giác của hắn đối với thượng tiên vậy. Lẽ nào tu vi của người này có thể tương đương với thượng tiên? La thần cầm một lá thư trong tay tới trước mặt Liêu Duyên khẽ rung lên. Đây là lá thư ngươi phái sứ giả đưa tới Thanh Vân Tông sao? Liêu Duyên nhìn qua. Đó đúng là lá thư hắn vừa bảo đại đệ tử mình nhưng ý nhất đi Thanh Vân Tông đưa tin. Doanh sung gặp bất hạnh ở Thanh Vân Tông, nhất định là có liên quan đến con tiện nhân Vinh Tuệ Khanh kia. Liêu Duyên không cam lỏng, mình có thượng tiên làm chỗ dựa. Nên một lần nữa đưa ra lời mời, muốn kết làm đạo lữ song tu với Vinh Tuệ Khanh. chương 337, Tư An Tháng Trước Cho dù là thượng tiên ra tay thì Doanh Sung cũng không thể bị giết gọn lẹ như vậy được. Doanh Sung là người cùng cấp bậc tu vi với mình, đều là tán tiên hợp thể kỳ. Hắn vốn cho rằng, trong ngũ châu đại lục này, trừ thượng tiên ra, thì chỉ có hắn và Doanh Sung là mạnh nhất. Thế nhưng trên thế gian này không ngờ vẫn có người giết được cả Doanh Sung vậy chẳng phải hắn cũng có nguy cơ bị giết sao. Cứ nghĩ đến trên thế gian này vẫn có tù sĩ có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, liễu Duyên cảm thấy rất kỳ quái, không thể gạt đi được mong muốn tìm ra, vừa muốn báo thù cho doanh sung, lại muốn hành hạ con tiện nhân vinh tuệ khanh kia, khiến ba ả muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, vậy mới có thể chốt được mối hận trong lòng hắn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, liễu Duyên lập tức phái đại đệ tử của hắn đến Thanh Vân Tông truyền tin. Lần nữa đòi giao nộp Vinh Tuệ Khanh. Kết quả là đại đệ tử của hắn vừa mới rời động phủ, thì người đàn ông kỳ quái khoác áo choàng màu đỏ máu lập tức xuất hiện. Liều Duyên đang định lên tiếng, lại đột nhiên cảm giác được hơi thở của đối phương, hắn liền kinh hãi đứng dậy, ngươi là người trong ma giới. Sao ngươi có thể vượt qua được kết giới và trận pháp của tông môn đỉnh cấp ta? Không phải hắn nói khoác. Chỉ có những người có tu vi cao như thượng tiên mới không có thể tự nhiên ra vào kết giới và trận pháp của tông môn đỉnh cấp bọn Vậy tu vi của người đàn ông trước mặt này là gì? Trong lòng Liễu Duyên cảm thấy nặng nghề. Chẳng lẽ đây là người đàn ông đã giết chết doanh sung sao? Tu vi của y thì hình như không hề thua kém thượng tiên. Suy nghĩ của Liễu Duyên xoay chuyển, sau lưng hắn chợt hiện lên hư ảnh của một người kim cương cao tám trượng đang trận trừng mắt nhìn tràn ngập cả đậu phủ Kim cương phục ma, Liễu duyên hét lớn một tiếng, trong động phủ thoáng chốc cũng vang lên tiếng chuông cực lớn, từng tiếng từng tiếng như chuội âm thanh của Phật, gõ vào tâm mạch la thần. Nếu như la thần chỉ là một người bình thường trong ma nam giới, thì một khi Liễu duyên sử dụng kim cương phục ma, ý gì sẽ lập tức bị cắt đứt tâm mạch mà chết. Nhưng Y gì không phải người bình thường trong ma giới, mà ý, ý là chủ nhân ma giới. Ít nhất phải như người phụ nữ áo đen cầm liêm đao sử dụng kim cương phục ma này mới có khả năng gây thương tích nhẹ cho La Thần. Hòa Thượng Liễu Duyên sử dụng chiêu này chỉ khiến La Thần cảm thấy hom sòm ẩm ý mà thôi. Huyết đau chém. La Thần vì muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên ra ngay đòn sát thủ của người đứng đầu ma giới. Áo choàng màu đỏ máu trên người y y đột nhiên biến mất, trong nháy mắt bay tới bên cạnh Hòa Thượng Liễu Duyên, hóa thành ảo ảnh huyết đau đầy bốn trời, giống như những con toy. Từng đao chuyển động xoay tròn chém về phía liêu duyên và hư ảnh kim cương đang trợn trừng mắt sau lưng hán. A. Liêu duyên phát ra tiếng kêu thẳng thiết, bị ảo ảnh huyết đao của la thần chém trúng, cả người như phải chịu hành hình dóc xương lóc thịt. Huyết đao của người đứng đầu ma giới, không phải là huyết đao bình thường. Huyết đao khi chém giết sẽ cùng lúc hấp thu linh lực của tu sĩ nhân giới để tẩm bổ cho bản thân. Linh lực của tu sĩ nhân giới bị nó chém càng mạnh, huyết đao càng công kích mãnh liệt. Hoa thượng Liếu Duyên là tu sĩ có năng lực mạnh nhất mà huyết đau từng chém chết. Linh lực lớn mạnh của Liễu Duyên kích thích đến huyết tính chín trong nó, dường như đã thoát khỏi sự khống chế của La Thần, huyết đau thấy máu, liền chém về phía đan điền cùng thức hải của Liễu Duyên. La Thần nhận thấy sự khác thường của huyết đau, liền hất tay về sau, huyết đau dù không muốn, nhưng bởi vì không kháng cự nổi uy lực của người đứng đầu ma giới, vù một tiếng, nó bay trở về sau lưng La Thần. Biến lại thành áo choàng màu đỏ máu, khoác lên trên người y Áo choàng màu đỏ máu vừa chạm vào cơ thể của la thần, lập tức truyền linh lực nó vừa hút được cho y y Liêu duyên ngã gục xuống đất mà chết, sau đó có một bóng người đứng lên từ trên thi thể của hắn. Nguyên thần của tu sĩ hợp thể kỳ đã tu luyện thành một thực thể, có thể tính là sinh mạng thứ hai của họ. La thần không e rẻ gì nữa, một luồng ma lực mạnh mẽ như rời núi lấp biển, lập tức cuốn nguyên thần kia đi. Nguyên thần nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. La thần không ngừng theo sát phía sau, chạy ra ngoài động phủ của Liễu Duyên. Không còn trận pháp và kết giới của động phủ che đậy, ma khí của La thần lập tức bị tu sĩ của tông môn đỉnh cấp phát hiện ra. Có người của ma giới đột nhập. Từng hồi chuông vang lên khắp tông môn đỉnh cấp, tu sĩ của cả hai phái Phật tông với đạo môn mang theo pháp bảo lợi hại nhất của mình, đuổi theo ma khí đang chạy phía trước. Tư An dẫn đầu. Phía trước dường như có vật gì đó thu hút hắn, khiến hắn vừa kích động, lại vừa cùng nhiệt. Nguyên thần hợp thể kỳ của Liễu Duyên chạy trốn rất nhanh, nhưng tốc độ của La Thần cũng không hề chậm, hơn nữa y có áo choàng màu đỏ máu trợ giúp, nên nhanh chóng đuổi kịp được nguyên thần thực thể của Liễu Duyên. Âm một tiếng vang thật lớn. La Thần như bay lướt qua bên cạnh nguyên thần thực thể của Liễu Duyên, dường như không hề nhìn thấy hắn. Nguyên thần kia vui mừng ra mặt, đang định chạy quay về nhưng lại phát hiện chân của mình đang chạy ở phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con ngươi của nguyên thần di chuyển xuống dưới, nhìn thấy nửa thân trên của mình đang lơ lửng giữa không trung, còn nửa thân dưới vẫn đang tiếp tục chạy về phía trước. Hóa ra cơ thể hắn đã bị chia làm hai từ vùng đan điền rồi sao? Nửa thân trên của nguyên thần kia bụt một tiếng, từ giữa không trung té xuống đất. Hai cái chân đang chạy phía trước một lát sau mới ngã nhào xuống. La thần vung tay lên. Một luồng huyết sắc dài bắn nhanh về phía trước, cuốn hai nửa thân của nguyên thần lại. Nguyên thần thực thể do tu sĩ hợp thể kỳ tu luyện ra là vật đại bổ rất hiếm có, dĩ nhiên chỉ có ích với người ma giới tu luyện ma công. Tư an đuổi theo nhanh nhất, cũng chỉ kịp nhìn thấy phía trước có một người khoác áo choàng màu đỏ máu đang gói nguyên thần của hòa thượng liêu du lại. Cảm giác được ma khí phản phất quanh cơ thể người đó, tư an bất giác quỳ gối xuống, tay phải đặt trước ngực, hành lễ với la thần theo quy tắc trong ma giới. Tư An tham kiến Ngô vương. La thần nghe thấy giọng nói của Tư An, từ từ xoay người lại, trên mặt đã đeo một chiếc mặt nạ giữ tợn. Người nhập ma lúc nào vậy? La thần hiện giờ đang dùng thân phận thật là chủ nhân ma giới, tất nhiên có thể cảm giác được ma khí trên người Tư An. Tu sĩ hóa thần duy nhất của ngũ châu đại lục hàng vạn năm qua, hóa ra đã sớm nhập ma. Tư An truyền âm với La thần, lúc thuộc hạ hóa thần, bị tâm ma cắn lại, nên thuộc hạ lựa chọn đồng hóa với tâm ma. Biến thân thành ma. Tu vi của hắn cao hơn lang thất, cho nên mặc dù đã thành ma, nhưng hắn vẫn có thể che giấu chiếc sừng nhọn trên đầu mình. La thần nghe lời kể của Tư An, mới hiểu ra. Năm đó Tư An hóa thần, đúng lúc La thần đang dần dần thức tỉnh ý thức ma giới ở núi Lục Hợp, ngoại thành Vĩnh Trương nước đại sở. Người đứng đầu ma giới dần dần tỉnh lại ở nhân giới, cho nên ma khí xâm nhập vào khu vực thành Vĩnh Trương nhiều không tá xiết. Lúc ấy thánh nữ Quảng Kinh Sa ở thần điện Quang Minh cũng phát rất ra, cho nên đã nhắc nhở những tu sĩ ở nước đại sở rằng, ma tộc đang ở phía Tây, Vinh Tuệ Khanh không phải là người trong ma giới mà bọn họ cần tìm. Tư An hóa thần lúc đó, tâm ma nhận được ma khí của chủ nhân ma giới, lớn mạnh đến mức không thể tiêu diệt nổi, cho nên Tư An mới đành phải lựa chọn đồng hóa với tâm ma, trở thành một ma. Nghĩ tới tất cả những điều này, sắc mặt la thần có chút kỳ lạ. Ngươi đứng dậy đi. Nếu như ngươi thành ma đã lâu, vậy ngươi sắp không thể ở nhân giới này được nữa." Tư An vội nói, trước mắt vẫn có thể chống đỡ được mấy trăm năm, chỉ có điều sau này thì không trụ được nữa. La thần nghĩ rồi búng ngón tay một cái, ném một viên thủy tinh màu lam của ma giới vào trong tay Tư An, dặn dò, nhỏ một giọt máu của ngươi lên phía trên để cho nó nhận chủ. Sau đó nói tiếp, "Ngươi để nó nhận chủ, đồng thời ngươi cũng nhận ta làm chủ." Nếu như ngươi không đồng ý, thì không cần nhỏ máu lên đó. Tự an cảm nhận được luồng ma khí mà mình ao ước có ở bên trong viên thủy tinh màu lam của ma giới này, vội nói, thuộc hạ vốn dĩ là người của chủ thượng. Nói rồi, hắn búng ngón tay, một giọt máu tươi được nhỏ lên ma tinh. Ma tinh là vật được biển thiên ma của ma giới chế tạo ra. Cả biển thiên ma một năm chỉ sản xuất rất ít ma tinh, có khoảng 10 viên, ít hơn nhiều so với linh thạch cực phẩm của nhân giới. Nhưng ưu điểm của nó là một khi kết thành ma tinh, ma khí bên trong sẽ được sinh ra liên tục, tuần hoàn qua lại, điểm này lại mạnh hơn nhiều so với linh thạch của nhân giới. Bởi vì linh khí bên trong linh thạch một khi dùng hết thì linh thạch đó sẽ không dùng được nữa. Còn ma tinh thì có thể dùng mãi mãi. Cho nên người trong ma giới một khi lấy được ma tinh, sẽ lập tức nhỏ máu nhận chủ, như vậy những năm tháng sau này không phải sợ bị người khác cướp đoạt nữa. Dĩ nhiên. Nếu như mình bị giết thì ma tinh sẽ biến thành vật vô chủ, ai cũng có thể cướp nó. Biển thiên ma của ma giới là lãnh địa của ma chủ, tất cả ma tinh được sản xuất trong đó tất nhiên cũng thuộc về chủ nhân ma giới. Ma tinh được sản xuất từ nơi đó nhất định phải do chủ nhân ma giới ban cho, mới được mọi người trong ma giới sử dụng, quá trình ban tặng này chính là quá trình nhận chủ. Để ma tinh nhận chủ, đồng thời cũng nhận ma vương làm chủ. Nếu như không thông qua quá trình ban tặng của người đứng đầu ma giới, tự tiện cấp đoạt thì ma khí bên trong ma tinh kia sẽ không bao giờ bị hấp thu. Tư An chưa bao giờ đến ma giới, nhưng sau khi nhập ma hắn đã tìm hiểu kỹ càng rất nhiều cổ tịch có liên quan đến người trong ma giới, cho nên hắn không xa lạ gì với ma tình một trong những trí bảo của ma giới. Hôm nay được la thần đích thân ban thưởng ma tinh, Tư An vô cùng cảm kích. Sau khi nhận chủ hắn lập tức nói cho La Thần biết toàn bộ tình hình của tông môn đỉnh cấp mà mình biết. La Thần nghe xong, khép mắt nói, hóa ra tông môn đỉnh cấp ngoài hai tu sĩ hợp thể kỳ là Doanh Sung và Liễu Duyên, còn có mười hai tu sĩ kỳ luyện hư. Nói xong Y gì hãy nhìn Tư An, hỏi, ngươi có muốn làm người đứng đầu của tông môn đỉnh cấp không? Thư An chấn động, sao ma chủ lại nói như vậy? Đừng từ chối, ta muốn ngươi nắm quyền ở tông môn đỉnh cấp. Để người khác ở đây, ta không yên tâm. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi giải quyết 12 tu sĩ kỳ luyện hư kia. Sau đó tông môn đỉnh cấp tự nhiên sẽ là của ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ, đừng làm khó thanh vân tông là được. La thần lệnh lùng dạn dò, huyết sắc chật lóe, rồi biến mất trước mặt tư an. Sau khi suy nghĩ, tư an nuốt lấy ma tinh rồi quay người trở lại động phủ của mình, bắt đầu luyện hóa ma khí ở bên trong. Tư An đã nói cho là thần biết chỗ tu luyện của 12 tu sĩ kỳ luyện hư kia. Hóa ra bọn họ đều không ở tông môn đỉnh cấp, mà tản ra bốn phía đông tây nam bắc trên đại lục. Trong thời gian Tư An với vinh tuệ khanh bế quan tu luyện, tu sĩ ở ngũ châu đại lục bất ngờ phát hiện người trong ma giới lại đột nhập lần nữa. chương 338, bảo vệ người phụ nữ của ta. Kỳ luyện hư chính là dấu hiệu khi nguyên thần tu luyện thành công, đến hợp thể kỳ thì nguyên thần đã thực hóa. Những lao quái kỳ luyện hư, chính là bí mật thẩm kín nhất bên trong những tông môn cấp 2 này. Đến cả tông chủ của những tông môn này cũng chỉ biết sơ về họ mà thôi. Nhưng chính những người lợi hại như vậy lại bị giết chết một cách tim hơi lặng tiếng trong mật thất của động phủ, bọn họ thậm chí vẫn còn giữ dáng vẻ khi đang làm chuyện cuối cùng trước khi chết. Đại trưởng lão kỳ luyện hư của ngự thú tông trước khi chết đang ngồi thiền, cho nên ông vẫn giữ tư thế ngồi thiền. Đại trưởng lão kỳ luyện hư của Sơn Trang Tiểu Cắt trước khi chết đang ở trong vườn thuốc ba hái linh thảo, cho nên ông vẫn giữ tư thế không người hái thuốc. Đại trưởng lão kỳ luyện hư của Quan Lan Môn trước khi chết đang ngồi đánh cờ một mình, cho nên ông vẫn giữ tư thế như cũ. Những đại trưởng lão kỳ luyện hư này đều sống một mình trong mật thất của đạo phụ, bình thường không ra ngoài. Nếu tư an đại nhân của Tông Môn Đỉnh Cấp không phát hiện ra hồn bài của ba người họ đã tan vỡ, nên phải người tới hỏi thăm. Thì những tông môn cấp 2 này vẫn không biết đại trưởng lao của mình đã gặp nạn. Những tông môn cấp 2 này kinh hoàng sợ hãi, lần lượt báo cáo tình hình lúc đó với tông môn đỉnh cấp. Bọn họ đều báo cáo cùng một hiện tượng, đó là trước khi ba không vị đại trưởng lao kỳ luyện hư bị sát hại, Hòa thượng liễu Duyên của tông môn đỉnh cấp đều đã từng tới thăm. Sau đó không biết Hòa thượng liễu Duyên đã làm gì, mà đại trưởng lao của bọn họ nhanh chóng tắt thở mà chết. Ban đầu... Mọi người đoán có lẽ do ba vị đại trưởng Lão đã làm chuyện gì xấu khiến ông trời nổi giận, mọi người oán trách, nên mới để cho hòa thượng liễu Duyên tự mình ra tay tiêu diệt. Nhưng sau đó có tông môn cấp 2 không cam lòng đã kiểm tra đi kiểm tra lại nơi đại trưởng Lão bị sát hại, cuối cùng phát hiện trong cơ thể của ba đại trưởng Lão tràn đầy ma khí, không ngờ bọn họ lại bị ma khí giết hại. Chẳng lẽ hòa thượng liễu Duyên lại là 5 người trong ma giới? Chuyện này lập tức lan ra khắp ngũ châu đại lục. Nhưng không đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, lại có đại trưởng lão của chín tông môn cấp 2 khác bị sát hại, tình huống lúc chết cũng giống như ba đại trưởng lão trước, đều trong tình huống không hề phòng bị, bị người ta tiêu diệt. Những chuyện này bị lộ ra ngoài, đại đa số mọi người đều tin là do Hòa Thượng Liêu Duyên làm. Bởi vì Hòa Thượng liễu Duyên là người trong ma giới, bị mấy đại trưởng lão này phát hiện thân phận thật sự của hắn, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, Những tông môn cấp 2 trên ngũ châu đại lục mạnh mẽ thúc giục tông môn đỉnh cấp cho họ một lời giải thích, tại sao lại muốn để cho người của ma giới nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong tông môn đỉnh cấp như vậy. Đạo trưởng Doanh xung vừa chết, ngũ châu đại lục coi hòa thượng Liêu Duyên là người đứng đầu. Những đệ tử khác của tông môn đỉnh cấp đều biết hòa thượng Liêu Duyên đã từng giao đấu với người trong ma giới, sau đó bị người trong ma giới kêu hủy diệt thân xác, nhưng là người của tông môn đỉnh cấp cũng tận mắt nhìn thấy. Nguyên thần thực thể của hòa thượng Liêu Duyên đã chạy ra ngoài. Còn về sau, khi la thần tiêu diệt nguyên thần thực thể của hòa thượng Liêu Duyên thì chỉ có mỗi tư an nhìn thấy. Tất nhiên chỉ cần tư an không nói, mọi người vẫn nghĩ rằng hòa thượng Liêu Duyên còn sống, chỉ có điều 9 giờ hắn đang ở bên ngoài đoạt sắc mà thôi. Xem ra bọn họ đều cho rằng những đại trưởng lão kỳ luyện hư này là đối tượng đoạt sắc tốt nhất của liễu Duyên. Chỉ tiếc là, liễu Duyên đoạt sắc dường như không thành công lắm. Hắn một mạch chém chết 12 vị đại trưởng lão kỳ luyện hư, cũng không biết làm cho gọn một chút để bây giờ mọi người đều biết chuyện, cho dù hắn có trở lại, thì tông môn đỉnh cấp của bọn họ cũng không dám để hắn tiếp tục làm tông chủ nữa. Từ an bây giờ là tu sĩ có tu vi cao nhất trong tông môn đỉnh cấp. Hơn nữa hắn vừa mới có được ma tinh, lần đầu tiên tu luyện đã đột phá hóa thần sơ kỳ, chính thức tiến vào hóa thần trung kỳ, nhanh hơn mấy ngàn năm so với dự đoán của hắn. Sau khi thăng cấp thành công, hắn lập tức mang từng mảnh hồn phách vỡ nát của Liễu Duyên ra ngoài mật thất, để cho đệ tử của tông môn đỉnh cấp tận mắt kiểm tra, rồi chính thức công bố tin hòa thượng Liễu Duyên đã chết. Lần này, toàn bộ tông môn đỉnh cấp bị tổn thất nặng nề. Đầu tiên, hai người đứng đầu là đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liêu Duyên đều chết. Sau đó đến 12 tu sĩ kỳ luyện hư có tu vi chỉ thấp hơn họ một cấp cũng đều bỏ mạng. Bọn họ chết hết thì chỉ còn mỗi tư an là người có tu vi cao nhất. Thông môn đỉnh cấp không để hắn làm chủ, thì để ai làm đây? Đến khi Vinh Tuệ Khanh đột phá lên kết đan sơ kỳ, tiến vào kết đan trung kỳ, từ trong mật thất đi ra, cô đã thấy La Thần đang nhàn nhã ngồi bên bàn uống trà, xung quanh còn có cả Sĩ báo, lang thất cùng với khẳng, khẳng. Một con báo đốm đỏ dựa bên chân La Thần, phía bên kia là một con sói có chiếc sừng dài trên đầu còn có khẳng khẳng đang nằm trên bàn cong hai chân trước lên, vẻ mặt của ba bọn chúng không thể dùng từ sùng bái để hình dung mà phải dùng từ lính hót. Dựa vào cái gì mà mới có hơn nửa năm, linh sủng của mình đã đổi chủ rồi. Vinh Tuệ Khanh đằng háng một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh la thần, câu mày hỏi xích báo với lang thất đang nằm trên đất, các người sao vậy? Có cần lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi như vậy không? Xích báo cùng lang thất đồng thời nuốt nước miếng không để mình thật sự lộ ra dáng vẻ mất mặt đó. Vinh tuệ khanh nghi ngờ nhìn La thần, lại nhìn ba con linh sủng của mình, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lang thất cười ha hả nói, Lao đại thật lợi hại, bọn ta vẫn còn đang bị sốc chưa hoàn hồn đây này. Chàng ấy đã làm gì vậy? Trong lòng Vinh tuệ khanh căng thẳng, lo sợ thân phận của La thần bị người khác phát hiện. Lao đại đã quét sạch tông môn đỉnh cấp, còn giết cả 12 tu sĩ kỳ luyện hư. Lang thất thận trọng truyền âm tin này cho Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh cũng kinh ngạc, cô kéo La Thần vào trong phòng, chàng nhất định sẽ bị người khác phát hiện, hay là chàng mau trở về đi. La Thần mỉm cười, ta không thể suốt ngày ở bên cạnh nàng nên dĩ nhiên phải giúp nàng loại bỏ trở ngại, ta mới yên tâm tạm thời rời đi được. Vinh Tuệ Khanh dầm chân, cái gì mà loại bỏ trở ngại? Chàng nhẽ chàng còn muốn giết cả những tu sĩ có tu vi cao hơn ta nữa sao? La Thần dường như đang suy nghĩ về vấn đề này, hồi lâu sau mới nói tu vi của nàng quá thấp. nếu muốn giết hết những người có tu vi cao hơn nàng, thì chắc ta phải về ma giới điều động ma quân mới được. vinh tuệ khanh nổi giận, ý của ta không phải như vậy. ta đang nói móc đấy, chàng nghe không hiểu sao? la thần nghiêm mặt nói, nhưng ta nói thật, dám động đến người phụ nữ của ta chỉ có một con đường chết, bao gồm cả nhà hắn. hơn nữa, khi doanh sung chết ta không đến kịp, nhưng Liễu Duyên có ý đổ với nàng, ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Cho nên ta giết Liễu Duyên trước, sau đó giết 12 tu sĩ kỷ luyện hư sau, như vậy tông môn đỉnh cấp không còn ai dám có ý đồ xấu với nàng nữa. Vinh Tuệ Khanh không nói gì, ôm đầu trở về ghế ngồi, ai hóa nói, Liễu Duyên là một hòa thượng, sao lại có ý đồ xấu với ta chứ? La Thần không nói gì, đưa phong thư trong tay cho Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh mở ra đọc, Quả thực là bức thư Liễu duyên viết cho Thanh Vân Tông muốn Vinh Tuệ Khanh làm đạo lư song tu của mình. Vinh Tuệ Khanh trợn to hai mắt, tại sao lại như vậy? Hắn không phải là hòa thượng của Phật Tông sao? Vì sao còn phải song tu? Phật Tông cũng có hoan hỷ thiền, nàng không biết sao. Là thần lắc lắc đầu, đứng lên nói, việc luyện đan của nàng chuẩn bị xong chưa? Còn ba tháng nữa là đến cuộc thi luyện đan rồi. Ta có thể ở đây thêm ba tháng nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Nghe la thần nói sẽ đi cùng mình, trong lòng vinh tuệ Khanh thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới la thần dính đến nhiều vụ án như vậy, cô lại bắt đầu lo lắng, cô đẩy người y hề nói, chàng không cần lo cho ta, mau trở lại mà giới đi. Nếu bị người khác phát hiện là do chàng làm, thì ở đây không ai cứu được chàng đâu. Thật ra thì trong lòng hai người bọn họ đều biết do, trên khắp ngũ châu đại lục hiện nay, Tu sĩ si duy nhất có thể uy hiếp được La Thần chính là người phụ nữ áo đen cầm lưỡi hái, hay chính là Minh Vương, Thượng Tiên, dĩ nhiên nàng ta còn có một thân phận lợi hại hơn nhiều đó chính là Thượng Thần. Chỉ có điều người này quá nhạy cảm, hai người bọn họ không muốn nhắc đến. La Thần khẽ cười, nàng không cứu ta sao? Vinh Tuệ khanh giận đến mức đấm tay xuống mặt bàn, nếu ta cứu được chàng thì ta cũng không phải ngày ngày ngồi đây tu luyện làm gì. Ta cứ trực tiếp xông vào cửa thần điện quang minh là xong. Người có thể đánh bại là thần đương nhiên phải là tu sĩ cao hơn luyện hư hay hợp thể. Nếu Vinh tuệ Khanh đánh bại được lao quái vật hợp thể kỳ, thì cô đã lên đại thừa rồi, cần gì phải ngày ngày ẩn nút trong mật thất âm ú luyện đan bày trận, nỗ lực tu luyện chứ. La thần thu lại nụ cười, bước đến ôm Vinh tuệ Khanh vào lòng, một tay vớt ve gò má đỏ bừng vì tức giận của cô rồi túi đầu hôn lên. Vinh Tuệ Khanh không biết tại sao La Thần lại đột nhiên hôn mình, nhưng cô hơi há miệng, một luồng ma khí từ trong miệng La Thần liền bay vào trong. Ma khí đi theo gân mạch của Vinh Tuệ Khanh vào trong cơ thể, cuối cùng dừng lại trên kim đan của cô, như quấn quanh bao chặt lấy kim đan vậy. Vinh Tuệ Khanh thở hổn hển đẩy La Thần ra, trách mắng: "Chàng làm vậy, không sợ người khác tưởng ta là người trong ma giới rồi đuổi giết ta sao?" La Thần lặng lẽ nhìn Vinh Tuệ Khanh, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi: Cảm nhận một chút, xem ma khí bên trong cơ thể thế nào rồi. Ysia sẽ không nói cho cô biết, cô trời sinh đã có năng lực lọc ma khí. Trước đây la thần chỉ hơi nghi ngờ, nhưng sau khi Vinh Tuệ Khanh kiếm đàn, thì năng lực này đã đột ngột hiện ra. Vinh Tuệ Khanh xem thử, lập tức vui vẻ hẳn lên, ma khí không còn nữa. Đều biến đổi thành linh khí hết rồi. Nói xong cô bắt đầu đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay về phía la thần, mau tới đây, cho đại gia ta hôn cái nữa. Nàng bảo ai là đại gia La Thần cười khẽ ngoắc ngón tay, Vinh Tuệ Khanh không kiểm soát được bản thân mình, tự bay vào lòng Ilya, hai tay ôm lấy cổ Ilya, tự dâng đôi môi của mình lên, mút mát đôi môi mỏng nhưng đường nét rõ ràng của La Thần. Vinh Tuệ Khanh phát hiện mình hoàn toàn không khống chế được hành động của bản thân, gấp đến mức muốn khóc, chàng mau dừng tay. Nếu chàng còn tiếp tục làm vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. La Thần thu lại phép thuật, Vinh Tuệ Khanh lập tức đẩy Ilya Vội vàng tránh ra xa. Nàng không thích hôn ta. La thần nghi ngờ hỏi. Vinh tuệ khanh vẫn còn tức giận. Ta thích chàng, không có nghĩa là thích chàng cưỡng bức ta. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể gộp là một. chương 339, có ơn báo ân Trong trí nhớ dần dần được giải phong ấn, La thần đã nhớ được chuyện vạn năm trước. Y vẫn là ma vương xuất sắc nhất của ma giới trong mấy chục vạn năm qua. Ở ma giới thống lĩnh đại quân ma giới với hùng tâm hưng hực. Muốn sáng lập ra một ma giới huy hoàng. Năm đó đã từng có một nữ tu của nhân giới đi tới ma giới. Bị thuộc hạ của y bắt đưa đến trước mặt y không biết nữ tu kia đã nói gì lại giành được sự tin tưởng của y Nhưng sau đó, nữ tu kia đã phản bội, còn lấy cắp dị vật trí mà y tâm đắc nhất, trở lại nhân giới. La thần nhớ tới chuyện này lại cao mày, gương mặt nữ tu này vẫn luôn mơ hồ, hình như rất quen thuộc. Nhưng y y thật sự bà không nhớ ra được gương mặt của nàng ta. Trên mặt nàng ta hình như có một lớp xương bao quanh, như ẩn như hiện, làm người ta không nhìn rõ được. Chuyện này làm ý gì rất giận dữ nên dẫn theo trăm vạn ma quân tới nhân giới, thề phải tìm ra kẻ tiện nhân kia. Do đó ma giới và tu sĩ nhân giới bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt giữa người và ma, cũng làm cho một nữ tu khác tên là Niệm Trần đột nhiên xuất hiện, có được thanh danh vang dội muôn đời. Con Y gì, dường như vào lúc cánh cửa giới sắp bị phong ấn, lại bị người ta ngầm hãm hại. Rơi vào nhân giới, ký ức bị phong ấn và bắt đầu lưu lạc trong nhân gian. Lời Vinh Tuệ Khanh nói hôm nay lại làm cho ý, ý nhớ tới chuyện không cũ năm đó, lại nhớ tới chuyện Vinh Tuệ Khanh đã từng dùng tên giả là La Niệm Thần, vẻ mặt La Thần tự nhiên trở nên dịu dàng. Sau khi trầm ngâm một lát, La Thần khen nói lời xin lỗi, là ta không đúng, sau này ta sẽ không làm vậy nữa. Vinh Tuệ Khanh không hề biết từ trước tới nay đây là lần đầu tiên chủ nhân ma giới lại xin lỗi tu sĩ nhân giới, chỉ là trong lòng cô đổi giận thành vui, cảnh cáo La Thần, nhưng chàng phải nhớ kỹ. Lần sau còn dùng thủ đoạn vô sỉ này nữa, ta sẽ thật sự trở mặt đấy. Nói xong, Vinh Tuệ Khanh lấy ra lò luyện đan bằng đồng và nói với La Thần, hôm nay, chàng phải lập công chủ tội. Làm gì chứ? La Thần nhìn lướt qua cái lò luyện năm đan bằng đồng. Ánh mắt không tự chủ được đã bị những chữ viết cổ trên lò luyện đan thu hút. Ai lại tao nhã thế? Còn khác chữ trên lò luyện đan à? La thần nhận lấy lò luyện đan xem, thấy nặng trịch. Y gì thật không ngờ cái lò luyện đan nhỏ nhắn này lại nặng như vậy. Trang giúp ta luyện lò luyện đan bằng đồng này, ngụy trang nó thành hình dáng của lò luyện đan thông thường đi. Vinh Tuệ Khanh chớp mắt nói. Trong cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục sẽ có người của thần điện Quang Minh ở bên cạnh theo dõi. Ta lo lắng lò luyện đan bằng đồng này qua chói mắt, sẽ bị người ta thèm muốn thì không ổn. Vinh Tuệ Khanh biết La Thần là đại sư luyện khí, cho dù không biết đẳng cấp của bốn ý thì thế nào, nhưng cái áo giáp mà y từng luyện cho cô thật sự rất lợi hại, đến nay vẫn rất tốt, không bị tổn thất gì, mặc ở trên người bảo vệ cơ thể cô rất an toàn. La Thần hiểu rõ ý của Vinh Tuệ Khanh. Đây chẳng phải là đạo lý thất phu vô tội, người mang ngọc có tội sao? Ôi! Người phụ nữ của ta, kể cả có cầm vật quý giá nhất nhân giới thì có sao? Sao phải dâu dâu diêm dếm, không dám để lộ cơ chứ? Nếu như ở ma giới, trên tay cô cầm không phải là đồ tốt nhất của ma giới thì mới khiến người khác thấy kinh ngạc ấy. La thần bỗng thấy phiền não trong lòng, y, y hít sâu một hơi, nhìn Vinh Tuệ Khanh gật đầu nói, cho ta mấy ngày, ta sẽ giúp nàng ngụy chín trang nó một chút. Vinh Tuệ Khanh cười, vậy chàng cứ dùng mật thất này thoải mái. Ta phải đi ra ngoài, lên vườn thuốc trên núi để lấy mấy dược thảo đã. Ta nghe nói cuộc thi đấu luyện đan đều là thi luyện các loại đan dược thông thường nhất, những thứ cơ bản nhất, biến thứ tầm thường trở nên quý giá. Ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt. La thần biết nơi này là phạm vi của Thanh Vân Tông, là điệu bàn của Vinh Tuệ Khanh, Doanh Sung và Liễu Duyên của Tông Môn Đỉnh Cấp đã chết. 12 tu sĩ luyện hư đều hồn phi phách tán, chỉ có Tư An là một tu sĩ hóa thần duy nhất. Tư An nhận mình làm chủ, chắc chắn sẽ không dám đến Thanh Vân Tông làm mưa làm gió. Nghĩ tới nghĩ lui thì Vinh Tuệ Khanh ở đây vẫn an toàn. Đi đi, nhớ dẫn theo xích báo, lang thất và khẳng khẳng. La thần căn dặn, sau này cho dù đi tới nơi nào, cũng không được đi một mình biết không. Vinh Tuệ Khanh không còn che giấu dung mạo, tư chất của cô lại rất tốt, tu vi cũng cao, bây giờ cô lại có chút thành tiểu trên phương diện trận pháp và đan đạo. Một nữ tu có tài năng tuyệt vời như vậy, không làm cho người ta mơ ước mới là lạ. Khác ở chỗ là, có người chỉ dám suy nghĩ trong lòng, nhưng có người lại không kiềm chế nổi lòng tham, muốn dùng trăm phương nghìn kế để hại cô. Vinh Tuệ Khanh Nết Mày Cười Nói, tu vi của bọn họ còn không bằng ta, chàng bảo bọn họ đi theo ta là giúp ta, hay làm vướng chân của ta đây. La thần cười, phất tay, tùy nàng vậy. Dù sao cũng ở trong thanh vân tông. Cho dù cô thật sự có nguy hiểm, chỉ cần trong lòng cô suy nghĩ, mình cũng có thể cảm nhận được. Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, đi ra khỏi mật thất, tới phòng khách trong đậu phủ. Xích báo và khẳng khẳng một kẻ đứng, một kẻ ngồi, không biết đang nói gì, không thấy bóng dáng của lang thất đâu cả. Vinh Tuệ Khanh lại ho khan một tiếng, hỏi, lang thất đâu? Gã đi cùng A Nga rồi. A Nga nói quá buồn chán nên lang thất dẫn nàng đi dạo trong vườn. Khẳng khẳng nói như chuyện đương nhiên. Đi dạo trong vườn. Vinh Tuệ Khanh không còn gì để nói. Thanh Vân Tông là tông môn cấp 2 của Pháp gia có danh tiếng lớn như vậy, cơ hồ cũng là môn phái đứng đầu Pháp gia hiện nay. Tông môn Thanh Vân Tông là nơi khó tiến vào tới mức nào, thế mà lang Thất và A Nga lại coi Thanh Vân Tông thành vườn hoa để đi dạo. Không biết Pháp cung doanh, tông chủ mới của Thanh Vân Tông biết được chuyện này sẽ nghĩ thế nào? Khẳng khẳng, người đi với ta đến vườn thuốc đi. Ta muốn đi hái ít thảo dự về. Xích báo, người canh gác ở chỗ này, không cho người bên ngoài tiến vào. Thật ra Vinh Tuệ Khanh chỉ dặn suông vậy thôi. Động phủ của cô có rất nhiều cơ quan trợ pháp, người có thể xông vào được thật sự có thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt bây giờ La Thần đã loại bỏ một lượt tu sĩ đại năng trên ngũ châu đại lục, cô càng an toàn hơn. Nghĩ đến chuyện La Thần đã làm, Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Doanh sung đang chết. Liêu Duyên cũng đáng chết. Nhưng 12 tu sĩ luyện hư bị vạ lây kia thì sao? Bọn họ đã làm sai điều gì? Cũng chỉ bởi vì bọn họ có khả năng sẽ uy hiếp đến an toàn của Vinh Tuệ Khanh, cho nên La Thần mới tiêu diệt bọn họ sao? Mặc dù trong lòng cô có chút kiêu ngạo và vui mừng, nhưng vẫn có cảm giác tội lỗi, không sao bỏ đi được. Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết. La Thần Phạm phải sát nghiệt ở nhân giới. Hầu hết đều có liên quan đến Vinh Tuệ Khanh cô. Khẳng khẳng cảm nhận được Vinh Tuệ Khanh đang tự trách, vội vàng truyền ông nói, cô đừng tự trách nữa. Lão đại giết 12 tu sĩ luyện hư này là vì phòng ngừa cẩn thận thôi. Bọn họ là người của tông môn đỉnh cấp. Bởi vì chuyện của đạo trưởng Doanh Sung và hòa thượng Liễu Duyên, sớm muộn sẽ có một ngày, bọn họ tới tìm cô và thanh vân tông tính sổ. Giữa các cô và bọn họ vốn là quan hệ người chết ta sống. Bây giờ bọn họ chẳng qua chỉ chết sớm hơn mà thôi, cô cần gì phải chú ý như vậy chứ? Được rồi, vừa nghĩ như thế, Vinh Tuệ Khanh cũng thấy thoải mái hơn. Cho dù là thần lạm sát, cùng lắm thì bọn họ sẽ cùng nhau nhận lấy kiếp nạn mà thôi. Khẳng khẳng đứng trên vai Vinh Tuệ Khanh, bước chân lây động, mấy cái lắc mình đã tới vườn thuốc của Thanh Vân Tông. Đại trận Pháp Sư xuất quan. Một đám đệ tử tinh anh đang bận rộn ở trong vườn thuốc vây quanh cô. Hành lễ hỏi thăm Vinh Tuệ Khanh, nhìn thấy cô vẫn bình yên vô sự, bọn họ đều rất vui mừng, cũng rất kích động. Nữ tu xinh đẹp như người trên trời, tư chất tuyệt đỉnh này chính là người của Thanh Vân Tông. Vinh Tuệ Khanh mỉm cười gật đầu, cảm ơn các người đã nhớ tới ta. Ta cần ít dược thảo để chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan 3 tháng sau. Ta có thể vào trong không? Đương nhiên không thành vấn đề. Đại trận Pháp Sư muốn loại dược thảo nào? Mời ngài đi bên này. Bên này đều là dược thảo nghìn năm tốt nhất. Đệ tử quản lý vườn thuốc hận không thể đưa cho cô tất cả dược thảo tốt nhất trong vườn thuốc của Thanh Vân Tông. Vinh Tuệ Khanh cười lắc đầu nói, ta cần loại dược thảo bình thường nhất, loại một năm là được. Những lời này làm cho các đệ tử trong vườn thuốc Thanh Vân Tông đều kinh ngạc muốn rất cảm. Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, mà cô lại cần dược thảo bình thường nhất sống một năm thôi à. Cuộc thi đấu luyện đan thì so tài về ngộ tính và thủ pháp. Tác dụng của dược thảo chỉ là thứ yếu thôi. Dù sao có dược thảo cao cấp cũng không phải mỗi người đều có thể luyện thành đan dược tốt được. Nói cho cùng, dược thảo, lò luyện đan và đan hỏa đều là nhân tố bên ngoài, chỉ có ngộ tính và thủ pháp mới là nguyên nhân có thể bảo đảm phẩm chất của đan dược. Con đường luyện đan này không dễ đi. Trong các ngươi có ai muốn học luyện đan thì có thể đến tông môn báo danh. Trong 3 tháng này, mỗi ngày ta sẽ bớt ra 2 giờ cho mọi người. Một giờ giảng giải về kinh nghiệm luyện đan của ta, một giờ giải đáp vấn đề mọi người đưa ra. Vinh Tuệ Khanh cười dịu rằng nói, cô đã nhận được nhiều lợi ích từ Thanh Vân Tông như vậy, đây là lúc để cô báo đáp bọn họ. Có lẽ đây là chuyện cuối cùng mà cô có thể làm cho Thanh Vân Tông. Các đệ tử trong vườn thuốc Thanh Vân Tông đều hoan hô. sau đó chỉ để lại hai đại sư huynh trông coi nơi đây, những người còn lại đều đi tới chỗ Tông Môn ghi danh. Vinh Tuệ Khanh dẫn theo khẳng khẳng đi chọn một ít dược thảo bình thường nhất. Sau khi đi ra khỏi vườn thuốc, cô lại gặp được Pháp Cung Doanh. Bây giờ, Pháp Cung Doanh đã là tông chủ mới của Thanh Vân Tông, mỗi ngày đều phải bận rộn xử lý mọi chuyện trong tông. Hơn nữa, y kìa lại không hiểu về đan đạo, bình thường tuyệt đối sẽ không tới vườn thuốc này. Hôm nay y kìa đi tới nơi này, nhất định là đến gặp Vinh Tuệ Khanh. Ồ, người mới bế quan nửa năm mà đã trở thành kết đan trung kỳ rồi sao? Cha, tốc độ tu hành nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi dùng linh đan rượu dược gì hả?" Phát Cung doanh thuận miệng khen một câu. Vinh Tuệ Khanh lại nhớ tới viên kim đan của La Thần bị cô luyện hóa, trên mặt hơi ửng hồng. Cô tu luyện Húc Nhật Quyết chính là khắc tinh của tất cả mỹ thuật ta công. Ma khí của La Thần chính là ta công, bên trong kim đan cũng có ma khí vốn không thể hòa hợp được với Húc Nhật Quyết của Vinh Tuệ khanh, nhưng không biết tại sao, mấy thứ này hoàn toàn không khắc với tu vi của cô. Trái lại còn tự nhiên dung hợp rất tốt. Trong mắt của Vinh Tuệ Khanh chuyển động, đưa túi linh thảo chứa dược thảo trong tay cho Pháp Cung Doanh nhìn. Tông chủ, ta vừa hái được ít dược thảo, Tông chủ sẽ không đặc biệt chạy tới phạt ta vì chuyện này chứ. Pháp Cung Doanh biết Vinh Tuệ Khanh đang nói đùa nên không tiếp lời cô, chỉ cười hỏi chuyện cô vừa nói sẽ dạy cho các đệ tử vườn thuốc, ta tới hỏi ngươi về chuyện ngươi định giảng bài. Ngươi thật sự bằng lòng lấy tâm đắc luyện đan của mình dạy cho đệ tử của Thanh Vân Tông Sao chương 340, Tháp Thông Thiên Lúc này Pháp Cung Doanh mới yên lòng, mừng rỡ, đó là chuyện tất nhiên. Ngươi có thể dạy bọn họ luyện đan cũng là quá tuyệt rồi, chẳng lẽ còn phải bảo đảm mỗi người bọn họ đều trở thành đại sư đan đạo được sao? Ngươi có lòng như vậy, trên dưới Thanh Vân Tông chúng ta đều sẽ ghi nhớ chuyện này. Vinh Tuệ Khanh cười khẽ, ta cũng là đệ tử của Thanh Vân Tông, cũng nên làm chút chuyện cho Thanh Vân Tông. Thật ra cô và Pháp Cung Doanh đều biết, Sau khi cuộc thi đấu luyện đan của ngũ châu đại lục kết thúc, cô sẽ không phải là người của thanh vân tông nữa. May là trước đây khi cô ra ngoài ngao du đã bố trí xong đại trận pháp bảo bà vệ núi thanh vân tông. Từ nay về sau, đại trận pháp sư của thanh vân tông đều sẽ là hai người hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cũng kiểm chế lẫn nhau. Bây giờ cô lại dốc hết tâm đắc trong đan đạo của mình để truyền thụ ra, cô sẽ có thể yên tâm thoải mái rời khỏi thanh vân tông. Trong 3 tháng tiếp theo, Vinh Tuệ Khanh rất bận rộn. Mỗi buổi sáng, cô đều đi tới giảng đường của Thanh Vân Tông giảng bài, giảng từ đan dược đơn giản nhất đến một vài đan dược phức tạp, thậm chí thể hiện một ít thủ pháp luyện đan thông thường ở ngay trước mặt mọi người, đồng thời giao lưu với các đệ tử trong vườn thuốc của Thanh Vân Tông, cũng hiểu rõ một không vài điều trước đây cô biết nhưng không hiểu hết giá trị của nó. Quá trình giảng bài này cũng là quá trình để Vinh Tuệ Khanh ôn lại và xem kỹ lại kỹ thuật luyện đan của mình. Từ trong đó. Cô cũng hiểu được không ít điều trước đây không phát hiện ra, thu hoạch cũng không nhỏ. Khi thời gian 3 tháng sắp kết thúc, Vinh Tuệ Khanh đã có thể sử dụng lò luyện đan lớn của Thanh Vân Tông và địa hỏa bình thường để luyện ra đan dược thất phẩm có chất lượng cao. La thần cũng ra khỏi mật thất. Easy đã luyện lò luyện đan bằng đồng kia thành một lò luyện đan nhỏ thường thấy bên ngoài, nó có màu sám cho, vừa nhìn đã biết là dùng loại đất và nằm cho bình thường nhất chế tạo thành. Loại lò luyện đan thông thường có thể mua được ở ngoài chợ với giá 10 linh thạch hạ phẩm. Vinh Tuệ khanh cầm lò luyện đan màu xám này mà yêu thích không nỡ rời tay. Sau khi lật lên lật xuống nhìn, cô khen, chàng thật lợi hại, luyện ra lò luyện đan này nhìn qua giống như thật vậy. La thần phẩy tay nói, thật ra nó là thật. Lò luyện đan bằng đồng này của nàng thật sự có những điểm kỳ lạ, nhưng ta cũng không thật sự chế luyện nó, ta phát hiện nó có một vài cơ quan không chế. Chỉ cần đóng lại phần lớn cơ quan không chế này, rất nhiều chức năng của nó sẽ đóng lại. Sau đó ta cho nó bốn thêm một lớp bọc bên ngoài mà thôi. Vậy là sao? Vinh Tuệ Khanh lấy làm lạ. Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ tới lò luyện đan bằng đồng này còn có nhiều mức độ như vậy. Nàng xem, ở đây, ở đây, còn có ở đây nữa đều là cơ quan. Nếu như không đóng những cơ quan không chế trên lò luyện đan bằng đồng này, cho dù ta có luyện hóa vẻ ngoài của nó, Nó vẫn thu hút sự chú ý của người khác. Chức năng càng mạnh thì càng không che giấu được. Chỉ có tắt đi phần chức năng của nó, mới có thể xem nó là lò luyện đan bình thường nhất. Hơn nữa, bây giờ nó cũng chỉ là một lò luyện đan bình thường nhất. Vinh Tuệ Khanh đã chín hiểu ra. Nó lại giống như một ít thiết bị điện có nhiều chức năng ở đời trước của cô vậy. Nếu không ấn các nút của chức năng này, những thiết bị điện sẽ không thể hiện ra chức năng đó. Vinh tuệ khanh nhớ tới cái đỉnh đồng nhỏ cung bộ, đây chính là thứ có thể nâng cao mức độ tinh khiết của đan dược. Trong lòng cô tự nhiên thấy ngớ ngáy khó chịu, nên ngay lập tức lấy ra cho la thần chế luyện luôn. La thần biết Vinh tuệ khanh còn có một đỉnh đồng nhỏ, ý gì cũng cảm thấy tò mò. Ý cầm lên nhìn, phát hiện nó cũng có cơ quan tương tự với lò luyện đan bằng đồng. Thật ra có thể đóng chức năng tinh luyện của nó, nhưng nếu như đóng lại thì nó cũng không có tác dụng nào nữa. Cần gì phải lấy ra cho người khác thấy chứ. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy la thần nói con lý nên không còn lăn tăn về vấn đề đỉnh đồng nhỏ này nữa. Cô bắt đầu chuẩn bị để hôm sau rời khỏi Thanh Vân Tông, lên đường đi tới nơi diễn ra cuộc thi đấu luyện đan ở Trung Đại Lục. Trên tầng cao nhất trong mật thất của thành nguyên đan lâu, người phụ nữ áo đen cầm liềm đào cơ thể trần chuồng, ngồi khoanh chân trên bồ đoàn. mái nhà trên đầu nàng ta có một cửa sổ hình tròn, để ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Bao phủ lấy cả người nàng ta, tỏa ra hương vị thánh khiết. Nhưng vì khắp người nàng ta có sương mù màu đen quanh quẩn, nên hương vị thánh khiết kia tỏa ra một chút kỳ dị. Nàng ta nhắm hai mắt, cuối cùng thở hắt ra vài hơi, ngửa đầu phun ra một viên nội đan màu đen. Dưới ánh trăng, viên nội đan kia chậm rãi xoay tròn. Một lát sau, nội đan màu đen kia hình như đã trắng hơn, không còn đen như trước nữa. Lúc này, nàng ta mới hé môi, nuốt viên nội đan này vào. Nàng ta cúi đầu, nhìn cơ thể mình. Ở trong tầng lớp xương mù màu đen bao quanh, nàng ta thấy được từng vết thương trên người. Chô đan điền ở bụng dưới có một lỗ trống rông mất một nửa. Đây là thần thể khiếm khuyết mà Long Thần Thính Phong đã nói tới. Người phụ nữ áo đen cầm liêm đao thì thào nói nhỏ, lấy nửa đan điền để đổi lấy việc tiêu diệt người. Cái đô ta không thiệt nói xong, nàng ta cười thâm hiểm. Trong đêm tối, tiếng cười này âm trầm đáng sợ giống như tiếng cũ kêu đêm vậy. Hóa ra tên của người phụ nữ áo đen cầm liềm dao này là kế đô. Kế đô, cái tên này đã từng vang dội trong các thần tới mức nào, hiện tại còn có ai nhớ tới nàng ta nữa? Nói nàng ta là minh vương sao? Nước cười, năm đó nàng ta chỉ cần búng ngón tay một cái là cướp được vị trí minh vương, trở thành minh vương mới. Thần chính là thần, cho dù thần thể khiếm khuyết, nàng ta cũng là thần. Vì người trong lòng kia, cho dù có long trời lở đất. Cho dù gây ra cuộc bạo loạn của các thần, nàng ta cũng không tiếc, chỉ cần trong lòng của người kia có mình. Nhưng nàng ta cố gắng lâu như vậy, mà người kia vẫn đối xử với mình lúc nóng lúc lạnh, thế mà lại có thể xem ả vinh tuệ khanh kia là bảo bối trong lòng. Lẽ nào ý còn chưa nhớ ra sao? Thời gian tốt đẹp trong quá khứ, Y với nàng ta từng sống cuộc sống thoải mái thế nào trong núi lại hoang. Ở nơi đó, các thần thuần phục, vạn vật quỳ lệnh. Bọn họ giống như mặt trăng được các sao vây quanh, thống trị trời xanh, mặt đất và biển cả. Nếu thế giới này có vương giả, chỉ có thể là thiên hạ của nàng ta và y Nhưng nàng ta tính kế đại thần, lại không tính toán được số phận. Kế đầu nghĩ đến chuyện cũ lại thấy hoàng hốt, đôi vai run lên. Nàng ta mặc chiếc áo choàng, trùng mũ lên đầu, trong tay cầm liêm đao dài của mình và đứng lên. Cô ả nhân giới vinh tuệ khanh kia, đã đến lúc người phải chết rồi. Ta có thể tạo ra ngươi thì cũng có thể phá hủy ngươi. Kế đô sửa lại bộ áo choàng trên người, bước nhanh ra khỏi mật thất của thành nguyên đan lâu. Nàng ta vừa lắc người đã biến mất ở trong bầu trời đêm, giống như một ngôi sao băng lao về phía trung đại lục. Vinh Tuệ Khanh biết đại đan sư của thành nguyên đan lâu bị Long Thần đánh cho thương nặng, vẫn luôn tò mò không biết nàng ta có thể tự mình đi tới cuộc thi đấu luyện đan không. Ở phương diện luyện đan, Vinh Tuệ Khanh tự tin mình không hề kém hơn bất kỳ người nào. Nhưng người phụ nữ áo đen cầm liêm đao kia vừa là đại đan sư của thành nguyên đan lâu, vừa là minh vương, còn là thượng thần, cũng là người duy nhất làm cô thấy e ngại. Bởi vì theo Vinh Tuệ Khanh thấy, cô gái này không khác gì bị điên. Vinh Tuệ Khanh đi cùng La Thần, dẫn theo sích báo, lang thất, khẳng khẳng và A Nga ngồi ở trên bệ nổi, bay về phía trung đại lục. Nghĩ đến người phụ nữ áo đen cầm liêm đao kia, Vinh Tuệ Khanh lại không ngừng liếc nhìn La Thần. Trong thời gian ngắn cô đã nghĩ ra rất nhiều ý xấu. Ý xấu nhất là muốn La Thần dùng Mỹ năng kế, làm cho người phụ nữ áo đen cầm liềm đao lỡ tay là được. La Thần cảm nhận được suy nghĩ không đáng tin của Vinh Tuệ Khanh, ý đi chuyên âm mắng, không có tiền đồ. Sao nàng không suy nghĩ xem phải cố gắng thế nào để chiến thắng nàng ta à? Đừng có nghĩ đến biện pháp kém cỏi như vậy chứ. Nàng không sợ thần điện quang minh biết được sẽ khinh thường mình à? Vinh Tuệ Khanh đứa môi. Trần Âm trả lời, chàng đừng có hơi tí lại tìm hiểu xem ta đang suy nghĩ gì chứ. Nếu có lần sau nữa, ta không để ý tới chàng nữa đâu." Tuy là sự uy hiếp yếu đớt, nhưng cô vẫn tự cho rằng nó rất có trọng lượng. La Thần mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh, quang đãng trước mắt. Phía dưới bầu trời này chính là Trung Đại Lục. Bẽ nổi bay rất cao, đồng bền giữa những đám mây. Vinh Tuệ khanh meo mắt nhìn về phía trước. Trong trời xanh mây trắng, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy một tòa tháp cao như ống khói, đâm thẳng vào trong mây. Tòa tháp này rất, cao hơn tất cả tầng mây, còn kéo dài lên trên. Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, chỉ vào chỗ tháp cao nói, đó là chỗ nào thế? Nó thật cao, giống như muốn đâm thẳng lên trời vậy. La thần nhìn qua chỉ nhìn thấy cái bóng của tháp cao, không nhìn thấy gì nữa. Xích báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga cũng không nhìn thấy gì, tất cả đều chỉ trích Vinh Tuệ Khanh. Nhất định là cô bị hoa mắt. Chắc mấy ngày không ngủ nên cô xuất hiện ảo giác đấy. Hả? Vinh Tuệ Khanh vội vàng rủi rủi mắt rồi nhìn về phía trước, nhưng không nhìn thấy gì nữa. Tháp cao trắng như tuyết vừa mới nhìn thấy ở đây lại giống như đã biến mất khỏi giác mạc của cô vậy. Vinh Tuệ Khanh nhíu mày. Rõ ràng cô vừa nhìn thấy tòa tháp cao này, bây giờ nó đi đâu rồi nhỉ? Vinh Tuệ Khanh nhìn la thần đầy vẻ hy vọng, chuyên âm hỏi, chàng có nhìn thấy không? La thần truyền âm nói, nhìn thấy một chút, nhưng nàng không nên nói nữa. Có lẽ cái tháp cao kia chính là tháp thông thiên của thần điện quang minh. Vinh Tuệ Khanh há hốc miệng, dáng vẻ có chút sứng sốt. Cô luôn suy nghĩ tới thần điện quang minh, không ngờ khi cô vừa bước vào phạm vi của Trung Đại Lục, nó lại xuất hiện ở trước mặt cô một cách thần ký như vậy. Đúng là cô và thần điện quang minh thật sự có duyên. Vậy sao bây giờ lại không nhìn thấy nó nữa? Vinh Tuệ Khanh truy hỏi. Vì sao chỉ có hai chúng ta nhìn thấy? Xích báo, Lang Thất, Khẳng Khẳng và A Nga không nhìn thấy mà. chương 341, ai đẹp hơn? Tháp thông Thiên này có khả năng thăm dò ra thân phận thật sự sao? Vinh Tuệ Khanh không cho là như vậy, cười nói, chàng đã quá để cao nó rồi. Cái này chẳng qua chỉ là một tháp thông Thiên mà thôi, chàng tưởng nó là thần khí thăm dò à. Hơn nữa, cho dù nó có thể thăm dò ra được thân phận của chàng. Ta cảm thấy nó cũng sẽ không làm gì cả. Cô nhớ trước đây đã nghe người ta nói qua, thần điện quang minh không thể nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa nhân giới và ma giới quá mức. Nếu không, năm đó ma giới xâm nhập nhân giới, thần điện quang minh mà ra tay thì không cần nữ tu nhân giới kia đột nhiên xuất hiện, tới ba kết nối thành công cho nhân giới và yêu tu liên minh với nhau. Trong lòng la thần cũng có chút thả lỏng, dù vẫn thấy lo lắng không yên. Nhưng y không nhắc tới chuyện này nữa mà thò đầu nhìn đám mây phía dưới, nói, đến Trung Đại Lục rồi, chúng ta sẽ ở chỗ nào? Vinh Tuệ Khanh Áp, người tham gia thi đấu cuộc thi luyện đan đều sẽ ở lại nơi thần điện quang minh sắp xếp, chúng ta không cần phải quan tâm làm gì. Trong khi đang nói chuyện, bệ nổi đã từ từ hạ xuống, xuyên qua từng tầng mây trắng, đi xuống đầm mẫn đan của Trung Đại Lục. Lúc này, bảo vật thần kỳ bệ nổi chỉ giống như một phi thoa thông thường. Chờ Vinh Tuệ Khanh, La Thần Không và các linh sủng của cô đi tới địa điểm được chỉ định cho cuộc thi đấu luyện đan lớn lần này. Chờ sau khi mọi người nhảy xuống, Vinh Tuệ Khanh thu bẹ nổi và bỏ vào trong túi càng khôn, lại dẫn theo bọn họ đi tới đầm mẫn đan. Đầm mẫn đan là một chấn nhỏ. Cảnh đẹp lớn nhất trên chấn này chính là một đầm nước với diện tích khoảng trăm mẫu, cũng chính vì vậy chấn này mới có tên là đầm mẫn đan. Mỗi lần cuộc thi đấu luyện Đan Ngũ Châu Đại Lục lại được tổ chức ở một nơi khác nhau. Năm nay được lựa chọn ở Đầm Mẫn Đan, nghe nói vì ở đây gần Thần Điện Quang Minh. Mặc dù như thế, mọi người vẫn không biết Thần Điện năm Quang Minh ở đâu. Vinh Tuệ Khanh dẫn theo đoàn người đi qua, thấy có không ít người đã tới thôn chấn. Phần lớn luyện Đan Sư đều là người phạm, hoặc tu vi luyện khí. Thỉnh thoảng sẽ có một luyện đan sư kỳ trúc cơ được cả đám đông vây quanh và có không ít người giúp họ mở đường. Vinh Tuệ Khanh vốn cho rằng mình dẫn theo quá nhiều người, nhưng giờ gặp những người này, cô mới biết mình thật sự quá khiêm tốn. Ở trung tâm của thôn chấn có một quán trọ nhỏ, tên cũng rất bình thường, gọi là quán trọ Duyệt Lai. Ở trên ngũ châu Đại Lục, tuy tiện cũng có thể tìm ra cả trăm nghìn quán trọ có tên là Duyệt Lai, thật không biết có phải bốn là kinh doanh theo hệ thống hay không. Vinh Tuệ Khanh vừa nhủ thầm, vừa đứng ở cửa của quán trọ duyệt lai nheo mắt cẩn thận quan sát. Dựa theo ban tổ chức của cuộc thi đấu luyện đan thông báo, nhưng thật ra là thần điện quang minh phát ra yêu cầu thi đấu. Vinh Tuệ Khanh biết, tất cả người tham gia thi đấu đều phải ở lại một nơi được chỉ định là quán trọ duyệt lai này. Luyện đan sư tới tham gia cuộc thi đấu lần này không một nghìn, cũng phải tới 800 người. Lại thêm tùy tùng, thuộc hạ, đồ đệ và thân thích mà bọn họ dẫn theo. Tính ra ít nhất cũng phải có một 2 nghìn người. Nhưng quán trọ duyệt lai trước mắt này thấp bé, cũ chín nát không nói, chỉ có 2 tầng bằng gỗ, nhiều người như vậy có thể ở hết được sao? Lẽ nào ở đây cũng thực hiện ai tới trước thì được ở trước, người tới muộn chỉ có thể ngủ ngoài đường à? Như trò trẻ con vậy sao? Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ, vừa bước nhanh vào bên trong quán trọ duyệt lai. Không ngờ không gian bên trong lại lớn hơn cô tưởng, tầng 1 chỉ là một đại sảnh nhưng có cảm giác không nhìn thấy điểm cuối. Rõ ràng quán trọ này không phải đơn giản và chật hẹp như vẻ bề ngoài. Nó có một vài dấu vết của phép thuật không gian. Bày trí bên trong cũng rất tao nhã và sạch sẽ. Bên trái cửa chính là một loạt những quầy thật dài, có rất nhiều nhân viên quầy đứng ở phía sau, người tính bản tính, người làm sổ sách, ai cũng tập trung làm việc. Trên quầy còn có một vài thứ giống như cái cân tiểu ly vậy, một bên đặt linh thạch, một bên đệ bạc. Hình như đang ước lượng tỷ lệ giữa linh thạch và bạc. Một người đàn ông tóc dài mặc áo bào trắng đứng ở bên cạnh quầy, mỉm cười với từng người khách bước vào. A Nga vừa nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào màu trắng kia thì khẽ tiêu lên, người đàn ông này đẹp quá nói xong, nàng lại liếc nhìn La Thần, hình như đang so sánh xem ai đẹp hơn. La Thần đi ở bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, không buồn quan tâm. Lang thất tức giận đến mức lôi mạnh tay A Nga, nói: "Nàng nhìn đi đâu thế?" Nhìn đâu thế hả? Người đàn ông của nàng đang ở bên cạnh đây này. A Nga không rõ vì sao lang thất lại nổi giận, cảm thấy kỳ lạ nói, ta chỉ liếc nhìn hắn một cái mà thôi, chàng nổi giận cái gì chứ? Nói xong, nàng khét cười, nịnh nọt lang thất, đương nhiên, tất cả đều kém hơn sói nhà ta rồi. Lúc này lang thất mới cười tới dung cả tay, kéo A Nga đi đến bên cạnh người đàn ông áo trắng kia. Nó nhìn trái nhìn phải giống như người đàn ông áo trắng đang cởi kia chỉ là một bức tượng bằng sáp mà thôi. Người đàn ông áo trắng này liếc nhìn Lang Thất và A Nga, sau đó lại nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh, nhẹ nhàng nói, đó là linh sủng của người sao. Hắn nhìn qua đã nhận ra được thân phận thật của Lang Thất và A Nga. Lang Thất đục chí cảm thấy mình thấp hơn người đàn ông áo trắng này, vội kéo A Nga chui ra phía sau Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh đi lên hỏi, trưởng quỹ. Xin hỏi có còn phòng không? Trưởng Quỹ kia hủ rũ hỏi, có, ngươi cần mấy gian phòng? Không chỉ có phòng, còn thừa rất nhiều phòng nữa. Vinh Tuệ Khanh thấy kỳ lạ, cười hỏi, lẽ nào người của cuộc thi đấu luyện đang còn chưa tới đông đủ sao? Nếu như đã đến đông đủ, làm sao có thể còn có nhiều phòng như vậy chứ? Trưởng Quỹ liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, nói, hôm nay là ngày cuối cùng để đăng ký và ở chắc ngươi là người cuối cùng rồi. Xin hỏi họ tên. Môn phái nào vậy? Vinh Tuệ Khanh lấy ra tấm thiệp ghi danh của mình và đưa tới. Người đàn ông áo trắng này không hề nhìn tấm thiệp trong tay của trưởng quý kia, chỉ lặng lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh một lúc, lại cười nói, ngươi là Vinh Tuệ Khanh, được thanh vân tông phái tới sao? Trưởng quý kia vừa nghe nói là Vinh Tuệ Khanh, người được để ý nhất trong cuộc thi đấu luyện đan này thì kích động, thậm chí không nhìn tấm thiệp đã lấy ra một tập sách mỏng từ dưới quầy, mời Vinh Tuệ Khanh ký tên, Vinh Tu Sĩ. Ta nghe nói ngài đã từng luyện ra đan dược thất phẩm từ lâu, lần này nhất định sẽ làm dễ như trở bàn tay đúng không? Vinh Tuệ Khanh đang muốn nói vài câu khiêm tốn, chợt thấy cửa lớn của quán trọ lại được đẩy ra, người phụ nữ áo đen cầm liềm đào chùm mũ đã cúi đầu đi đến, trưởng quỹ, ta cần một gian phòng. Giọng nói của nàng ta hơi khàn khàn lại có chút trầm, rất thu hút người khác. Chương 342, Ai đảo tạo ra ai? Người phụ nữ áo đen cầm lười hái nở nụ cười nhìn La thần, nhẹ giọng nói, tại sao huynh cũng ở đây? Vừa giống như người yêu xa cách lâu ngày gặp lại, lại như người thân máu mủ ruột thịt, thân thuộc và mong chờ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù vẫn khàn khàn, nhưng trong tiếng khàn lại chứa đựng tình cảm dịu dàng, những người có mặt ở đó và cả linh sủng đều nghe rất rõ. Lang thất cười khà khà, sơ căm liếc mắt nhìn khuôn mặt tái xanh của Vinh Tuệ Khanh. Lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của La thần, trong lòng cực kỳ vui vẻ. A Nga cảm thấy lung túng. Trực giác của tộc người cá bẩm sinh đã khác với người thường. Ba người phụ nữ áo đen cầm liêm đao đối diện tạo cho nàng cảm giác vô cùng áp lực. Tận đấy lòng nàng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Cảm giác này giống hệt với cảm giác năm đó. Khi nàng thấy thần hiền linh, lúc ấy nàng vẫn ở dưới đáy biển trầm tinh. Cùng mẹ mình là nữ vương tộc người cá đến tìm đại vu sư xem bói. A Nga liều mạng túm chặt lấy lang thất, không cho nó sắp đến gần người phụ nữ áo đen cầm liềm đào kia. Vinh tuệ khanh nắm tay la thần, xoay người đi lên lầu. Xích báo dẫn khẳng khẳng im lặng đuổi theo sau. Lang thất đành phải dẫn A Nga đi theo phía sau xích báo, vừa cầu nhào A Nga, đồ nhát gan không nàng đúng là con cá nhát gan. Người phụ nữ áo đen cầm liềm đao lặng lặng nhìn bóng lưng của la thần đang cất bước đi lên trên, khỏe môi khẽ nhếch lên, nở nụ cười đẹp như một đóa hoa. Ta ở ngay phòng bên cạnh mấy người, lúc nào rảnh thì qua chơi nhé. Bước chân của Vinh Tuệ Khanh có chút trao đảo, nhưng cô vẫn kéo la thần đi nhanh lên cầu thang tầng 2 của con trọ. Người phụ nữ áo đen cầm liêm đao cưới đầu đi tới trước quầy, nhàn nhạt nói, phòng của ta phải ở bên cạnh phòng của bọn họ. Trường quay lạnh lùng nói, đề nghị xuất trình thẻ dự thi. Người phụ nữ áo đen cầm liêm đao ném một tấm thiệp lên trên quài. Cô chính năm là đại đan sư kế đô của Thành Nguyên Đan lâu sao?" Vị trưởng quầy kia lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn không kích động bằng lúc đối mặt với Vinh Tuyệt Khanh, cũng không yêu cầu kế đô phải ký tên. Người đàn ông mặc quần áo trắng đứng cạnh quầy cũng khẽ không người chào kế đô, cười khẽ nói, "Đại đan sư của Thành Nguyên Đan lâu cuối cùng cũng chịu xuống núi, Thần Điện Quang Minh chúng ta đã nhiều lần gửi lời mời, hy vọng đại đan sư của Thành Nguyên Đan lâu có thể tham gia cuộc thi luyện đan." Thế nhưng thành nguyên đan lâu chưa bao giờ nhận lời. Năm nay không biết cơn gió nào thổi đến, mà lại lay động được cả đại đan sư 4 của lầu thành nguyên đan lâu. Đại đan sư của thành nguyên đan lâu, đã tuyên bố với bên ngoài rằng cứ 20 năm là lại đổi một người, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên căn bản chẳng có ai biết rằng, thật ra đại đan sư của thành nguyên đan lâu trước giờ là cùng một người. Mấy năm gần đây sau khi Vinh Tuệ khanh buộc lộ tài năng của mình, kế đô mới ý thức được sự nguy hiểm, bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt người ngoài. Trường quay đứng một bên cười ha hả nói: "Đương nhiên là bởi vì năm nay Vinh Tu sĩ của Thanh Vân Tông lần đầu xuất đạo, mới kinh động đến Đại đan sư chín của thành Nguyên Dan lâu phải đích thân ra mặt. Nói xong ông ta lại háo hức nói tiếp: "Cuộc thi luyện đan năm nay nhất định sẽ rất đặc sắc. Người đàn ông mặc quần áo trắng cười khẽ nói: "Chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc." Lão ngô, ông không cần giả ngu với ta. Quan trọ duyệt lai like các người đã lén lút tăng giá vẽ xem cuộc thi luyện đan lên gần 10 vạn linh thạch hạ phẩm, tưởng bọn ta không biết chắc. Vị trưởng quầy kia không chút sợ hãi, cười nói, đây là chuyện bất đắc dĩ mà. Vẽ xem quá ít, mà lại có quá nhiều người muốn mua, nên đành phải đấu giá thôi. Cho dù chúng ta bán một tấm vẽ giá bao nhiêu linh thạch đi nữa, thì thần điện quang minh các người cũng đều nhận được 6 phần số đó. Mọi người cùng có lợi, cùng có lợi mà, ha ha. Kế đâu nghe bọn họ hàn huyên xong, mới hỏi, phòng của ta ở đâu? Trường quay đưa cho nàng ta một cái thẻ ghi số phòng, sau đó gọi một tên chạy bàn đến, dẫn nàng ta lên lầu. Bởi vì nàng ta và Vinh Tuệ Khanh là hai người cuối cùng đến dự thi, cho nên phòng của hai người vừa vặn ở sát nhau. Vinh Tuệ Khanh hiện giờ lại không có trong phòng. Cô vừa vào phòng đã lập tức nói với La Thần muốn đi thăm bạn. Rồi biến mất luôn ở trong phòng La thần biết trong lòng cô không vui Chắc là thuấn di đi mất rồi La thần nhất thời cuốn cuồng Cũng thuấn di đi theo Nơi Vinh Tuệ Khanh muốn đến là Vân Hạc Lâu Mẹ cô với người gì thánh nữ đã dặn cô Nếu có chuyện gì Thì có thể đến Vân Hạc Lâu Ở Trung Đại Lục xin gặp trưởng quỹ Sau đó nhỏ máu lên trên pho tượng Bằng ngọc thạch của Diệu âm điểu Vinh Tuệ Khanh biết sẽ có cơ hội Tới Trung Đại Lục Cho nên đã sớm tìm hiểu kỹ vị trí của Vân Hạc Lâu còn đặc biệt mua một lá bùa thuấn di với giá cao. Vân Hạc Lâu vốn là một quán cơm ở thị trấn của người phàm, là nơi mùi khói bếp nặng nhất. Người tu hành thường không thích đến những quán ăn như thế này, bởi vì rất dễ ảnh hưởng đến tu vi, làm dao động đạo tâm. Vinh Tuệ Khanh đứng trước cửa Vân Hạc Lâu, không nói nên lời, nhưng cô vẫn đi vào, lấy một tấm thẻ ra xin gặp trưởng quầy. Trường quay ở bên trong vừa nhìn thấy tín vật này đã lập tức đi ra dẫn Vinh Tuệ Khanh vào mật thất ở lầu trên cùng, chỉ vào bốn pho tượng ngọc thạch diệu âm điệu được thờ ở bên trong, cung kính nói: "Mời nhỏ máu lên." Nói xong ông ta lại đóng cửa mật thất, tự mình đứng canh giữ ở bên ngoài. Vinh Tuệ Khanh búng ngón tay, nhỏ một giọt máu lên pho tượng ngọc thạch diệu âm điệu thứ nhất. Giọt máu tươi kia tách một tiếng chui vào bên trong pho tượng ngọc thạch diệu âm điệu, bên ngoài chỉ lưu lại một vết máu đỏ thấm. Vinh Tuệ Khanh nhìn chầm chằm vào pho tượng Ngọc Thạch. Sau đó ầm một tiếng, pho tượng Ngọc Thạch kia xoay tròn hai vòng rồi dừng lại, sau lưng nó có một đám xương trắng bay lên. Chờ xương trắng tan đi, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy bóng dáng của Thánh Nữ Quảng Kinh Sa đứng trên pho tượng Ngọc Thạch, mỉm cười túi đầu nhìn xuống cô. Bốn phía giao thoa. Vinh Tuệ Khanh yên lặng hồi lâu, hỏi, Thánh Nữ, người có nghe thấy tiếng con nói không? Hình bóng của Quảng Kinh Sa khẽ gật đầu. Giọng nói nhu mỉ trong mật thất vang lên, "Tuệ Khanh, con tới rồi à? Đang ở quán trọ Duyệt Lai sao?" Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể hết từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra ở quán trọ Duyệt Lai. Bởi vì cô và La Thần có dây dưa quá nhiều đến người phụ nữ áo đen cầm liềm nào đó, có một số chuyện cô không muốn cho Thánh nữ biết, nên chỉ nói ra những chuyện mình thấy buồn nhất. Quảng Khinh Sa nghe xong cảm thấy buồn cười, nháy mắt nhìn cô, trêu chọc: Con cứ chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi luyện đan đi. Không cần quan tâm đến chuyện song tu. Đợi đến lúc con vào được thần điện quan minh, muốn loại đàn ông nào mà chả có. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy mình ghen hơi vô lý, không khỏi bật cười một tiếng, gật đầu nói, con hiểu rồi. Đa tạ gì thánh nữ đã chỉ bảo. Quảng Kinh Sa nghe thấy Vinh Tuệ Khanh gọi cô một tiếng gì, lại nhớ đến người chị quản Phượng nữ của mình, nhớ đến cuộc đời khổ cực của bà. Dường như đều xuất phát từ đứa con gái này, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc, thấp giọng mắng. Tuệ Khanh, nếu con đã gọi ta một tiếng gì, vậy ta sẽ dùng thân phận trưởng bối để dạy bảo con. Rốt cuộc con đã từng nghĩ tới trách nhiệm của mình khi là người vinh gia hay chưa? Con là hậu duệ của cả hai nhà vinh gia và quảng gia, mặc dù tạm thời mai danh nhận tích, nhưng đợi sau khi tất cả mọi chuyện qua đi, con nhất định sẽ phải khôi phục lại thân phận thực sự của mình. Ta không muốn thấy con cả ngày chỉ biết nghĩ đến biết tình cảm nam nữ, có nghe thấy không? Mau trở về chuẩn bị đi, ba ngày sau cuộc thi luyện đan đầm mẫn đan sẽ diễn ra, cuộc thi này sẽ kéo dài ít nhất là nửa tháng. Nếu như con thất bại, ta sẽ không nhận đứa cháu ngoại này nữa. Sau đó bụt một tiếng, bóng dáng của quản khinh xa lập tức biến mất khỏi mật thất. Lan khói trắng tàn đi, chỉ còn lại một mình vinh tuệ khanh lẻ loi đứng đó. Bốn pho tượng Ngọc Thạch Diệu âm điểu lạnh như băng đưa mắt nhìn xuống cô, có chút âm ú ảm đạm. Vinh Tuệ Khanh dùng mình, vội vàng lui về phía cửa, gõ cửa nói, ta xong rồi. Trường quay đứng canh ở bên ngoài liền mở cửa mật thất ra, cung kính tiễn Vinh Tuệ Khanh ra ngoài. Vinh Tuệ Khanh vừa từ Vân Hạc lâu đi ra đã nhìn thấy La Thần đang khoanh tay đứng chờ ở bên ngoài. Về thôi, ta đứng đợi nàng từ nãy giờ đấy. La Thần thờ ơ nói. Vẻ mặt của Vinh Tuệ Khanh thẹn thùng, cô túi đầu đi tới, ngoan ngoan nắm lấy tay La Thần. La Thần dùng sức méo tay cô một cái, dẫn theo cô thuấn di trở lại quán trọ duyệt lai ở đầm mẫn đan. Hai người tay trong tay về tới cửa phòng của mình trong quán trọ. Đúng lúc người phụ nữ áo đen cầm liêm đao kế đô đẩy cửa đi ra, lập tức nhìn thấy La Thần và Vinh Tuệ Khanh đang đứng ở trước cửa phòng bên cạnh. Nàng ta nhìn khuôn mặt La Thần, rồi nhìn xuống chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau đột nhiên nàng ta bật cười, lắc đầu, thần ca, huynh vẫn thích nắm tay con gái như vậy sao? nói xong, nàng ta lại truyền âm với La Thần, thần ca, muội có mấy lời muốn nói rõ với huynh, tối nay huynh có rảnh không? La Thần lắc đầu, hai chúng ta không thân quen, cô đừng có gọi ta thân thiết như vậy, cô làm như vậy cũng chẳng có ích gì đâu, muốn chia rẽ bọn ta thì hãy nghĩ ra chiêu nào tốt hơn đi. nói xong, ý nghĩa dẫn Vinh Tuệ khanh vào phòng của bọn họ. Cánh cửa khép lại trước mặt kế đô, trên khuôn mặt kế đô lóe lên một nụ cười quá dị, nàng ta xoay người nhanh chóng rời đi. Bên trong phòng, Vinh Tuệ Khanh hít thở thật sâu, ngồi khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. La thần không nói gì, chỉ ngồi khoanh chân bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, cũng bắt đầu trầm tư mặc tưởng. Vừa nhìn thấy người phụ nữ áo đen cầm liêm đao đó, La thần liền cảm thấy phần ký ức chỗ sâu nhất bị phong ấn của mình bắt đầu dục dịch, dường như muốn lột vỏ thoát ra ngoài nhưng lại bị lớp phong ấn kia áp chế gắt gao, làm thế nào cũng không thoát ra nổi. Chắc là tu vi của y kia vẫn chưa đủ. Đợi khi tu vi của y kia đến mức nhất định có thể sẽ phá vỡ được lớp phong ấn cuối cùng kia. La thần lẩm bẩm một hồi, nhưng vẫn không tĩnh tâm lại được. Mấy lời nói của người phụ nữ áo đen cầm liêm đao đó khiến y kia có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong khi y kia đang trầm tư suy nghĩ, giọng nói của kế đô lại từ ngoài cửa truyền vào. Trực tiếp đi vào tiềm thức của La Thần. "Thần ca, huynh thật sự không nhớ ta sao? Huynh không nhớ huynh tới nhân giới là để tìm ta sao? Huynh nhận lầm người rồi, có biết hay không? Mặc dù Vinh Tuệ Khanh là do một tay ta tạo ra, nhưng cô ta chẳng có chút quan hệ nào với ta cả. Huynh thật sự nhận lầm người rồi. Người mà huynh vẫn luôn muốn tìm kiếm, chính là ta." Chương 343: Chỉ cho quan phóng hỏa. La Thần im lặng hồi lâu, đột nhiên cười nói: Ngươi cái gì cũng không nói, ta làm sao tin ngươi được. Bỏ đi, ngươi cứ coi như ta đã thay lòng đổi dạ rồi đi. Bây giờ trong lòng ta, chỉ có nàng ấy, không có ngươi. Những lời ấy giống như một lưới dao, tàn bạo đâm vào tim kế đô, khiến nàng ta đau đớn không nói lên lời. La thần đợi một lúc lâu, thấy đối phương không nói gì, cũng nhắm mắt lại, bắt đầu muốn ngồi thiền. Thực ra ở nhân giới, y không thể tu luyện. Bây giờ y bày ra bộ dạng này chỉ vì muốn động viên Vinh Tuệ Khanh mà thôi. Vinh Tuệ Khanh lại rất nhanh rơi vào cảnh giới quên đi thế giới bên ngoài. Sáng sớm ngày hôm ba sau, khi những tia nắng ban mai vừa hẽ, cũng là ngày đầu tiên thi đấu luyện đan. Vinh Tuệ Khanh mở mắt, tinh thần thoải mái, màu xanh thẳm trong đôi mắt càng thêm rõ rệt, làn da của cô càng trắng không tỉ vết. La thần hơi mỉm cười nói, chuẩn bị xong chưa? Vinh Tuệ Khanh đứng lên. Đi lại hai vòng trong phòng, tinh thần phấn chấn nói: "Không sao nữa rồi, ta nhất định có thể đánh bại nàng ta." Nếu như nói trước khi nhìn thấy người phụ nữ áo đen cầm liềm đao, Vinh Tuệ Khanh chỉ nghĩ làm thế nào mới luyện được đan dược thất phẩm. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, Vinh Tuệ Khanh cảm nhận thấy nguy cơ. Cô không những muốn luyện được đan dược thất phẩm không mà quan trọng hơn, cô cũng phải đánh bại đối phương, đánh bại người phụ nữ có ý đồ với người đàn ông của cô. La Thần cười nói: Dù thua cũng không sao. Dù sao tặng phẩm thắng được cũng chẳng phải là ta. Vinh Tuệ Khanh không nhịn được trận mắt lên, chàng đánh giá mình quá cao rồi đó. La thần cười không nói gì, nhìn Vinh Tuệ Khanh rời khỏi quán trọ, đi về phía đầm mẫn đan. Luyện đan sư tham gia thi đấu cần phải vào sân trước. La thần cùng xích báo, lang thất và khẳng khẳng, còn có A Nga là người xem, phải đợi sau khi luyện đan sư vào vị trí, mới có thể vào sân. Vinh Tuệ Khanh đi về phía đầm mẫn đan, thấy cả trăm mẫu đầm nước lớn nằm đã bị một tấm lều vải vô cùng lớn che lại. Lều vải kia che cả mặt trời, quả thực hùng vĩ như một thế giới nhỏ vậy. Kế đô cũng đi tới, vẫn có vài phần kiên kỵ với Vinh Tuệ Khanh. Khi hai người bước chung đường, không phải trước đó kế đô chưa từng nghĩ đến việc giết Vinh Tuệ Khanh, cũng không phải không có ý định động thủ. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, La Thần luôn ở bên cạnh Vinh Tuệ Khanh kế đô không thể ra tay được. Sau khi la thần rời đi, kế đô lập tức đuổi theo, kết quả lại phát hiện bên cạnh Vinh Tuệ Khanh còn có hộ vệ ẩn thân đi theo, dường như là người của thần điện Quang Minh. Bản thân kế đô đang bốn bị thương nặng, vẫn chưa hồi phục như xưa nên căn bản không phải là đối thủ của tên hộ vệ kia. Nếu như nàng ta ra tay, quả thực mất nhiều hơn được nên đành tạm thời từ bỏ ý định, cùng Vinh Tuệ Khanh một người đi trước một người bước sau đi vào trong lều của Đầm Mẫn Đan. Vừa bước vào bên trong, không chỉ Vinh Tuệ Khanh, mà ngay cả kế đô cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh động đến mức há hốc miệng. Lấy đầm mẫn đan làm trung tâm, bao xung quanh các vị trí ngồi từ thấp đến cao. Vinh Tuệ Khanh nhận thấy nó giống như đấu trường La Mã cô từng thấy ở kiếp trước. Bốn phía là chỗ ngồi cho người xem tựa như bức tường chín thành cao lớn, vị trí trung tâm đầm mẫu đan thì bằng phẳng như tấm gương, nơi đó chính là sân đấu. Trên đầm mẫn đan là từng chiếc lều nhỏ đồng bền. Trên đỉnh mỗi chiếc lều lại nổi lên từng ký hiệu lấp lánh ánh vàng. Vinh Tuệ Khanh vừa liếc mắt liền nhìn thấy ba chữ rất lớn thanh vân tông lơ lửng ở vị trí trung tâm của cái lều. Ba chữ ở dưới thanh vân tông chính là tên của Vinh Tuệ Khanh. Chẳng cần nói cũng biết cái lều đó là của cô rồi. Vinh Tuệ Khanh ngảy lên, lắc mình đến bên trong lều. Những luyện đan sư khác không có tu vi lợi hại như cô, đều là hộ vệ thần điện Quang Minh đưa từng người trong số họ tiến vào trong. Vì che giấu tu vi thực sự của mình, kế đô cũng để hộ vệ thần điện Quang Minh đưa nàng ta đến lều vải. Lều vải của nàng ta ở ngay bên cạnh lều vải của Vinh Tuệ Khanh. Sau khi các luyện đan sư đều đi vào lều, những khán giả đến thăm quan học hỏi mới lần lượt vào sân. Trận thi đấu luyện đan ngũ châu Đại Lục diễn ra 3 năm một lần này là chuyện vui lớn nhất trong giới tu hành. Không chỉ những tu sĩ có tu vi hồ trả giá cao để đến đây học hỏi, tìm kiếm những luyện đan sư tài giỏi. Cầu một ít đan dược tốt có lợi cho tu hành của mình, mà còn có những thương gia phạm tục bình thường cũng đến giới tu hành muốn thỉnh cầu một vài đan dược chữa trị những bệnh khó chữa. Luyện đan sư thông hiểu tính năng của dược thảo, thật ra mỗi người trong số học đều là những dược tề sư xuất sắc nhân thế. Những thứ thuốc họ bảo chế ra, cho dù là thứ thuốc bỏ đi không thể làm tăng tu vi, nhưng đối với người phàm mà nói, nó lại là thánh dược giúp kéo dài tuổi thọ. hơn nữa Năm nay còn có nữ tu có tiếng nhất trong giới tu hành của Thanh Vân Tông tham gia, người đến xem càng thêm đông. Đáng tiếc khi khán giả bước vào, Vinh Tuệ Khanh đã đi vào bên trong lễ ợ. La thần mang theo sách báo, lang thất, khẳng khẳng cùng A Nga ngồi xuống phòng bao tốt nhất, lại nghe thấy hai gã đàn ông đang nói sẵn nói bậy ở phòng bao bên cạnh, nghe nói cô nương họ Vinh kia không chỉ xinh đẹp mà thân hình còn rất tuyệt mỹ, chỉ khuôn mặt thôi đã khó ai sánh bằng. Một nữ tu như vậy mà lại chạy tới luyện đan, đúng là phí của trời mà. Ai nói không ai sánh bằng. Hôm nay thánh nữ của thần điện quang minh ra mặt, các người đã nhìn thấy chưa? Khuôn mặt đó mới là khó ai sánh bằng. Xích báo vừa nghe thấy liền nổi giận, thân hình chợt loé sáng, biến mất khỏi phòng bao, xuất hiện trong phòng bao bên cạnh. Lang thất vội vàng đi cùng, sống chết lôi xích báo về, thấp giọng trách mắng, Ngươi nổi điên làm cái gì? Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, nếu như ngươi đánh, làm lao đại bị bại lộ thì sao? Hai mắt xích báo đỏ như máu, giận dữ nói, chẳng lẽ cứ mặc bọn họ làm nhục chủ nhân sao? La thần liếc nhìn xích báo, hờ hững nói, chỉ là nói thôi mà, ngươi cũng đừng quá để ý như vậy. Vừa nói xích báo đừng quá để ý, la thần liền biến mất khỏi phòng bao không để lại dấu vết. Xích báo cùng lang thất chố mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, lao đại đi đâu rồi? Khẳng khẳng ngồi trên vai A Nga lắc chân cười nói, qua bên kia rồi. Chập chập, đúng là chỉ cho quan phóng hỏa, mà cấm dân thắp đèn. Phóng bao bên kia chuyển tới tiếng tí tách nhẹ nhàng. Xích báo và lang thất không nhịn được chui qua bên đó nhìn, sau đó liền quay trở lại ngay lập tức, đồng thời ngậm miệng không nói lời nào. A Nga dò hỏi một lúc lâu, lang thất cũng không nói nó đã nhìn thấy cái gì ở bên kia, cho ga Nga hờn rồi, nhất định phải tự mình qua đó xem mới được. Bóng dáng la thần xuất hiện lại trong phòng bao, biểu cảm không đổi, y y phủi phủi láo trên người, liếc nhìn đám linh sủng, phất tay một cái, mọi người ngồi xuống đi. Cuộc tỉ thí sắp bắt đầu rồi. Lang thất lặng lẽ truyền âm với A Nga, lão đại tháo hết cánh tay của mấy người bên phòng bao ấy xuống, rồi nhét vào miệng chúng. A Nga dùng mình, khó trách lang thất không để nàng đi xem, thực sự là quá đấm máu. Phòng bao sát bên im ắng như tờ. Chắc mấy người trong đó đều tắt thở cả rồi. Người của thần điện Quang Minh đi đi lại lại bên đó, mang thi thể ra ngoài. Bọn họ lại chẳng chút ngạc nhiên, năm nào có cuộc thi luyện đan đều xảy ra không biết bao nhiêu vụ việc tương tự như vậy, họ đã quá quen rồi. Bên ngoài truyền tới 3 tiếng chiêng, nghe âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng lại có thể truyền tới khắp nơi trên đầm mẫn đa này một cách vô cùng rõ ràng. Tiếng chiêng như muốn nhắc nhở, trận đấu sắp bắt đầu. Lần thi thứ nhất của trận thi luyện đan ngũ châu đại lục, dưỡng khí đan. Trong thời hạn ba nén nhang, nhang tàn là hết thời gian, do đan đồng của thần điện quang minh nghiệm đan. Bắt đầu! Cùng với tiếng chiêng vang lên, cuộc thi luyện đan chính thức bắt đầu. Vinh Tuệ Khanh đứng trong lều của mình, mỉm cười với đan đồng khôi ngô tuấn tú của thần điện quang minh đứng bên cạnh, đan đồng lập tức đỏ mặt. Gọi là đan đồng nhưng thực chất đó không phải là đồng tử, mà là một cậu thanh niên phong lưu phong khoáng. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, cách gọi đan đồng của thần điện Quang Minh này hẳn là dựa theo hạng của Tu Vi, hoàn toàn không dựa theo tuổi tác để gọi. Bên trong lều, có một lò luyện đan đã cũ, phía dưới lò luyện đan là ngọn lửa đỏ không ngừng lay động, dường như bắt nguồn từ trong đầm mẫn đan dưới đáy lều vải. Vinh Tuệ Khanh tật lưới, đi vòng hai vòng quanh lò luyện đan và địa hỏa, hỏi, không ngờ trong đầm mẫn đan lại có địa hỏa. Phía dưới đầm mẫn đan là một ngọn núi lửa lớn. Những địa hỏa này được dùng phương thức đặc thù để hút từ trong núi lửa của Đầm Mẫn đan lên, thế lửa thuần túy, vừa hay phù hợp để luyện đan. Nétửng hồng trên mặt Đan Đồng dần biến mất, hắn bắt đầu giải thích cho Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu, lấy lò luyện đan làm bằng đồng thau của mình đã được ngụy trang ra, hỏi, "Ta muốn dùng lò luyện đan của mình, không biết có hợp quy định không?" Đan Đồng cũng cười nói, "Cái này phải được kiểm tra bởi quan luyện khí của Thần Điện Quang Minh mới có thể sử dụng." Vinh tu sĩ, ngươi thật sự muốn dùng lò luyện đan của mình sao? Thần điện quang minh muốn dùng quan luyện khí kiểm tra lò luyện đan do chính luyện đan sư tự chuẩn bị, rõ ràng là không tin những luyện đan sư đó rồi, lo lắng bọn họ sẽ cầm thần khí nghịch thiên vào để an gian trong cuộc thi luyện đan. Dù sao thứ cuộc thi luyện đan này khảo sát là tư chất thực thụ của luyện đan sư, không phải cơ duyên tu vi của bọn họ. Vinh Tuệ Khanh cảm thấy lò luyện đan làm bằng đồng của mình cũng chưa đạt đến cấp độ thần khí ngự thiên, đỉnh của lò luyện đan làm bằng đồng miễn cưỡng có thể xem như thần khí ngự thiên, cho nên cô không dùng đỉnh đồng kia mà chỉ dùng lò luyện đan bằng đồng mà mình đã quen. Kiểm tra thì kiểm tra thôi. Đây là lò luyện đan ta đã quen dùng. Vinh Tuệ Khanh thản nhiên giao lò luyện đan đã luyện chế lại vào tay Đan Đồng, cô rất tin tưởng vào tài luyện khí của La Thần. Đan Đồng cầm lò luyện đan trong tay, Tay còn lại bóp nát tín phủ. Quan luyện khí của thần điện quang minh trong nháy mắt đã xuất hiện trong lều của Vinh Tuệ Khanh. Chuyện gì? Đan đồng dân lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh đưa cho hắn. Quan luyện khí lập tức hiểu ý, biết là luyện đan sư muốn dùng lò luyện đan của mình để luyện đan. Loại chuyện như vậy cũng rất hay gặp, có điều phần lớn bị kiểm tra đều có vấn đề. Có vấn đề sẽ bị hủy bỏ tư cách. Quan luyện khí cũng không nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh nữa. Lập tức dùng tâm pháp đặc thù để kiểm tra lại lò luyện đan cũ kỹ trên tay. Trực giác nói cho hắn biết, lò luyện đan này rất phi phạm. Nhưng theo kiểm tra của hắn, lại không thấy bất kỳ điều gì khác thường. chương 344, chiến thắng bất ngờ. Nếu ở vòng thi thứ nhất không thể luyện chế ra đan dược đơn giản nhất trong thời gian chỉ định thì không đủ tư cách đạt được phẩm cấp luyện đan sư. Hai nén hương qua đi, có luyện đan sư dự thi đã luyện ra được đan dược, vén liều lên. Bắt đầu triệu hóa nghiệm đan sư của thần điện Quang Minh tới nghiệm đan trước mặt mọi người. Chỉ có duy nhất bên phía lều của Vinh Tuệ Khanh là vẫn yên tĩnh, ngay cả một hơi khói cũng không tỏa ra, chỉ nhìn thấy sáu chữ lớn là Thanh Vân Tông và Vinh Tuệ Khanh xoay quanh trên đỉnh lều của cô, không hề có dấu hiệu mở ba lò luyện đan. Chuyện gì vậy nhỉ? Lang thất vô cùng khó hiểu chỉ về phía lều của Vinh Tuệ Khanh hỏi, chỉ còn thời gian một nén hương, sao chủ nhân vẫn chưa bắt đầu luyện đan vậy? có kịp không? nếu như không luyện ra được đan dược trong vòng ba nén hương thì sẽ thế nào? sĩ báo căng thẳng hỏi. sẽ bị hủy tư cách. một người phục vụ ở bên ngoài phòng bao trả lời câu hỏi của sĩ báo. la thần vẫn thản nhiên như trước đứng ở phòng bao, hai mắt chăm chú xuất thần nhìn về phía lều của vinh tuệ khanh. trên khán đài cao nhất, thánh nữ quản khinh sa mang khăn che mặt ngồi trên không đài, trong lòng cũng đang thầm cảm thấy kỳ lạ chỉ có Ngụy Khanh Khanh ngồi bên cạnh nàng lộ ra nụ cười quái dị trên gương mặt có thể coi là thanh tú. Ngụy Khanh Khanh chỉ có duyên gặp mặt Vinh Tuệ Khanh một lần, chính là hôm cô ta được Thánh Nữ quản khinh xa đón từ Vương Phủ vào kiệu, cô ta vội vàng nhìn thoáng qua Vinh Tuệ Khanh dưới đất. dáng vẻ tuyệt mỹ giai nhân kia khiến cô ta nhớ rất rõ. Không biết vì sao cô ta vừa nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh thì đã chán ghét cô đến tận xương thủy, hận đến mức mong rằng cô chưa bao giờ từng xuất hiện. Có điều năm sau đó cô ta bị thánh nữ Quảng khinh Sa dẫn vào thần điện Quang Minh, còn bị nàng thu nhận làm đệ tử Đích Chuyển, lại nhận được sự đãi nộ vô cùng tốt từ thần điện Quang Minh cho nên dần dần quên mất Vinh Tuệ Khanh. Mãi đến gần đây cô ta mới lại nghe thấy cái tên Vinh Tuệ Khanh này lần nữa. Không chỉ các sư huynh, sư tỷ, sư thúc, sư bá, mà còn có những chấp sự cấp cao của thần điện Quang Minh cũng đang bàn tán về Vinh Tuệ Khanh. Ngay cả sư phụ của mình thánh nữ Quảng Kinh Sa cũng có thái độ khác lạ với Vinh Tuệ Khanh. Tuy thái độ bốn của Quảng Kinh Sa vô cùng tế nhị, cho dù người bình thường không phát hiện ra được nhưng ngụy Khanh Khanh lại vô cùng mẫn cảm. Một chút biến đổi tâm tình của Quảng Kinh Sa cũng không thoát khỏi ánh mắt cô ta. Cô ta vốn không muốn để ý, nhưng về sau càng nghe nhiều chuyện liên quan đến Vinh tuyệt Khanh, trong lòng cô ta trỗi dậy cảm giác nguy cơ cực lớn. Tại sao lại có cảm giác này? Ngụy Khanh Khanh không muốn đào sâu suy nghĩ, cô ta chỉ cảm thấy rằng không thể để Vinh Tuệ Khanh vào được thần điện Quan Minh. Cho nên khi thánh nữ Quản Khinh Sa muốn đích thân đến chính quan sát cuộc thi luyện đan lần này, Ngụy Khanh Khanh cũng hạ quyết tâm, trăm phương ngàn kế theo Quản Khinh Sa đến đây xem thử. Khi quan luyện khí được gọi đến trước lều của Vinh Tuệ Khanh, Ngụy Khanh Khanh đã ra hiệu bằng ánh mắt với hắn ta. Quan luyện khí đã thầm yêu thánh nữ Quản Khinh Sa từ lâu, Đương nhiên là giam dốc nghe lời đệ tử yêu quý của Quản khinh Sa là ngụy Khanh Khanh. Quan luyện khí của thần điện Quang Minh vẫn đang lật đi lật lại lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh để kiểm tra. Lúc mới bắt đầu, Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường. Mãi đến khi hết hai nén hương, Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện ra quan luyện khí có gì đó không đúng, không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi còn muốn kiểm tra tới khi nào. Quan luyện khí ngẩn đầu lên, nhìn hai nén hương đã tắt, mỉm cười một cái vần tới vần lui cái lò luyện đan trong tay, nói, đến khi nào ta tìm ra vấn đề mới thôi. Vinh tuệ khanh sầm mặt lại, không khách sáo mà đột nhiên vươn tay ra, một luồng linh lực cực lớn đập lên người quan luyện khí, giành lại lò luyện đan trên tay hắn ta. Quan luyện khí không kịp phản ứng, bị Vinh tuệ khanh tung một trường bật ra xa, thế ra khỏi lều của cô. Đan đồng của thần điện quang minh ở bên cạnh sợ tái mặt. Địa vị của quan luyện khí ở thần điện quang minh chỉ đứng sau thánh tử và thánh nữ. Tuy tu vi của hắn ta không quá cao nhưng cũng có tu vi Nguyên Anh, hơn nữa từ trước tới nay chưa từng có ai dám ra tay với quan luyện khí. Một tu sĩ kỷ kết đan có thể một trưởng đánh bay Nguyên Anh. Món nợ này đan đồng của thần điện Quang Minh không tính rõ được. Trong ánh nhìn của hắn dành cho Vinh Tuệ Khanh có thêm một chút kính nghệ. Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn không nghĩ tới quan luyện khí của thần điện Quang Minh có tu vi gì, toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào việc luyện đan. Nếu trong thời gian 3 nén hương mà không luyện được đan dược thì cô sẽ không có tư cách tham gia vòng thi đấu tiếp theo. Nhưng cô chỉ có thời gian 1 nén hương, muốn luyện thành đan dược kia cũng cần ít nhất là thời gian 2 nén hương. Cô nên làm gì bây giờ? Vinh Tuệ Khanh vừa cấp tốc động náo suy nghĩ, vừa xử lý tất cả thảo dược với tốc độ nhanh nhất, bỏ vào lò luyện đan sau đó đặt lò luyện đan lên trên địa hỏa. Địa hỏa được dẫn ra từ đáy núi lửa ở đầm mẫn đan. Rất thích hợp để luyện chế đan dược phổ thông này. Có điều nhiệt độ của địa hỏa không cao lắm, thời gian dược thảo thành đan dược sẽ kéo dài lâu một chút. Vinh Tuệ Khanh chợt hiểu ra. Thời gian của cô cấp bách, đương nhiên không thể luyện đan theo từng bước, nhất định phải chiến thắng phi thường. Nhưng đan đồng của thần điện Quang Minh ở bên cạnh cứ nhìn chầm chầm cô luyện đan, căn bản không thể gọi tiểu ô ra an gian được. Vinh Tuệ Khanh nhìn ngọn lửa địa hỏa xanh bập bùng. Nhớ lại năm đó lúc mình ở Thanh Vân Tông đã từng thử dùng thần thức đưa vào lò luyện đan, quan sát tiến độ luyện đan. Cô tu luyện hút nhật quyết, thần thức đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, không sợ nhiệt độ cao. Vinh Tuệ khanh cắn răng, chăm chú nhìn lò luyện đan, đưa một luồng thần thức của mình vào đó lần nữa. Lần này, cô không còn cảm giác đau như linh hồn bị thiêu đốt giống lần trước nữa, ngược lại cô cảm thấy nhiệt độ trong lò luyện đan không quá cao cô có thể cảm nhận được rõ ràng thảo dược trong lò luyện đan đang bị nhiệt độ cao nướng cháy, khô đi rồi phân giải. Vinh Tuệ Khanh xuất chiêu, húc nhật quyết nhanh chóng vận chuyển, một linh lực nóng hổi được cô xuất ra, đưa vào lò luyện đan. Trong lò luyện đan chật hẹp có thêm một khối năng lượng nóng rực, những thảo dược đang dần bị phân giải lập tức nóng chảy nhanh chóng, hòa quyện vào nhau. Vinh Tuệ Khanh tập trung toàn bộ tinh thần. Dùng linh lực húc nhật quyết đã được rèn luyện vô cùng mạnh mẽ của mình điều khiển dược thảo trong lò để luyện thành đan dược. Lần này, lần đầu tiên thần trí của cô hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ quá trình thành đan. Hơn nữa có linh lực nhiệt độ cao là húc nhật quyết bổ trợ, cô chỉ dùng đúng thời gian một nén hương đã luyện thành 3 viên dưỡng khí đan. Lúc đan dược luyện thành và mở lò, tiếng chiêng trên khán đài xa xa đúng lúc vang lên, tuyên bố hết giờ của vòng thi đấu thứ nhất. Kế đô chỉ tốn thời gian một nén rơi đã luyện được dưỡng khí đan, ít nhất cũng là phẩm chất thất phẩm trung đẳng. Lúc nghiệm đan dư kiểm đan cho nàng ta, nàng ta nhìn thấy lều của Vinh Tuệ Khanh vẫn còn yên tinh thì không khỏi cười lạnh. Một người không có vận may thì cho dù có bản lĩnh mấy đi chăng nữa cũng được gì. Cô ta là một tay nàng ta tạo nên, chỉ là nhiễm một chút linh năng của nàng ta mà thôi, đã trở thành kinh tài tuyệt diễm rồi. Phi nộ Hôm nay sẽ để bọn họ nhìn rõ một chút, ai mới thật sự là vua luyện đan. Trời đất này, người duy nhất có thể thắng được nàng ta đã bị tiêu diệt rồi. Ngàn vạn năm nay, người đó hay là vị thần đó đã tiêu tán trong trời đất rồi, ngay cả một hồn phách cũng không lưu lại. Kế đô rất vững tin. Chỉ cần người kia không còn, nàng ta chính là người duy nhất, không thể thay thế trong trời đất này. Vinh Tuệ Khanh thật sự là một người không đáng nhắc đến. Chỉ cần lần này có thể ngăn cản cô ta vào thần điện quan minh, nàng ta có thể âm thầm trừ khử cô ta. Mọi người cũng nhìn thấy rõ bên phía lều của Vinh Tuệ Khanh đầu tiên là một vị quan luyện khí bay ngược ra ngoài, bộ dạng như bị người ta đánh một quyền, sau đó qua hai nén hương thì trên lều của Vinh Tuệ Khanh mới bắt đầu tỏa ra khói trắng, chứng tỏ cô bắt đầu luyện đan. Mọi người đều biết, dưới điều kiện dùng địa hỏa luyện dưỡng khí đan, Thông thường cần thời gian từ 2 đến 3 nén hương thì mới có thể luyện thành đan. Cô ta chỉ tốn một nén rơi đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Vinh Tuệ Khanh chỉ có thời gian một nén hương, nhiều ánh mắt chăm chú theo dõi như vậy, cô ta còn có thể ăn gian hay sao? Kế đô nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh, ánh mắt tràn đầy chế rêu và châm trọng, giống như đang nhìn một người chết vậy. Tiếng chiêng báo hiệu cuộc thi kết thúc vang lên, kế đô hài lòng thở vào một hơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng ta đã thấy một nghiệm đan sư của thần điện Quang Minh bay đến trước lều của Vinh Tuệ Khanh. Con người kế đô chợt co lại. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh chỉ tốn thời gian một nén hương đã luyện thành dưỡng khí đan? hừ, không biết là đan dược phẩm chất dở tệ như thế nào. Kế đô đoán thầm trong lòng, nắm chặt trường liêm đao trong tay mình. Nghiệm đan sư tiến vào lều của Vinh Tuệ Khanh xong, cửa lều Vinh Tuệ Khanh chậm chậm mở ra. Tình hình bên trong lộ rõ trước mắt tất cả mọi người. Một mùi thơm ngát khác thường chốc nhoáng truyền ra từ trong lều của Vinh Tuệ Khanh, lan tỏa đến một vài lều bên cạnh. Kế đâu người thấy mùi thơm này, sắc mặt trầm xuống, nàng ta lập tức biết Vinh Tuệ Khanh không chỉ không luyện hỏng đan dược mà ngược lại cô còn luyện ra được tối thiểu là dưỡng khí đan thất phẩm thượng cấp trở lên trong vòng một nén hương. Dùng thời gian ngắn hơn mình để luyện ra đan dược có phẩm chất cao hơn mình, sao có thể? Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông, thời gian một nén hương, dưỡng khí đan thất phẩm thượng cấp chính là trạng nguyên đan của vòng thi đấu thứ nhất cuộc thi luyện đan lần này. Nghiệm đan sư của thần điện Quang Minh kích động lớn tiếng tuyên bố. Đã rất lâu rồi ông chưa từng thấy dưỡng khí đan thất phẩm thuần khiết như vậy, quả thực không chút tí vết nào, không chê vào đâu được. Nếu không phải công dụng của dưỡng khí đan thật sự quá thông thường thì đan dược có phẩm chất như vậy hoàn toàn có thể xứng đáng là bắt phẩm, thậm chí là đan dược thần cấp cửu phẩm. Kế đô tức đến mặt trắng bệnh, lập tức lớn tiếng nói, Vinh Tuệ Khanh ăn gian, cô ta dùng lò luyện đan có vấn đề. Nàng ta liếc nhìn lò luyện đan mà nghiệm đan sư cầm trong tay, không phải là lò luyện đan mà thần điện Quang Minh cung cấp cho mọi người. Nhưng từ trước đến nay cuộc thi luyện đan cũng có không ít trường hợp dùng lò luyện đan mình thường dùng, chỉ cần được quan luyện khí của thần điện Quang Minh kiểm tra qua là được. Quan luyện khí vừa rồi kiểm tra lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh bị gọi qua hỏi. Ngươi đã kiểm tra lò luyện đàn của Vinh Tu Sĩ chưa? Quan luyện khí trắng bệnh mặt, gật gật đầu, kiểm tra rồi, ta cảm thấy rất có vấn đề. Vấn đề gì? Quản khinh xa đích thân tới hỏi, vẻ mặt giấu sau khăn che mặt, thần bí khó lường. Vấn đề lớn nhất chính là ta không kiểm tra ra được vấn đề gì. Quan luyện khí nói mà mặt không đổi sắc. chương 345, dễ như trở bàn tay. Vậy còn cái này... Vinh Tuệ Khanh bay đến lều của kế đô ở bên cạnh, cầm lấy lò luyện đan của kế đô hỏi quan luyện khí. Cũng không thể tra ra vấn đề gì. Xin hỏi quan luyện khí, theo như logic của người, không tra ra vấn đề gì tức là có vấn đề. Vậy ngày hôm nay tất cả chúng ta đều khỏi cần thi nữa bởi vì mọi người đều có vấn đề, khiến tất cả mọi người đều bỏ cuộc đây có phải là mục đích của người không? Người muốn ngăn cản chúng ta vào thần điện quang minh để được nghe giáo hấn của quan luyện đan? Vinh Thuệ Khanh nói xong lại dùng giọng nhẹ Mai nói thêm, chúng ta có hứng thú với quan luyện đàn ba chẳng có ai muốn tranh bắt cơm của quan luyện khí nhà ngươi cả, xin hỏi chúng ta động chạm gì tới ngươi. Ngươi cứ nhất định phải ngu ngốc đến mức dùng chiêu châu chấu đá xe này, ngăn cản mọi người vào thần điện quan minh. Quan luyện khí giận tái mặt, phẫn nộ nói, ngươi ăn nói sạch sẽ một chút đi. Nếu không phải thánh nữ ở đây, hắn ta nhất định một trưởng đánh chết tiện nhân không biết trời cao đất dày này cho xong. Vinh Tuệ Khanh lại không hề tức giận, cười nói, xin hỏi ta có chửi ngươi câu nào? Ngươi nói đi. Ngươi không nói ra được thì ngươi chính là tên con kiếp. Cô nói xong mới đắc ý nhấn mẩy, đây mới là chửi ngươi không biết chưa? Thánh nữ Quảng Kinh Sa biết rất rõ là vì có nàng đứng bên cạnh nên Vinh Tuệ Khanh mới càng tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lại không hề vạch trần cô, Thản nhiên nói, quan luyệt ý, ngươi đại diện cho thần điện Quang Minh, làm việc sao có thể qua loa như vậy? Ngươi phải biết, trước giờ thần điện quang minh làm việc đều dựa vào chứng cứ. Không có chứng cứ thì không thể nói lung tung. Quan luyện khí nhất thời nghẹn họng, có điều hắn ta thật sự cảm thấy lò luyện đan của Vinh Tuệ Khanh có vấn đề, nhưng lại không thể nói ra được là vấn đề gì. Nhất thời đi vào ngõ cụt nên cả giận nói, nếu ta có chứng cứ thì đã đuổi năm nàng ta ra ngoài từ lâu rồi, sao còn có thể để nàng ta ở chỗ này hướng hách? Ánh mắt quản khinh xa lóe lên tay nhanh như chấp mà đặt lên bả vai của quan luyện khí. Trong lòng quan luyện khí run lên một trận, không ngờ thánh nữ lại chủ động như vậy, nhưng hắn ta chưa kịp vui mừng thì linh lực của quản khinh xa đã cuẩn cuộn như nước sông chảy vào cơ thể hắn ta, hủy sạch gân mạch của hắn ta một cách dễ dàng, sau đó lại tiến thẳng đến đan điền nhanh như chớp bóp chết nguyên anh của hắn ta. Quan luyện khí không thể tin nổi túi đầu nhìn xuống đan điền của mình, thân hình loạn trọng ngã vật xuống mặt đất phía sau. Nghiệm bốn đan sư và đan đồng của Thần điện Quang Minh trắng bệ cả mặt, nhưng vẫn bất động như cũ. Quảng khinh sa Dường dương nói: "Quan luyện khí tâm thuật bất chính, làm trái với lời gian dạy của Thần Quang Minh, ta thay mặt Thánh giáo tông nắm giữ đêm tối, chính là để thanh trừ những con sâu làm giàu nồi canh của Thần điện Quang Minh." Báo lên Thánh giáo tông, chức vụ quan luyện khí đang trống, ít ngày nữa Thần điện Quang Minh mở đản tuyển quan luyện khí mới lấp vào vị trí này. Nghiệm đan sư và đan đồng của Thần điện Quang Minh đều biết Thần điện quang minh có bốn chức vụ quan trọng là quan luyện khí, quan luyện đan, trận pháp và bửa trú, địa chín vị của bọn họ vốn ngang hàng với thánh tử và thánh nữ. Thế nhưng xét về chức vụ thì thánh tử, thánh nữ chiếm ưu thế hơn. Bốn quan là chức vị theo hình thức chức năng, còn thánh tử và thánh nữ lại là chức vị của người quản lý. Có điều thánh nữ quản khinh xa chưa được sự cho phép của trưởng giáo mà đã tùy ý phế bỏ một vị quan luyện khí như vậy thì quả có hơi vượt quy tắc bình thường. Chắc chắn nàng sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ và chất vấn từ ba vị quan còn lại, từ trưởng giáo và thậm chí là từ thánh tử. Mặc dù Vinh Tuệ Khanh không nắm rõ cơ cấu và cấp bậc của thần điện Quang Minh lắm, nhưng thông qua sắc mặt của nghiệm đan sư và đan đồng, cô có thể thấy được lần này trách nhiệm mà Quảng khinh Sa phải gánh vác là không nhỏ. Có điều cô lại nhớ ra, nếu thần điện Quang Minh muốn tuyển một quan luyện khí mới thì không phải là cơ hội vô cùng tốt cho là thần sao. Với bản lĩnh luyện khí của IE, đến cả quan luyện khí vừa mới bị phế bỏ cũng chẳng thể nào sánh kịp. Trên mặt Vinh Tuệ Khanh lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp. Quảng Kinh Sa cũng bất giác nở nụ cười, nói với nghiệm đan sư bên cạnh, tuyên bố kết quả thi đấu vòng thứ nhất, gói lại đan dược do 100 luyện đan sư hàng đầu luyện chế thành công, trình cho quan luyện đan kiểm tra lại lần nữa. Nàng nói rồi chỉ về phía dưỡng khí đan do Vinh Tuệ Khanh luyện chế, đan dược do nàng ấy luyện chế ngươi phải gói cho thật cẩn thận. Theo thói quen từ trước tới nay, viên trạng nguyên đan của vòng thi thứ nhất sẽ được quan luyện đan kiểm tra rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nghiệm đan sư vội nói: "Thánh nữ yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Trước mặt mọi người, hắn cất dưỡng khí đan của Vinh Tuệ Khanh Niêm phòng trong bình linh ngọc, sau đó dán lên nhãn dán Thanh Vân Tông, Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông chính là quán quân của vòng thi đấu thứ nhất. Danh sách 100 luyện đan sư xuất sắc nhất như sau, vị trí thứ 2 Kế đô của thành nguyên đan lâu người dẫn cuộc thi ở trên đài lớn tiếng công bố kết quả thi đấu vòng thi thứ nhất. Vinh Tuệ Khanh vui mừng xoay người, với tay về phía phòng bao của mình khoe thắng lợi. La thần đứng từ xa nhìn cô, mỉm cười gật đầu. Kế đô ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh, môi giận run lên, nhưng thánh nữ của thần điện Quang Minh ở đây, kế đô lại bị trọng thương, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự phẫn ứt trong lòng lại, tìm cách đánh bại Vinh Tuệ Khanh ở vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi đấu thứ nhất, vinh tuệ khanh dựa vào vận may, vòng thứ hai thì không dễ dàng như vậy nữa đâu. Kế đô cười lạnh, trở lại lều của mình ngồi xuống điều chỉnh hơi thở. Luyện đan sư không có tên trong danh sách 100 người đứng đầu sẽ phải rời khỏi sân trở về khán đài. Chỉ có 100 luyện đan sư đứng đầu mới được tham dự vòng thi thứ hai. 10 người đứng đầu trong vòng thi thứ hai mới có thể tiến vào vòng thi thứ ba. Mà vòng thi thứ ba đương nhiên chỉ có duy nhất một người được tiến vào thần điện quang minh. Cạnh tranh kịch liệt và cũng tàn khốc. Quảng Kinh Sa liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, thấy cô phấn khởi vây tay về phía phòng bao của mình ở bên kia thì mỉm cười, xoay người rời khỏi lều của cô. Một lát sau có vài người của thần điện quang minh tới, khiên quan luyện khí bất tỉnh nhân sự kia đi. Phần lớn luyện đan sư là người phàm không có tu vi hoặc giả là tu sĩ có tu vi nông cạn. Sau vòng thi thứ nhất, Rất nhiều người đều đã thấy đói nên chạy về phòng bao của mình để ăn uống. Vinh Tuệ Khanh không cần ăn, có điều cô cũng muốn chia sẻ niềm vui với người của mình nên xông về phía phòng bao, nói với La Thần, ta thắng rồi. Chàng có thấy không? Ta thắng rồi. Ta thắng kế đô kia rồi. La Thần mỉm cười gật đầu khen cô, rất lợi hại. Lang thất càng hoa chân múa tay vui sướng, chỉ về phía lều của kế đô nói, ha ha ha ha, ngươi thấy sắc mặt của à không? Đúng là giống y như người chết vậy. Vinh tuệ khanh đằng háng một cái, nhỏ giọng chút đi. Người đó rất lợi hại. Nói không chừng ngươi nghĩ gì à cũng biết. À không thể làm gì được chúng ta nhưng muốn chỉnh ngươi và xích báo thì vẫn rất dễ dàng. Lang thất lập tức ngậm miệng, ngồi co lại một góc trong phòng bao, ôm chặt lấy tay A Nga, rất sợ kế đô thật sự ra tay với bọn họ. Xích báo chừng lang thất một cái nhưng lại ngồi xuống phía trước mặt che chắn cho bọn họ. Vinh tuệ khanh vội nói với la thần, thánh nữ đã phế bỏ quan luyện khí của thần điện quang minh, bọn họ sẽ mở đàn tuyển quan luyện khí ngay thôi. Thần, ta muốn chàng đi báo danh, làm quan luyện khí của thần điện quang minh. Đôi mắt vinh tuệ khanh sáng long lanh, nhìn đến mức la thần không đành lòng từ chối. Cho dù biết thần điện quang minh nguy hiểm trùng trùng, thậm chí rất có thể sẽ bại lộ thân phận người ma giới của y y -E, nhưng la thần cũng không muốn khiến cô thất vọng. Được, bây giờ ta sẽ đi báo danh. Nàng cũng phải luyện đan cho tốt, chúng ta cùng nhau vào thần điện Quang Minh. La thần cười tiễn Vinh Tuệ Khanh trở lại lều nhỏ luyện đan của cô. Đan đồng của thần điện Quang Minh trở bên trong lều, thái độ đối với Vinh Tuệ Khanh lại cung kính vài phần. Qua 2 canh giờ, vòng thi đấu thứ 2 đã bắt đầu. Vòng này, hạng mục thi đấu là dưỡng nguyên đan. Nghe cái tên đã biết, đan dược này nhằm vào tu sĩ kỳ nguyên anh, đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với dưỡng khí đan. Thế nhưng dược thảo sử dụng lại rất phổ biến. Loại đan dược này khảo nghiệm khả năng khống chế ngọn lửa. Vinh Tuệ Khanh vui vẻ trong lòng. Đối với việc khống chế ngọn lửa, trong vòng thi đấu trước cô đã cái khó lo cái khôn, dùng hút nhật quyết của mình để tạo ra linh lực mạnh mẽ đưa vào lò luyện đan, kết hợp với ngọn lửa địa hỏa, tạo ra nhiệt độ và tốc độ mà cô cần. Có vòng thi thứ nhất làm bước đệm, vòng thi thứ hai này Vinh Tuệ Khanh sẽ có thể luyện chế một cách dễ dàng. Dược thảo của kế đô vừa mới cho vào phân lửa, Vinh Tuệ Khanh đã luyện ra được dưỡng nguyên đan, ngừng lửa mở lò rồi. Vốn dĩ một lò đan dược cần thời gian là 5 đến 10 canh giờ. Nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ tốn một canh giờ, so với thời gian tối thiểu thì cô đã rút gọn được 4 canh giờ rồi. Kế đô thấy nghiệm đan sư lại một lần nữa bay đến trước lều của Vinh Tuệ Khanh. Lều của Vinh Tuệ Khanh lại mở ra một lần nữa. Lúc này đây... Toàn bộ lều lớn trong đầm mẫn đan đều ngửi thấy được mùi thơm ngát đặc trưng của đan dược thất phẩm kia. Đừng nói là dùng loại đan dược này, cho dù là người được một chút, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đã cảm thấy tu vi của mình lại được tăng thêm một chút. Rất nhiều cặp mắt tò mò không phải là nhìn về phía dưỡng nguyên đan trong tay nghiệm đan sư mà là nhìn về phía vinh tuệ khanh mảnh khảnh đứng bên cạnh nghiệm đan sư. Người đẹp quốc sắc, hay là quốc thủ luyện đan. Nữ tu như thế này. Cho dù là tu sĩ không có lòng tham nhất cũng không nhịn được vừa nhìn đại yêu, có tâm tư muốn chiếm vinh tuệ khanh làm của riêng. Tâm tư La thần nhạy cảm cỡ nào, y y đứng trên phòng bao ở khán đài khẽ đảo qua trong sân, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhận. Khẳng khẳng vội vàng leo lên bả vai của La thần, truyền âm nói với y y, dù gì cũng phải nhịn, đừng có để người ta phát hiện ra thân phận của người. La thần hừ hừ mấy tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng bao trực tiếp đi về phía ghi danh ứng tuyển chức vụ quan luyện khí của thần điện quan minh. Thấy nhiều người dương mắt lăm le với vinh tuệ khanh như vậy, la thần biết ý không thể không vào thần điện quan minh. Ý không thể thả một mình vinh tuệ khanh đi vào nơi đó. Kế đô thấy vinh tuệ khanh dễ dàng thắng tiếp vòng thứ hai, trong tay cầm trường liêm đao lại siết chặt, bất trận cảm thấy hận thấu xương tiên long thần đã đánh trọng thương nàng ta. Sau 10 canh giờ, cuối cùng vòng thi thứ hai cũng tuyên bố kết thúc. Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Trạng Nguyên đan của vòng thi thứ hai, tiến vào vòng thứ ba. Đương nhiên, Kế Đô cũng được lọt vào vòng 3. Những người có mặt xì xào bàn tán. Đã thi luyện đan nhiều năm như vậy cũng chưa có một luyện đan sư nào liên chúng ta nguyên. Liên chúng ta nguyên? Những người liên tiếp đoạt ba danh hiệu đứng đầu. Chẳng lẽ lần này sẽ đi vào lịch sử? Chương 346: Lần đầu bước vào thần điện. Kế Đô khẽ mỉm cười. Nói với Vinh Tuệ Khanh, vòng thứ ba không dễ đâu, ngươi phải cẩn thận đấy. Nàng ta nói rồi nhanh chóng tiến vào lều của mình. Vinh Tuệ Khanh nhíu môi, cũng tiến vào lều. Vòng thi đấu thứ ba cần phải luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan, đan dược khó luyện thành nhất. Thảo dược để luyện tam chuyển ngưng hồn đan không tính là quá quý giá, yêu cầu đối với nguồn lửa cũng không quá nghiêm ngặt, nhưng yêu cầu về thời gian mở lò lại vô cùng nghiêm. Cần phải mở lò đúng ngay lúc mà đan được luyện thành. Nếu như chưa đạt đủ thời gian và độ đun thì đan dược sẽ hỏng, còn nếu độ đun quá cao thì đan dược sẽ trở ba thành cục đăng khét. Chính bởi khả năng chọn đúng thời điểm để mở lò này đã gây khó khăn cho không biết bao nhiêu luyện đan sư có tu vi thấp kém. Vinh Tuệ Khanh cũng tính là cầm chắc phần thắng. Đối với một luyện đan sư từng đưa thần thức vào lò luyện đan để dò xét tiến độ luyện đan thì đề thi tam chuyển ngưng hồn đan này quả thật là dành riêng cho cô. Vòng thi đấu thứ 3 bắt đầu. Người dẫn cuộc thi trên đài tuyên bố vòng thi đấu cuối cùng bắt đầu. Vô số đôi mắt sốt sáng đều nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh. Kế đô khoanh chân ngồi trước lò luyện đan, vừa tăng thêm thảo dược vào lò luyện đan, vừa bỏ một viên không đan dược vào miệng mình. Đan dược xuống bụng, kế đô nhất thời cảm thấy linh lực của mình đều trở lại. Đương nhiên nàng ta biết, những thứ này chẳng qua chỉ là khắc phục tạm thời tình trạng thể chất của nàng ta. Năm đó người phụ nữ kia không tán thành với cách mà nàng ta luyện được loại đan dược này, đã từng nói nàng ta là lấy bản thân để làm tổn thương người khác, cái được không bù nổi cái mất. Chỉ tiếc khi người phụ nữ đó mất đi, nàng ta chưa kịp tìm kiếm lại linh hồn của người đó, nếu không nàng ta có thể kế thừa toàn bộ bản lĩnh tu hành luyện đan của người phụ nữ đó. Có điều cho dù nàng ta chỉ học được một năm chút tay nghề thuật luyện đan của người phụ nữ đó thì cũng đã đủ để khinh thường ba giới người, tiên. Thần rồi, nhìn Vinh Tuệ Khanh là biết. Kế đô biết rõ hơn ai hết, Vinh Tuệ Khanh có thể trở thành kỳ tài luyện đan không phải là do tư chất thông minh của cô ta, mà là thời điểm cô ta đến thế giới này là bị kế đô triệu hoàn tới. Hơn nữa để tiện khống chế và thao túng cô ta, kế đô còn gài một ký sinh thể nho nhỏ trên người Vinh Tuệ Khanh. Ký sinh thể này là kế đô dùng chính máu thịt của mình để nuôi dưỡng, đương nhiên cũng chứa đựng dấu vết năng lực linh thức của kế đô trong đó. Có ký sinh bốn thể này, Vinh Tuệ Khanh mới có được tài năng luyện đan trời sinh. Còn về tài năng trận pháp và lôi linh căn của cô ta thì không liên quan gì tới mình, chắc có lẽ là vận may của Vinh Tuệ Khanh tốt, biết đầu thai. Nói tóm lại, bây giờ đã đến lúc phải đánh thức ký sinh thể này rồi. Đợi sau khi cuộc thi đấu hôm nay kết thúc, kẻ bước ra từ trong lều chính là con dối Vinh Tuệ Khanh của mình rồi. Còn La Thần sẽ lại trở về bên cạnh mình. Kế đô vừa nghĩ vừa phân ra một luồng thần thức để giám sát nhiệt độ của lò luyện đan, vừa bắt đầu tập trung năng lực linh thức, gọi ký sinh thể trong cơ thể vinh tuệ chín khanh lên. Thứ đó giống như cơ thể thứ hai của kế đô vậy, tuy không có thần trí nhưng có thể nghe theo tiếng gọi của nàng ta. Kế đô tinh tâm, bước vào trạng thái thiền định, từ sâu trong tâm thức không ngừng kêu gọi ký sinh thể mà nàng ta gài vào cơ thể vinh tuệ khanh. Đương nhiên vinh tuệ khanh không biết kế đô đang làm gì. Thân trí của cô hoàn toàn vui vào lo luyện đan, tỉ mỉ quan sát theo dõi tiến độ thảo dược thành đan, vừa thuận tiện tu luyện húc nhật quyết của mình, kế đô thôi thúc linh lực của mình, gia tăng tác dụng kêu gọi ký sinh thể. Vinh Tuệ Khanh không có cảm giác gì, tiếp tục luyện đan một cách chăm chú. Tam chuyển ngưng hồn đan này thật không hổ là vua của các loại đan trong thi đấu luyện đan. Nó không cần dược thảo đặc biệt tốt, cũng không cần nguồn lửa đặc thù. Thứ duy nhất nó cần chính là nắm bắt về thời gian dược thảo thành đan. Mà chuyện này cũng là thế mạnh của Vinh Tuệ Khanh. Cho nên tâm trạng của cô rất thoải mái, cảm nhận từ khi tới Trung Đại Lục đến nay con đường mà cô đi đều rất êm đềm, tương lai rộng mở. Phong thủy của nơi này tương đối nuông chiều cô. Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được dược thảo trong lò luyện đan đang ở trạng thái khí hóa ngưng tụ thì biết tam chuyển ngưng hồn đan sắp đến lúc thành đan rồi. Nhất thời cô càng khẩn trương nhìn chầm chầm vào động tĩnh trong lò luyện đan. Kế đô ở lều kế bên gọi đến sắp hộp máu nhưng đối phương lại không hề có chút động tĩnh nào. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng kế đô nổi lên một dự cảm không lành. Không thể nào. Nàng ta gài ký sinh thể trong người Vinh Tuệ Khanh bí mật như vậy, chắc sẽ không bị Vinh Tuệ Khanh phát hiện ra chứ. Hơn nữa, cho dù bị phát hiện thì cô ta có cách gì có thể diệt trừ ký sinh thể? Kế đô tâm loạn như ma, cảm thấy vinh tuệ khanh không thể vừa lợi hại lại may mắn như vậy, mơ hồ cảm thấy nếu như La thần nhúng tay thì việc vinh tuệ khanh diệt trừ ký sinh thể cũng không phải là không có khả năng. Thử lại một lần cuối cùng. Kế đô lại một lần nữa gia tăng sức mạnh kêu gọi, nhưng bên phía vinh tuệ khanh vẫn không có bất cứ luồng hơi thở đang sống nào chuyển tới. Phụt! Lò luyện đan trước mặt kế đô đột nhiên tản ra ánh lửa màu đỏ. Kế đô kinh hãi phát hiện hồi nãy do mình đã quá mức chú tâm vào việc kêu gọi ký sinh thể, hậu quả là lò đan dược do mình luyện chế đã trở thành phế liệu. Bên phía Vinh Tuệ Khanh cũng đến thời điểm mấu chốt. Thảo dược của cô đã sắp ngưng kết thành đan dược, cô phải mở lò ngay khi viên đan dược được hình thành để nó được hòa quyện, nuôi dưỡng bởi nguyên khí của trời đất và hoàn thiện bước cuối cùng trong quá trình luyện đan. Thần chí cô vẫn luôn ở trong lò luyện đan kiểm tra, đo lường tốc độ thành đan. Hơn nữa tu vi của cô đã đến kỳ kết đan, cho nên xét về nhãn lực hay là khả năng không chết thì cô đã vượt rất xa so với đám luyện đan sư gần như không có chút tu vi nào ở đây. Thế nhưng luyện tam chuyển ngưng hồn đan chỉ dựa vào tu vi thì không đủ. Vinh Tuệ Khanh đã tôi luyện khả năng điều khiển thần thức một cách thành thạo, cô nhanh chóng đưa một luồng linh lực vào lò luyện đan, trong khoảnh khắc thành đan chuẩn bị mở nắp lò. Lần này không có mùi thơm phức lạ thường tỏa ra từ lò luyện đan. Ngược lại là một mùi vị thanh hôi từ bên trong bay ra. Nghiệm đan sư từ khán đài bay tới, đi vào lều của Vinh Tuệ Khanh. Lều của Vinh Tuệ Khanh cũng tự động được vén lên để tất cả mọi người bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên trong. Rào rào. Không gian bên trong lều đột nhiên vang lên một trận tiếng mưa rất lớn, ngay sau đó sấm chớp rền vang, cuồng phong gào thét, mọi người nhìn mà trận mắt há miệng. Tất cả người ngồi trên khán đài hay người ở trong phòng bao đều nhìn cơn mưa báo trong lều đến ngơ ngẩn. Phải biết rằng toàn bộ đầm mẫn đàn đều bị bao phủ trong một chiếc lều cực lớn, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rốt cuộc những tiếng sấm kia trước này từ đâu tới? Nhìn lên khán đài, vị quan luyện đan nãy giờ vẫn đang nhắm mắt bây giờ mới mở mắt ra, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía lều của Vinh Tuệ Khanh, khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thánh nữ đại nhân! Đã rất nhiều năm rồi chúng ta chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Tam chuyển ngưng hồn đan như vậy thật sự là kinh động trời đất, khiếp sợ quỷ thần. Quan luyện đan tao nhã lịch sự nói với Quảng Kinh Sa. Gương mặt Quảng Kinh Sa được che dưới tấm lụa mỏng, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng sự vui sướng trong ánh mắt nàng được thể hiện rõ. Quan luyện đan có muốn đích thân qua đó nghiệm đan hay không? Quan luyện đan suy nghĩ một chút, ta vẫn nên đích thân qua đó một lần thì hơn. Quan luyện đan đi tới trước lều của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay đón lấy đan dược kia, đặt vào trong bình ngọc nguyệt hoa linh mình mang theo bên người. Đan dược vừa vào trong bình, tiếng sâm chấp trong không trung lập tức biến mất, thay vào đó là từng đóa từng đóa tường vân màu trắng bay tới xoay quanh phía trên lều của Vinh Tuệ Khanh. Quan luyện đan lấy ra một pháp bảo của thần điện Quang Minh để kiểm tra phẩm cấp của đan dược, hóa ra là một viên ngọc màu xanh hình tỷ hưu há miệng. Sau đó ném cả bình và đan dược mà vừa rồi vinh tuệ khanh luyện chế được vào miệng tỷ hưu ngọc xanh. Đầu tỷ hưu ngọc xanh lập tức chuyển động, chỉ kém gào ra mấy tiếng. Đan đồng ở bên cạnh vô cùng đắc ý nói, vinh tu sĩ, chưa từng thấy pháp bảo lợi hại như vậy đúng không? Đồ tốt mà chỉ thần điện quang minh chúng ta mới có. Bộ dạng giống như đang tự hào. Vinh tuệ khanh nhớ ra đỉnh đồng nhỏ màu xanh có thể thanh lọc đan dược thì rất coi thường. Quả nhiên độ thực sự tốt thì đều ở dân gian. Cuối cùng toàn thân Tỷ Hưu Ngọc Xanh cũng toát ra khí màu xanh, cuối cùng phun ra bình ngọc nguyệt hoa linh. Quan Luyện Đan nhìn đẳng cấp được khắc trên bình, lại hít một hơi lạnh, ai oán nói với Tỷ Hưu Ngọc Xanh, ngươi không nhìn lầm đấy chứ? Tỷ Hưu Ngọc Xanh có vẻ ngây ra một lúc, sau đó đơ luôn ra đó không thèm nhúc nhích giống như đang bày tỏ sự phản đối với sự nghi ngờ của Quan Luyện Đan về khả năng chuyên môn của nó. Được rồi được rồi. Biết ngươi lợi hại được chưa? Quan luyện đan vừa lải nhải vừa truyền tin tức về phía khán đài. Vinh tuệ khanh của Thanh Vân Tông, luyện chế được viên đan dược thần đẳng thuộc hàng giữa bát phẩm và cựu phẩm. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ngũ châu đại lục ta cũng đã xuất hiện vị luyện đan sư thất phẩm thứ hai. Quan luyện đan vô cùng mừng rỡ. Quảng khinh Sa trên khán đài khẽ gật đầu, nếu như thắng bại đã rõ, vậy thì ta sẽ dẫn Vinh tuệ khanh tới thần điện quan minh. Nét mặt của Ngụy Khanh Khanh ngồi bên cạnh Thánh nữ ánh lên vẻ thu hẳn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vinh Tuệ Khanh giống như gián động. Người dẫn cuộc thi trên khán đài đang lớn tiếng tuyên bố, "Trạng nguyên của vòng thứ 3 cuộc thi luyện đan lần này vẫn là Vinh Tuệ Khanh của Thanh Vân Tông." Tam chuyển ngưng hồn đan do nàng luyện chế đã đột phá hàng thất phẩm, tiến vào bậc thần đẳng thuộc hàng bát phẩm hoặc có thể đạt tới chất lượng cửu phẩm. Có điều nhiều năm như vậy, người đoạt được phẩm cấp luyện đan sư cao nhất cũng chỉ là thất phẩm mà tôi hơn nữa chỉ có một luyện đan sư có được vinh dự này. Vinh Tuệ Khanh là người thứ hai, đương nhiên cô cũng là luyện đan sư đầu tiên chiến thắng liên tiếp ba vòng. Kết quả như vậy khiến cho những luyện đan sư dự thi thua mà tâm phục khẩu phục. Kế đô đỏ mặt, nhìn Vinh Tuệ Khanh bay vào kiệu của thánh nữ Quản Kinh Sa, cùng nàng biến mất trước mặt mọi người. Trong phòng bao của Vinh Tuệ Khanh, la thần vội vã dẫn theo sích báo, lang thất, khẳng khẳng và a nga rời khỏi đầm mẫn đan trở lại quán trọ duyệt lai chờ tin. Vinh Tuệ khanh ngồi bên trong liễn của quản khinh sa, cô nở một nụ cười sáng ngời với Ngụy Khanh Khanh ngồi đối diện. Mẹ ta cũng rất đẹp, xinh đẹp hơn ngươi. Ngụy Khanh Khanh đột nhiên nói, người mà cô ta đang nói đến chính là vương phi cao quý quản phượng nữ. Chương 347, cao thấp rõ ràng. Có điều việc này không chỉ có Ngụy Khanh Khanh không biết, cho dù là Ngụy Nam Tâm, người cha dượng kia của cô cũng không biết. Nếu như ông ta biết thì ông ta đã không gây ra sai lầm lớn như vậy. Mặt ngụy khanh khanh đỏ lên, lã chả trực khóc mà kéo và tháo quản khinh xa. Sư phụ, người xem, cô ta mắng con kìa. Quản khinh xa nhắm mắt lại nói, người ta nói thật, sao lại là mắng ngươi. Ngụy khanh khanh nước mắt đầy mặt, đúng là nói khóc là khóc được ngay, giỏi thật. Vinh tuệ khanh nết miệng cười, cũng nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy lòng không phiền, không đôi co với cô ta. Kỳ thực khi nhìn vào ngụy Khanh Khanh, Vinh Tuệ Khanh có một cảm xúc vô cùng phức ba tạp. Trước đây cô đã từng đeo trên mặt rất nhiều gương mặt khác nhau, như gương mặt mà Ngụy Khanh Khanh đang đeo này, cô ta đâu có biết rằng nó cũng chỉ là lớp ngụy Trang mà thôi, gương mặt thực sự của cô vốn đã từng bị người ta phong ấn. Đương nhiên cho dù là cô gái nào, nếu quả thật đẹp khuynh nước khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân thì cũng đều không phải là người mà gia đình bình thường có thể nuôi nổi. Trời cao ghen ghét người tài, con người lại ghen ghét người đẹp, đó là chuyện thường tình của con người. Trước kia vinh ra ẩn cư ở sơn thôn nhỏ bé bên dốc lạc thần, để bảo đảm an toàn nhất định phải che giấu đi dung mạo thật. Bởi nếu đã không không có thực lực lớn mạnh mà lại muốn sở hữu nguồn tài nguyên quý báu thì chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức. Người đẹp tuyệt thế giống như khoáng sản quý hiếm vậy, đều là tài nguyên hiếm có, sẽ bị những người có địa vị cao giành tới giành lui. Ví dụ như quản phụ nữ, mẹ của Vinh Tuệ Khanh, rời khỏi sự bảo vệ của Thần điện Quang Minh cũng chỉ có thể lựa chọn giấu đi dung mạo thật, biến thành bộ dạng một bà thím nhà nông xấu xí mới có thể yên ổn sống cuộc sống của người bình thường suốt 8 năm ở Dốc Lạc Thần. Thế nhưng cho dù là dấu giếm dung mạo thì cuối cùng cũng bị Ngụy Nam Tâm nhìn thấu, dẫn tới họa sát thân. Vinh Tuệ Nam Khanh mở mắt, cẩn thận quan sát Ngụy Khanh Khanh. Cô ta cũng mặc trường bào của Thần điện Quang Minh, Trên eo đeo một đai lưng nhẹ nhàng, mái tóc đen như gỗ mun là thứ có sức cuốn hút nhất trên người cô ta. Chỉ là gương mặt giống mình trước kia lại trông quái dị đến không nói nên lời. Vinh Tuệ Khanh giật mình nhớ đến một người, chính là con dối đi theo bên cạnh mạnh lâm chân. Khuôn mặt đó không giống như Ngụy Khanh Khanh. Mặt của Ngụy Khanh Khanh, theo như Vinh Tuệ Khanh thấy chắc là đã từng phâu thuật để chỉnh nhan sắc, cho nên có thể rất giống mình trước đây, nhưng đồng thời cô ta cũng là người. Sẽ lớn lên, hơn nữa cô ta đã dần dần không còn giống bốn với Vinh Tuệ Khanh trước kia rồi, dù sao ngay cả cùng một người thì bộ dạng lúc 8, 9 tuổi chắc chắn cũng khác bộ dạng lúc hơn 20, 30 tuổi. Ngụy Khanh Khanh đã là trúc cơ, cho nên dung mạo vẫn có thể duy trì bộ dạng thiếu nữ. Mà con dối đi theo mạnh lầm trần căn bản không phải là người, cho nên nó có thể mãi mãi giữ được bộ dạng lúc 8, 9 tuổi. Vinh Tuệ Khanh dùng mình. Cảm giác chìa khóa long cốt trên người đột nhiên trở nên nóng hổi, sau đó lại khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Quảng Kinh xa mở mắt mỉm cười nói, đến rồi. Chúng ta xuống trước đi. Nàng nói rồi một tay khoác lấy Vinh Tuệ Khanh, một tay khoác lấy ngụy Chín Khanh Khanh, biến mất khỏi tiệu. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả. Đến khi trước mắt cô xuất hiện ánh sáng thì cô đã đứng trong một đại điện to lớn. Đại điện đều dùng đá màu trắng xây nên, xung quanh có cửa sổ cực lớn màu xanh, khắc hoa văn và nhân vật. Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ này, giống như là được thanh lọc, có vẻ dịu dàng ấm áp. Nóc nhà hình vòm trời vẽ đủ loại câu chuyện về nhân vật phu điêu, cao đến khó có thể tưởng tượng. Vinh Tuệ Khanh ngẩn đầu liếc nhìn nóc nhà cao chót vót, cảm thấy có hơi khiến người ta hoa mắt tức thở. Nói chuyện trong căn nhà lớn như vậy đại khái sẽ nghe thấy âm thanh vọng lại. Căn nhà trống trải giống như một vùng đất hoang vu tĩnh lặng, người đứng trong đó chỉ cảm thấy trời xanh thảm, hoang sơ vô cùng, không biết hồn phách ở nơi nào. Vinh Tuệ Khanh lại quét mắt nhìn Ngụy Khanh Khanh rất nhanh. Không biết có phải là vì đã sống ở đây lâu rồi, hay là chịu ảnh hưởng từ thánh nữ quản khinh xa mà thần thái của cô ta cũng có mấy phần trang nghiêm chăm chú, toát ra một cảm giác thánh khiết. Đương nhiên, người có thần thái nghiêm nghị nhất. Thanh thoát như tiên nhất vẫn là thánh nữ Quảng Khinh Sa đứng trước mặt bọn họ. Bái kiến trưởng giáo. Quảng Khinh Sa chắp hai tay lại để trước ngực, nàng hướng về phía bảo tọa cao cao ở chính giữa đại điện khép túi người Vân An. Vinh Tuệ Khanh muốn ngẩng đầu liếc nhìn trên ghế có người hay không, lại bị một nguồn năng lực linh thức kìm hãm lại, cố thế nào cũng không ngóc đầu lên được, giống như có một nguồn sức mạnh đang đè gãy cô lại, Liều mạng muốn nhấn cô xuống như vậy, khiến cô rất khó chịu. Ngụy Khanh Khanh cũng không ngóc đầu lên được. Tình trạng của cô ta tồi tệ hơn Vinh Tuyệt Khanh, toàn thân đều run rẩy, giống như chịu đựng một nỗi đau cực lớn, nhưng lại cam chịu nỗi đau này không nỡ từ bỏ, bộ dạng cô ta như đang mang một loại cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ chiếc bảo tọa phía trước truyền đến một giọng nói mơ hồ, rất tốt, cuối cùng năm nay cũng có một luyện đàn sư thất phẩm. Nhân giới đúng là nơi ngọa hổ Tàng Long, cách mấy trăm năm lại xuất hiện một nhân vật không tệ. Quản Kinh Sa Cung Kính đáp, trưởng giáo, lần này không chỉ là thất phẩm, theo sự kiểm tra đo lường của quan luyện đan thì đã đến hàng thần đẳng của bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Phía trước đại điện đột nhiên không có âm thanh gì. Vinh Tuệ Khanh rất nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy toàn thân nổi ra gà, có một thần thức đã tới bên cạnh cô, đang tỉ mỉ quan sát cô, giống như muốn nhìn rõ cô từ trong ra ngoài. Ồ, vị luyện đan sư này đã lên đến kết đan rồi. Khá lắm, khá lắm. Âm thanh mơ hồ kêu lại vang lên, từ trên bảo tọa kia chuyển tới. Vinh tuệ khanh thở dài một hơi, chỉ cảm thấy mồ hôi đồng địa, chân sắc mềm lũn. Thân thức như vậy quả thật quá lợi hại, căn bản không cùng một cấp độ với cô. Mình ở trước mặt ông ta có lẽ giống như con kiến ở trước mặt mình, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành bột mịt, thịt nát xương tan. Trong lúc nói chuyện, quan luyện đan cũng bước vào đại điện khi túi người hành lễ đối với trưởng giáo trên ngai vàng, bái kiến trưởng giáo. Đều đến cả rồi, bảo những người không liên quan lui xuống đi. Trưởng giáo dặn dò một tiếng. Vinh Tuệ Khanh vội vã định lui xuống nhưng vừa mới động một bước, cô đã phát hiện mình như bị giữ lại, không thể động đậy. Nhưng Ngụy Khanh Khanh lại im lặng không nói gì mà không người hành lễ, xoay người rời khỏi đại điện. Đại điện này lớn như vậy, rộng như vậy, có vẻ như Ngụy Khanh Khanh cũng không thể sử dụng phép thuật. Chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình, từng bước ra khỏi cổng chính của thần điện. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, Vinh Tuệ Khanh mới cảm giác được tiếng bước chân của Ngụy Khanh Khanh biến mất. Sau này đừng để nàng ta bước vào thần điện. Tuy Thánh Giáo Tông đang ngủ say, nhưng mỗi lần nàng ta đến thì Thánh Giáo Tông đều nhíu mảy trong giấc ngộng. Âm thanh của trưởng giáo lại một lần nữa truyền tới. Mặc dù Vinh Tuệ Khanh biết bọn họ đang nói đến Ngụy Khanh Khanh vừa mới rời đi. Nhưng trong lòng vẫn chấn động vô cùng, hiểu rằng trong lúc vô tình có vẻ như mình đã nghe được bí mật bí ẩn nhất của thần điện quang minh, nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên rút lui toàn vẹn như thế nào. Quản khinh xa cho mày, giọng điệu trầm dài nói, thánh giáo tông vẫn đang ngủ say sao. Không phải mấy chục năm trước người đã tỉnh lại một lần ư. Giọng của trưởng giáo vô cùng không vui, thần điện quang minh không cần nghe sự nghi vấn. Chỉ cần ta nói thì các ngươi nghe. Thánh nữ! Ta không muốn nghe thấy lời nói như vậy thêm một lần nào nữa. Quản Khinh xa cúi đầu, nhẹ giọng đáp vâng một tiếng, không phản bác. Vinh Tuệ Khanh nghe xong, trong lòng lại chẳng đồng ý, ấn tượng đối với vị trưởng giáo thần bí khó lường này lại thấp đi mấy phần. Quan luyện đan không nói gì chỉ cúi đầu, Vinh Tuệ Khanh cũng không thấy rõ ánh mắt của ông ta. Trong thần điện lại trở nên yên tĩnh. Qua một lúc lâu lại có một âm thanh từ chỗ trưởng giáo truyền tới. Không giống như âm thanh mơ hồ của trưởng giáo, âm thanh mới này trong trẻo thanh thoát, mang theo cảm giác trời sinh đã khiến người khác tin tưởng bái phục Trưởng giáo, đúng hay sai không phải do một người nói là được. Trong lời gian dạy của thần Quang Minh chỉ nói thần yêu thế nhân, chưa từng nói thế nhân phải phục tùng thần vô điều kiện, thậm chí không được phép có quyền đặt câu hỏi. Đến cả thần còn cho phép con người đặt câu hỏi, mà trưởng giáo lại không cho thì chẳng lẽ là muốn đặt mình lên trên thần Quang Minh sao? Tuy giọng nói đó trong trẻo nhưng nội dung câu hỏi lại hùng hổ ép người. Vinh Tuệ Khanh rất muốn ngẩn đầu nhìn thử xem người kia là ai. Cô vừa nghĩ vậy lại đột nhiên cảm thấy lực ép giảm đi rất nhiều, có vẻ như cô có thể ngẩn đầu rồi. Cổ Vinh Tuệ Khanh khẽ động, ánh mắt lóe lên liền nhìn thấy ở bên cạnh ngai vàng trói lọi phía xa kia có một người đàn ông mặc áo bào trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ dáng vẻ của hắn, nhưng vẻ khiêm tốn quân tử. Dịu dàng như ngọc vẫn khiến cho Vinh Tuệ Khanh có ấn tượng sâu sắc. Mà thực ra trên ngai vàng bên cạnh người đàn ông mặc áo bảo trắng trống không, căn bản không có ai. Rốt cuộc giọng nói mơ hồ của trưởng giáo vừa rồi truyền đến từ đâu. nghi ngờ trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng nhiều thêm. Cô Trăm Phương nhìn kế tiến vào thần điện Quang Minh là để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng cô phát hiện, trước mắt cô không những không tìm được đáp án ngay, mà ngược lại càng lúc càng có nhiều nghi vấn. Thần điện quang minh cao quý không gì sánh bằng, vạn năng không gì sánh được và cũng siêu thoát không thể so sánh trong mắt thế nhân, nhìn qua cũng không phải là một vùng đất vui vẻ của nhân gian. Bái kiến thánh tử đại nhân Lúc này quan luyện đan đứng trước Vinh Tuệ Khanh mới khẽ không người hành lễ với người đàn ông mặc áo bảo trắng phía trước. Vinh Tuệ Khanh còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã thấy phía trước lóe lên ánh sáng trắng, đàn ông mặc áo bảo trắng đã đến bên cạnh mình. Vinh Tuệ Khanh to gan nhìn hắn một cái. Ồ, oh, đây chính là thánh tử đại nhân trong truyền thuyết của thần điện Quang minh, phán quyết công bằng, đúng là hóa thân của chính nghĩa và đạo đức. Hai trong mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại, ngũ quan nhìn qua không hề đẹp trai kiểu trích tiên như la thần, cũng không phải kiểu yêu nghiệt mê hoặc như mạnh Lâm chân, nhưng người đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh lại giống như ánh mặt trời, hấp dẫn tầm mắt của cô chết đi được. Cảm giác này thật quen thuộc. Mắt Vinh Tuệ Khanh cay cay. Có vô số sự ấm ức dâng lên trong lòng, lại trỗi dậy một cảm giác quấn quít nũng nịu đối với vị thánh tử này. Chương 348: Đệ tử cuối cùng của thánh nữ. Vinh Tuệ Khanh giật mình, như hiểu ra điều gì, cô vội vã du mắt xuống, lặng lẽ lui sang bên cạnh một bước. Đôi mắt cười của thánh tử lại liếc qua người Vinh Tuệ Khanh, nói: "Việc này sẽ thảo luận sau. Việc kế nhiệm vị trí thánh nữ rất quan trọng, có thêm vài sự lựa chọn cũng tốt." Mặc dù nói sẽ thảo luận sau, nhưng hắn vẫn ngầm cho phép thánh nữ đề xuất nhận Vinh Tuệ Khanh là đệ tử cuối cùng. Quan luyện đan ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì. Vinh Tuệ Khanh vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì về thần điện quan minh, đương nhiên không dám hé miệng. Dẫn Vinh Tu Sĩ lui xuống nghỉ tạm. Ta còn ba có việc phải đi trước. Thánh tử cười nhẹ với Vinh Tuệ Khanh, sau đó thân hình lay động rồi biến mất khỏi đại sảnh của thần điện. Quan luyện đan cũng cười nói. Nếu Vinh Tu Sĩ muốn làm đệ tử cuối cùng của Thánh Nữ thì ta sẽ không chen chân vào nữa. Đợi sau đại lễ thu nhận đồ đệ kết thúc ta sẽ tìm Vinh Tu Sĩ để cùng nghiên cứu một vài phương thuốc luyện đan. Hắn vừa nói vừa chắp tay, sau đó cũng biến mất trong đại sảnh. Thánh Nữ Quảng khinh xa quay đầu nhìn về phía Vinh Tuyệt Khanh, thấy trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của cô vẫn chưa kịp thu hồi biểu cảm đang suy nghĩ thì cười nói không theo ta ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi thăm thú mọi nơi. Vinh Tuệ Khanh lần đầu tiên đến thần điện quan mình, đương nhiên là vô cùng tò mò đối với mọi thứ ở nơi này. Bước theo sau thánh nữ, Vinh Tuệ Khanh ra khỏi đại sảnh của thần điện quan Minh, Bước xuống khỏi bậc thang của thần điện, Vinh Tuệ Khanh không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái. Thần điện kia trông có vẻ rộng rãi vô cùng, là một tòa tháp màu trắng rất cao. Hình dáng thanh thoát, cao vút xuyên mây. Nhìn giống như tháp thông thiên mà cô từng thấy khi vừa mới tới Trung Đại Lục. Thân tháp thanh thoát như vậy nhưng trước đó, khi bọn họ đứng trong đại điện lại có năm vẻ như không cảm thấy mình ở trong một tòa tháp cao, mà là trong một căn nhà rộng rãi. Xem ra bên trong đại sảnh này có sử dụng phép thuật. Vinh Tuệ Khanh nghĩ ngợi một hồi, lại nghe thấy thánh nữ quản khinh xa truyền âm, trong mắt người ngoài, thần điện cũng được gọi là tháp thông thiên. Vinh Tuệ Khanh bình thường trở lại, thì ra thật sự là tháp thông thiên. Có điều người của thần điện quang minh không gọi nó là tháp thông thiên mà gọi nó là thần điện. Xung quanh tháp thông thiên là một mảnh đất rộng vô cùng trống trải. Trên mảnh đất trống này, lấy tháp thông thiên làm tâm từ đó mở ra vài con đường nhỏ lát đá bốn cội trải dài tỏa ra nhiều phía xung quanh, khiến cho tháp thông thiên hiện lên sừng sững, đứng lẻ loi giữa mảnh đất hoang vu mang đến cho người nhìn một cảm giác tách biệt với thế giới bên ngoài. Vinh Tuệ Khanh tò mò nhìn về phía xa hỏi, người của thần điện quang minh đang ở đâu. Trước mắt có thể thấy, Dường như trong bán kính 100 dặm không có nơi nào có thể ở được. Quảng Kinh Sa cười nói, ở đây là tháp thông thiên, là nơi thánh giáo tông sống, người khác không thể ở đây quấy rầy người thanh tu. Chúng ta ở bên kia. Nàng nói rồi chỉ về phía xa xa. Vinh Tuệ Khanh nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Đi chín theo ta. Quảng Kinh Sa phất tay về phía bầu trời. Chiếc liễn của nàng đột nhiên xuất hiện trên không trùng, từ từ hạ xuống trước mặt bọn họ. Vinh tuệ khanh theo quản khinh xa ngồi vào liễn. Cô có thể cảm nhận được chiếc liễn đang bay lên rất nhanh hướng về phía nơi ở của mọi người. Thần điện quang minh tượng trưng cho sự tồn tại của thần quang minh ở nhân giới, mang sự sáng suốt của thần quang minh đến với nhân loại. Chúa tể tối cao của thần điện quang minh là thánh giáo tông. Nhưng trước giờ thánh giáo tông không lộ mặt, trưởng giáo là người thay mặt truyền lại mệnh lệnh của người và chỉ huy toàn bộ hoạt động của thần điện quang minh ở nhân giới. Bên dưới trưởng giáo chính là ta và thánh tử cùng quản lý những sự vụ cụ thể trong thần điện. Nhưng hai người chúng ta thì chưa đủ, còn có bốn chức vụ quan trọng khác là quan luyện khí, quan luyện đan, quan trận pháp và quan bừa chú. Quản khinh sa nhân cơ hội này giới thiệu tình hình của thần điện Quang Minh với Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh nhớ ra thần điện Quang Minh đang tìm một quan luyện khí mới, vội hỏi: "Bốn chức vụ quan trọng này có chức quyền gì? Bọn họ lợi hại làm sao?" Quản khinh sa cười nói: Đúng là rất lợi hại, nhưng không có chức quyền gì cả. Người biết trong một tông phái nếu để quá nhiều người làm chủ thì ác sẽ 5 người mười ý khó mà giải quyết được việc gì. Thực ra việc phải giải quyết trong thần điện quang minh cũng không nhiều, mọi người đều là những kẻ thích tu luyện thành cường, họ chỉ để ý đến lĩnh vực của mình mà thôi. Thần điện chúng ta cực kỳ ít khi xảy ra đấu đá nội bộ như những tông môn trong nhân giới, cho dù có cũng bị xử lý rất nhanh chóng. Vinh tuệ khanh mấp máy môi. Hỏi do, quan luyện đan và quan luyện khí ta đều đã gặp, quan trận pháp và quan bùa chú thì sao? Nhất là là quan trận pháp, Vinh Tuệ Khanh rất muốn được học hỏi, cọ sát với hắn. Quảng Kinh xa liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, ngồi trong liễn vẫn dùng truyền âm nói, vị trí quan trận pháp đã trống mấy chục năm rồi. Quan bùa chú thì đã đến thiên ngoại thiên vẫn chưa về. Vì sao? Trước quan luyện khí bị khuyết không phải sẽ tuyển người mới ngay sao? Vinh Tuệ Khanh lập tức hỏi. Quản Kinh Sa sâu xa nói, tuyển thì có tuyển, nhưng thần điện chúng ta thả ít chứ không chọn bừa, trình độ chưa đủ, chúng ta thả để chống chức vụ cũng sẽ không tuyển bừa cho đủ số lượng. Vinh Tuệ khanh ồ một tiếng, có chút thất vọng đối với câu trả lời này. Thế nhưng cô cũng không rõ vì sao lại thất vọng, chỉ là không hỏi nhiều nữa, theo Quản Kinh Sa trở lại chỗ của nàng. Phòng của nàng ở trên một ngọn núi lớn, giữa rừng cây mơ hồ hiện ra mấy bức tường trắng ngói đen. Mái đỉnh con vút, trong sự trang nghiêm mang theo sự thánh kiết, rất phù hợp với hình tượng thánh nữ của quản Kinh Sa. Cả tòa núi lớn này đều thuộc về ta. Con có thể tự do đi lại trong ngọn núi này mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng rời khỏi ngọn núi lớn này thì con phải cẩn thận. Quản Kinh Sa trịnh trọng dặn dò. Vinh Tuệ Khanh gật đầu hỏi, vậy con sẽ ở đâu? Tính cách quản Kinh Sa thích tiến tĩnh, chắc là sẽ không ở cùng với người khác. Quảng Khinh Sa suy nghĩ một chút nói, "Ta để con ở cùng với Ngụy Khanh Khanh, con có trách ta không?" Hình như nàng biết Vinh Tuệ Khanh không ưa Ngụy Khanh Khanh. Vinh Tuệ Khanh vốn không muốn có bất kỳ dây dưa gì với Ngụy Khanh Khanh. Bộ dạng ủy vào mẹ của đối phương thật sự là khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Cô sợ mình không nhịn được, nửa đêm sẽ một phát bóp chết Ngụy Khanh Khanh. Vinh Tuệ Khanh ngượng ngùng cười, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Quảng Khinh Sa quay đầu lại, to mò nhìn bộ dạng bối rối của Vinh Tuệ Khanh, bật cười, đừng do dự nữa, để con ở chung với nàng ta là có lý do. Con bây giờ hay nhẫn mại một chút, đợi tới giờ này sang năm đại khái là con sẽ không cần phải nhẫn mại thêm nữa. Câu nói sau cùng của nàng khiến Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Quảng Kinh Sa thăm dò. Quảng Kinh Sa biết Vinh Tuệ Khanh hiểu ý nàng, vươn tay vô vô má cô, tội nghiệp nói, tuy thế sự khó lường. Nhưng trước sau thì ta vẫn không thể thăng chính. Hoan khuất của nhà các con phải dựa vào con để gột rửa rồi. Vinh Tuệ Khanh lại hồ đồ. Cô không biết kết cục thê thảm của ngụy Khanh Khanh có liên quan gì đến nỗi hoan của người nhà mình. Hơn nữa cô đã tự mình báo thù xong rồi. Cô đã đánh cho tên đầu sỏ ngụy Nam tâm hồn bay phách tán đến cơ hội đầu thai chuyển kiếp cũng không còn. Cô đã khiến ông ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi. Cô còn có nỗi hoan gì cần phải gột rửa nữa. Quản Khinh Sa nghe Vinh Tuệ Khanh nói xong thì trầm ngâm một lúc lâu, truyền âm nói với cô, lẽ nào con chưa từng nghĩ tới, tại sao người nhà mình lại tham sống sợ chết sống ở sơn thôn nhỏ trên dốc lạc thần như vậy ư? Vinh Tuệ Khanh không đồng tình với lời này, thấp giọng nói, mỗi người mỗi trí hướng, có thể cha mẹ con là vì yêu thích cuộc sống ở sơn thôn nhỏ thì sao? Tuy thần điện quang minh tốt nhưng trên đường đến đây Vinh Tuệ Khanh luôn cảm thấy lạnh như băng, đến cả ánh mặt trời chiếu trên người cô. Cô cũng không cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời ở nơi khác. Cô chưa gặp được mấy ai, không biết thần điện quang minh có bao nhiêu đệ tử, rồi bọn họ ở nơi nào, chỉ biết là thần điện quang minh này lớn đến vô biên vô hạn, người cũng vô cùng ít ỏi. Cô bắt đầu thấy nhớ đám linh thú cô nuôi, lang thất, xích báo, khẳng khẳng, a nga, tất nhiên là cô vẫn nhớ la thần nhất. Quảng Khinh xa khẽ lắc đầu nói, trước tiên ta có thể nói cho con biết một việc, Cha mẹ con và cả ông nội con nữa đều đã từng là tu sĩ kỳ sắc kỳ tài, tư chất cao siêu. Con tưởng rằng tư chất của con cao siêu là do tự nhiên ư. Mà là tập hợp từ ưu thế của hai họ Vinh, còn nên mới hình thành nên con của bây giờ. Vì con mà cha mẹ con và cả ông nội con đã từ bỏ mọi thứ ở thần điện. Còn bà nội con nữa, bà ấy mới là người hy sinh nhiều nhất. Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc, bà nội. Con còn có bà nội. Đương nhiên. Nếu không con cho rằng cha con chui ra từ kẽ đa sao? Quản khinh sa hiếm khi khắt khe một lần. Vinh Tuệ khanh ngượng ngùng đỏ mặt, con không có ý này. Chỉ là con chưa từng nghe ông nội nhắc tới, cũng không nghe cha mẹ con nhắc tới. Hơn nữa chính cô cũng chưa từng nghĩ tới khả năng mình có một bà nội. Dường như trong lớn tượng của cô, người nhà cô chính là cha, mẹ, ông nội. Một nhà bốn người, không hơn không thiếu. Quản khinh xa thở dài, Nghiêng người nằm xuống chiếc ghế dài, thấp giọng nói, đương nhiên sẽ không nhắc, nhắc tới bà ấy thì không thể giấu được chuyện cũ. Lòng Vinh Tuệ Khanh ngày càng nặng trĩu, Câu nghe ra dự cảm bất thường trong giọng nói của Quảng Kinh Sa. Quảng Kinh Sa thấy Vinh Tuệ Khanh lo lắng biến sắc, tự biết đã nói lỡ, vội vàng cười nói, thực ra cũng không có gì. Vợ chồng ông bà nội con tình sâu nghĩa nặng, không muốn nhắc đến bà ấy cũng là điều dễ hiểu. Sợ nhắc tới nhiều sẽ đau lòng. Sức khỏe sẽ không tốt. Ông nội con đã từng là quan trận pháp của thần điện quang minh chúng ta, con có biết không? Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, có điều con biết ông nội con tinh thông trận pháp? Đương nhiên cũng truyền cho cô. Quảng khinh Sa lo lắng cười nói, ông nội con không chỉ tinh thông trận pháp mà còn tinh thông dịch truyền. Sau khi ông ấy đi, năng lực lĩnh ngộ đối với dịch truyền của thần điện quang minh đã kém đi nhiều. Bỏ đi, nói những thứ này làm gì? Con cứ làm xong bổn phận của mình trước đi, chờ sau khi tu vi của con tăng mạnh lại nói tiếp cũng không muộn. Chương 349: Khiến ngươi đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Trong động phủ chỉ còn lại hai người Vinh Tuệ Khanh và Ngụy Khanh Khanh nhìn nhau. Không còn người ngoài nữa, Ngụy Khanh Khanh liền thu lại nụ cười dịu dàng thân thiện kia, ngạo mạn quan sát Vinh Tuệ Khanh hai vòng, chỉ vào một gian nhà hẹp bên cạnh động phủ, nói, ở đó là nơi ta để những thứ linh tinh. Ngươi ở đó đi." Vinh Tuệ khanh khẽ cười, lắc đầu nói, "Xin thứ lỗi, ta ở đâu là do ta quyết định, không phải ngươi nói là được." Ngụy Khanh khanh lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn Vinh Tuệ khanh, Thần Điện Quang Minh kiêng kỵ nhất là đồng môn đấu đá lẫn nhau, lẽ nào ngươi muốn bị thánh tử xử lý? Mặc dù bọn họ là đệ tử ba đích thân truyền thụ của thánh nữ Quản Khinh Sa, nhưng là đệ tử của Thần Điện Quang Minh thì không phải sợ nhất thánh nữ mà là vị thánh tử bình thường ôn hòa ít nói kia bởi vì mọi người đều biết nếu phạm sai lầm rơi vào tay thánh nữ thánh nữ còn có thể mềm lòng tha cho người một con đường nhưng nếu rơi vào tay thánh tử thì chỉ có thẳng tay xử lý hoàn toàn tương phản với hình tượng của hai người bọn họ ở bên ngoài thần điện quan minh những người hành tẩu ở ngũ châu đại lục ai mà không biết thánh nữ quản khinh sa nắm giữ đêm tối tính tình sát phạt quyết đoán nói một không hai còn thánh tử phán không quyết công bằng sáng suốt mang lại sự ấm áp và ưn huệ ở thần điện quang minh hai người lại hoàn toàn trái ngược đệ tử của thần điện quang minh đều biết nhưng vinh tuệ khanh lại không biết cho nên khi nghe ngụy khanh khanh nói sẽ bị thánh tử xử lý vinh tuệ khanh điếu môi cười nói ngươi ở thần điện quang minh đến ngốc luôn rồi à cho dù là tông môn nào của ngũ châu đại lục cũng đều là kẻ mạnh làm vua những người đứng đầu đều là người có tu vi cao chứ không phải dựa vào việc nhập môn trước hay sau ta có tu vi kết đàn ngươi là tu vi trúc cơ Ngươi có tư cách gì mà sắp xếp ta nằm ở đâu? Giới tu hành chính là tàn khốc như vậy. Khi tu vi của Vinh Tuệ Khanh nông cạn thì bị người ta đuổi giết giống như chó nhà có tang. còn Ngụy Khanh Khanh này lại ở thần điện quang minh hưởng thụ sự đãi ngộ không thuộc về cô ta. Đô trộm về dùng quen tay rồi là biến thành của mình luôn hay sao? Vinh Tuệ Khanh biết Ngụy Khanh Khanh không có kết cục tốt, nhưng cô cũng không dự định chiều lòng cô ta cho đến khắc cuối cùng mới để cô ta chịu phạt đúng tội. Vinh Tuệ Khanh dự định từ giờ trở đi sẽ từ từ khiến Ngụy Khanh Khanh phải trả cái giá xứng đáng. Nếu không thể một giao giải quyết cô ta thì chỉ có bốn thể khiến cô ta chịu khổ dần dần. Ngụy Khanh Khanh hạ độc giết mẹ cô, thù giết mẹ không đội trời chung. Vinh Tuệ Khanh không thẳng tay chém Ngụy Khanh Khanh thành muôn mảnh đã là nể mặt thánh nữ quản khinh xa lắm rồi. Bởi vì thánh nữ ám chỉ với cô, thần điện Quang Minh sẽ dùng Ngụy Khanh Khanh vào chỗ khác, cô không thể phá hỏng chuyện của thần điện Quang Minh. Đương nhiên Ngụy Khanh Khanh không biết manh mối. Cô ta ở Thần điện Quang Minh một vài năm như vậy, tuy tu vi tiến triển không nhanh, nhưng vì cô ta là đệ tử duy nhất được Thánh Nữ trực tiếp truyền dạy, nên những người ở Thần điện Quang Minh đều nể mặt cô ta vài phần chín khiến cô ta có vẻ không biết trời cao đất dài. Cho nên khi Vinh Tuệ Khanh nói ra mấy câu nói như vậy, Ngụy Khanh Khanh thật sự có chút choáng váng. "Ngươi, ngươi làm gì có cái lý ấy?" Ta là đại đệ tử mà thánh nữ trực tiếp dạy bảo, ngươi là cái thá gì? Ngay cả thi nhập môn ngươi còn chưa qua đã muốn trèo lên đầu ta. Ngụy khanh khanh vừa nói vừa lật bàn tay một cái, một thanh băng nhận phù đao vòng qua phía sau Vinh Tuệ Khanh không chút động tinh gì, đâm xuống tim cô từ phía sau. Vinh Tuệ Khanh đã là tu vi kết đan, hoàn toàn là một trời một vực với tu vi trúc cơ. Ngụy khanh khanh xoay cổ tay một cái, Vinh Tuệ Khanh đã biết cô ta phóng phù đao. Có điều cô không có ý định nhắc nhở cô ta, mãi đến khi phù đao sắp lao tới sau lưng Vinh Tuệ Khanh, thân hình Vinh Tuệ Khanh thoát một cái, đột nhiên biến mất trước mặt Ngụy Khanh Khanh. Phù đao mất đi màn chắn là thân hình của Vinh Tuệ Khanh, đâm về phía Ngụy Khanh Khanh ở đối diện nhanh như điện. Ngụy Khanh Khanh kinh hãi, mở mắt chừng chừng nhìn thanh băng nhận phù đao này sẽ gió lao tới, cô ta chỉ kịp nhích sang bên cạnh một bước, né được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị thanh băng nhận phù đao này cắm trên cánh tay phải. Đau đến mức toàn thần co quắp, ngã xuống mặt đất. Thân hình của Vinh Tuệ Khanh hiện ra, đứng bên cạnh Ngụy Khanh Khanh, khinh thường nói, ta còn chưa ra tay mà người đã ra tay trước. Người ác độc như vậy, nếu ta không hành hạ ngươi một cách tử tế thì thật khó mà tiêu tan nỗi tức giận trong lòng. Vinh Tuệ Khanh nói rồi thả thần thức ra, cầm thanh băng nhận phù đao này lên, đâm mạnh xuống xuyên qua cánh tay phải của Ngụy Khanh Khanh. Sau đó lại dùng lực ép băng nhận phù đao. Đâm xuyên qua cánh tay trái, đau cuối cùng là đâm lên đuổi cô ta. Ba đau sáu vết thương, xem như là dạy cho người một bài học, sau này đừng chọc vào người mình không chọc nổi. Vinh tuệ khanh nói lạnh băng, không hề có ý ra tay cứu rút. Ngụy khanh khanh đau đến mức không ngừng quằn quại trên đất, thấy vinh tuệ khanh khoanh tay đứng nhìn, Ngụy khanh khanh nghiến răng một cái, run rẩy sờ tay vào ngực, bóp nát đùa đệ tử của thần điện Quang Minh, mời thánh tử đến phán quyết rắc rối. Vinh Tuệ Khanh vẫn chưa chính thức vào thần điện Quang Minh, đương nhiên không biết trên người mỗi đệ tử thần điện Quang Minh đều có bùa đệ tử. Chỉ cần trong phạm vi thần điện Quang Minh, bóp nát bùa đệ tử thì thánh tử sẽ tới ngay lập tức. Có điều hàng năm mỗi đệ tử chỉ có thể sử dụng một bùa đệ tử, nói cách khác, hàng năm mỗi đệ tử chỉ có thể mời thánh tử đến một lần. Nếu không phải vào khoảnh khắc sống còn, đệ tử của thần điện Quang Minh cũng sẽ không bóp nát bùa đệ tử. Ngụy Khanh Khanh cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc phải làm vậy. Vốn dĩ băng nhận phù đao của Ngụy Khanh Khanh không phải là bùa chú đặc biệt cao thâm, bởi vì bản thân cô ta chỉ là tu vi trúc cơ, cô ta không thể điều khiển được bùa chú quá cao thâm. Chỉ là cô ta làm người quá mức thâm độc, tự cho mình thông minh, thêm một chút kịch độc lên thanh băng nhận phù đao này để khiến người ta đau đớn đến không muốn sống, kết quả lại bị gậy ông đập lưng ông. Xảy ra chuyện gì vậy? bóng dáng của thánh tử đột nhiên xuất hiện trong động phủ của ngụy khanh khanh vinh tuệ khanh giật mình không biết vì sao thánh tử lại đột nhiên xuất hiện thánh tử đại nhân cô ta muốn giết ta ngụy khanh khanh thấy thánh tử xuất hiện trong lòng thả lỏng nói một câu ngắt quãng liền hôn mê bất tỉnh vinh tuệ khanh nghẹn họng nhìn chân chối chuyện này chuyện này có phải là dù cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch nỗi oan được hay không ở đây có sông hoàng hà không Thánh tử đại nhân, cô ta không phải do ta giết. Vinh tuệ khanh vô thức phản bác. Cô thật sự không giết cô ta. Băng nhận phù đao là của Ngụy Khanh Khanh, chứ không phải là của cô. Tuy sau đó cô thuận tay đâm cô ta hai đao, thế nhưng đều đâm vào cánh tay và đuổi. Đối với nhân sĩ tu hành thì đó chỉ là nỗi đau ra thịt mà thôi. Sao có thể dẫn tới mưu sát nghiêm trọng như vậy được? Cô biết tầm quan trọng của Ngụy Khanh Khanh đối với thần điện Quang Minh. Làm sao có thể để cô ta chết lúc này? Cô vẫn chưa hành hạ cô ta đủ mà. Nhưng cô cũng không cách nào nói những lời này với thánh tử, chỉ là nôn nóng đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thiếu điều xoay mỏng mỏng tại chỗ. Thánh tử liếc nhìn Vinh Tuyệt Khanh, nửa ngồi sồn xuống, xuống, dùng thần thức giò xét một chút vết thương trên người Ngụy Khanh Khanh. Là vết thương của băng nhận phù đao. Thánh tử khe vây tay, băng nhận phù đao đã bị rút ra khỏi bắp đùi của Ngụy Khanh Khanh. Bàn tay thánh tử nhẹ nhàng lướt qua băng nhận phù đao, đột nhiên kinh ngạc. Dấu vết thần thức trên băng nhận phù đao lại là bản thân Ngụy Khanh Khanh. Đây rõ ràng là băng nhận phù đao của Ngụy Khanh Khanh, còn cả kịch độc trên đao nữa, là cây có mủ loài thực vật đặc thù trên núi xung quanh thần điện Quang Minh tạo thành, bên ngoài thần điện Quang Minh căn bản không có thứ này. Cho dù băng nhận phù đao này là của Vinh Tuệ Khanh nhưng còn kịch độc kia thì giải thích thế nào? Cô mới tới thần điện quang minh chưa đến một canh giờ, sao có thể có thời gian lên núi hái thảo dược. Thánh tử nhíu mày lại, trên tay lại nhả ra, bắn một viên thuốc vào miệng Ngụy Khanh Khanh. Đây là một viên đan giải độc, đương nhiên là không thể giải được kịch độc quá lợi hại, có điều vẫn thừa sức để đối phó với loại độc được điều chế từ phương pháp dễ hiểu của Ngụy Khanh Khanh trên thanh băng nhận phù đao này. Viên đan giải độc vừa xuống bụng Ngụy Khanh Khanh, khí sắc cô ta lập tức trở nên tốt hơn. Không bao lâu cô ta đã từ dưới đất ngồi dậy, ôm cổ ho khan vài tiếng, rồi chỉ vào ba vết đâm trên cánh tay và đùi mình, nói với thánh tử, xin thánh tử đại nhân làm chủ cho ta. Cơn giận vinh tuệ khanh không có chỗ phát tiết, cười lạnh nói, thật nực cười, phù đao của chính ngươi làm ngươi bị thương mà lại nói ta đã thương ngươi. Nếu ta đã thương ngươi còn cần dùng món đồ chơi dở hơi như phù đao này sao? Quy lực của tu sĩ kết đan phóng ra ngoài. Sức ép có thể để chết cô ta. Ngụy Khanh Khanh co rúm người lui sang bên cạnh, lộ ra bộ dạng sợ hãi. Thánh tử lại không hề đổi sắc mặt, gật đầu nói, "Ngụy Khanh Khanh, đây là phù đao của ngươi, độc trên đó là do ngươi tự chế, vì sao ngươi phải nói là Vinh tu sĩ muốn giết ngươi?" Ngụy Khanh Khanh lập tức ngây ra, cô ta không ngờ rằng thánh tử lại có thể nhìn ra dấu vết trên phù đao chỉ bằng một ánh nhìn. "Đừng có ý đồ nói dối trước mặt ta." Không ai có thể qua mắt thần quang minh được. Nhìn bóng lưng thánh tử đứng trong động phủ, biểu cảm trên mặt đã thay đổi. ngụy khanh khanh và khóc, quả thật là cô ta thao túng phù đau của ta, đâm ba vết thương trên người ta. Nếu ta gặt người, thiên lôi sẽ giáng xuống chết không yên thân. Vinh tuệ khanh thở dài một hơi, thánh tử này thật đúng là danh bất hư chuyển, vậy mà lại có thể nhìn thấu được vấn đề trong đó ngay lập tức. Cô không cần lo lắng vừa mới vào thần điện đã bị người ta cho đổ vỏ. Nào ngờ thánh tử lại liếc nhìn Vinh Tuệ Khanh, hỏi, vì sao ngươi phải đâm nàng ta hai đao? Vinh Tuệ Khanh quính lên. Làm sao thánh tử biết đao đầu tiên là ngụy khanh khanh tự chốt lấy? Cho nên không nói là ba đao mà lại nói cô đâm hai đao. Cô ta muốn giết ta, ta là tự bảo vệ mình mà thôi. Vinh Tuệ Khanh nói mặt không đổi sắc, lúc đó ta vẫn chưa biết phù đao của cô ta có độc. Ta chỉ là lo đao đầu tiên không tạo thành tổn thương nhất định đối với cô ta. Cô ta vẫn có thể sẽ giết ta. Ngươi biết đấy, ta vừa tới thần điện Quan Minh, chưa biết gì cả, không muốn chôn thân ở đây một cách không rõ ràng. Thánh tử nhìn cô chăm chú rồi đưa ra phán quyết, Ngụy Khanh Khanh ý đồ giết hại người vô tội, cấm túc nửa năm. Vinh Tuyệt Khanh, ngươi đi theo ta, ta có việc muốn hỏi ngươi. Chương 350, số phận càng thêm huyền ảo. Vết thương trên người Ngụy Khanh Khanh vẫn phải băng bó. Cô ta đã được hai người hầu của thần điện Quang Minh đỡ dậy từ nãy và đưa vào phòng. Nàng ta sẽ bị cấm túc nửa năm, thời gian nửa năm này nàng ta không thể rời khỏi động phủ này, thế cũng đủ rồi. Hơn nữa ngươi là tu sĩ cái đan, nàng ta chỉ là trúc cơ, nói nàng ta có thể hại ngươi không phải là khiến người ta chê cười ngươi sao?" Thánh tử lại trêu chọc. Nhất thời Vinh Tuệ Khanh cũng quên tức giận, tò mò đi theo sau thánh tử, ra khỏi động phủ của Ngụy Khanh Khanh. Đi theo ta. Thánh tử nhắc lấy cánh tay của Vinh Tuệ Khanh. Gần như trong trước mắt, Vinh Tuệ Khanh lại phát hiện mình đã đi tới một ngọn núi khác. Ngọn núi của thánh tử cũng ba có nhiều mái đỉnh cong cong giống như ngọn núi mà thánh nữ đang ở. Có điều là nhiều hơn một thứ, đó chính là hạc tiên bay lượn vô lo vô nghĩ ở chân trời. Xưa nay Vinh Tuệ Khanh chưa từng thấy nhiều hạc tiên ở cùng một chỗ như vậy. Tuy trong giới tu hành hạc tiên vẫn luôn là vật di chuyển tiêu chuẩn của tu sĩ cấp cao. Nhưng đối với một tu sĩ vẫn chỉ đứng ở hàng tu hành cấp thấp như Vinh Tuệ Khanh thì vẫn rất ít khi thấy hạc tiên. Thánh tử gọi một tiếng, hai con hạc tiên từ trên trời bay xuống dưới, đáp xuống đất rồi biến thành hai cậu bé cao khoảng ba tấc, tao nhã lễ độ, cười hi ha chạy tới, hành lễ hỏi, đại nhân đã về rồi, vị cô nương xinh đẹp này từ đâu không tới đây? Vinh Tuệ Khanh tò mò quan sát hai đứa trẻ hạc tiên thậm chí không nhịn được mà sờ vào hai búi tóc tròn xoe trên đầu một đứa trong đó. Đứa bé Hạc Tiên như mày, đang định nổi giận. Nhưng Thánh Tử chắp tay sau lưng liếc nhìn nó, nó không thể làm gì khác hơn là ấm ức túi đầu, không dám phản kháng móng nuốt của Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh nhận thấy đứa bé Hạc Tiên kia không vui, vội vàng rụt tay về, ngại ngùng nói, xin lỗi nhé, ta thấy người đáng yêu quá. Đứa bé Hạc Tiên không nói nên lời, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước. Tránh xa Vinh Tuệ Khanh một chút. Thánh tử cười khẽ, dẫn Vinh Tuệ Khanh vào động phủ của mình. Sau khi đi vào Vinh Tuệ Khanh phát hiện động phủ này giống như một hang tuyết năm chẳng có đồ đạc gì, một mạc đến lạ thường. Trong căn phòng thật to chỉ bày hai cái nệm ngồi không hơn không kém. Nhưng cho dù trống trải như vậy, Vinh Tuệ Khanh cũng nhận ra ngay được bên trong này có sắp đặt trận pháp vô cùng cao minh, cô nhất thời ngứa ngay trong lòng. Hận không thể đích thân trải nghiệm chỗ cao mình của trận pháp này một chút. Thánh tử lại chỉ thản nhiên chỉ vào một chiếc nệm ngồi đối diện mình. Ngồi đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Vinh Tuệ Khanh không thể làm gì khác hơn là thu tầm mắt lại, khoanh chân ngồi trên nệm trước mặt thánh tử. Cha ngươi họ Vinh. Thánh tử nhìn chầm chầm vào mắt Vinh Tuệ Khanh, nhẹ giọng hỏi. Vinh Tuệ Khanh căng thẳng trong lòng, nhớ tới lời của thánh nữ quản Kinh bốn xa và mẹ đã từng dặn dò mình. Bảo mình đừng mang chuyện trong nhà ra nói với người của thần điện quang minh. Nhưng câu hỏi này của thánh tử lại khiến cô không biết đáp lại thế nào. Người không cần sợ, nói chuyện ở chỗ ta bên ngoài không ai có thể nghe thấy. Thánh tử cho rằng Vinh Tuệ Khanh lo lắng bị người khác nghe thấy, cho nên im lặng không nói. Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một chút, chuyện âm nói với thánh tử, ta họ Vinh, cha ta đương nhiên cũng họ Vinh, chuyện này có gì là lạ. Thánh tử cười khẽ, phóng ra một luồng thân thức. Do xét một lượt trên người Vinh Tuệ Khanh, một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói, cha ngươi và mẹ ngươi đều từng dặn dò ngươi phải tránh xa thần điện Quang Minh đúng không? Vinh Chín Tuệ Khanh sử sốt. Lẽ nào thánh tử cũng là người biết rõ tình hình? Trời ạ, thần điện Quang Minh còn có bao nhiêu người biết chuyện nhà cô? Bí mật mà người người đều biết vẫn được tính là bí mật sao? Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy ngu ngốc. Mình vẫn đang che che giấu giấu. Rất sợ người khác biết được lai lịch của mình, thật ra ai cũng biết rõ lai lịch của cô rồi, vậy cô còn che giấu cái quái gì đây? Có lẽ nói ai cũng biết thì hơi quá, trước mắt xem ra chỉ có thánh tử và thánh nữ. Thế nhưng hai người lợi hại nhất trong thần điện quang minh bây giờ chính là thánh tử và thánh nữ. Vinh Tuệ Khanh vừa cảm thán rốt cuộc mình có vận may gì, vừa cấp tốc suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của thánh tử như thế nào. Ta không có ý gì khác. Ta chỉ muốn biết đã nhiều năm như vậy, Vinh Huynh có sống tốt hay không? Ngươi không cần sợ, ta dùng tâm ma xin thể sẽ không hại bọn họ. Thánh tử nói vô cùng thành khẩn, hắn vốn giống như ánh mặt trời, cho người ta cảm giác bình yên và ấm áp, bao la và mê ngông như biển cả. Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh luôn cảm thấy hắn mang đến cho cô cảm giác rất quen thuộc. Năm đó bọn họ có thể thoát khỏi sự quản chế của thần điện đều là một tay ta giúp đỡ. Thánh tử thấy Vinh Tuệ Khanh vẫn không yên tâm không nhịn được mà truyền âm nói với cô. Trong đầu Vinh Tuệ Khanh vang lên những lời này của thánh tử, tâm trạng bừng tỉnh. Không phải cô có thể hỏi thánh tử toàn bộ chuyện năm đó sao? Lời thánh tử nói, hình như ta không nghe rõ Vinh Tuệ Khanh kiên trì phản bác, ánh mắt lại không ngừng sáng lên. Thánh tử mỉm cười, ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Ngươi phải biết, trên đại điển thu nhận đệ tử của Thần Điện Quang Minh sẽ có nghi thức kiểm tra dòng máu của ngươi. Nếu không có sự trợ giúp của ta, Thân phận của ngươi sẽ không giấu được bao lâu. Vinh tuệ khanh kinh hãi, còn phải kiểm tra dòng máu. Tại sao? Vừa nghĩ tới đại điển nhận đệ tử còn phải kiểm tra dòng máu, Vinh tuệ khanh sững sờ một lúc, lại nghĩ chắc chắn thánh nữ quản khinh xa biết có chuyện này, nhưng trước nay người chưa từng nhắc với cô. Như vậy có nghĩa là chắc chắn người đã có cách đối phó rồi. Vinh tuệ khanh lại to gan hơn, cười nói, ta không có gì phải giấu người khác. Thánh tử đột nhiên ra tay nhanh như chớp, Một tia sáng hiện lên trong tay, trên tay Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên xuất hiện một vết châm kim nhỏ nhỏ, mà trên tay Thánh Tử lại có thêm một giọt máu nhỏ. Nâng giọt máu kia lên, Thánh Tử cười nói, nếu ngươi không phải là con gái của Vinh Huynh, đương nhiên không cần lo lắng. Vinh Tuệ Khanh lập tức bị đánh bại, cô túi đầu u ru nói, được rồi, đừng dụ ta nói nữa. Cha ta là Vinh Hòa Phi, mẹ ta là Quản Phượng Nữ. Ngươi thật sự là con gái của bọn họ. Giọng nói của thánh tử vẫn luôn bình thản mà giờ nghe ra lại có chút vừa mừng vừa sợ. Vinh Tuệ Khanh quan sát cẩn thận vẻ mặt vui mừng của thánh tử. Là sự vui sướng phát ra tự đáy lòng, chắc hắn không phải là kẻ địch đâu nhỉ. Vinh Tuệ Khanh trầm ngầm suy nghĩ rồi chầm rãi gật đầu, có điều cha mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Niềm vui trên khuôn mặt thánh tử nhạt dần. Hoàng hôn vây quanh bốn phía, trong động phủ rộng rãi này cũng dần dần tối đi vẻ mặt của thánh tử cũng từ từ ẩn vào bóng tối, không còn nhìn do nữa. Vinh tuệ khanh mở to hai mắt hỏi, ngài không muốn biết bọn họ thế nào sao? Thánh tử thở dài một hơi thật sâu, không cần. Bọn họ đã mất tu vi, đơn trải trong thế tục đương nhiên sẽ phải đối mặt với mọi loại khả năng. Năm đó ta đã nói với Vinh Huỳnh, làm người phàm không dễ dàng nhưng vì người, bọn họ tình nguyện trở thành người phàm. Lại là vì mình. Sự nghi ngờ trong lòng Vinh Tuệ Khanh càng tăng lên. Vì ta, khi đó ta chỉ là một đứa trẻ mới chào đợi mà. Liên quan gì tới ta? Vinh Tuệ Khanh đã nghĩ về chuyện này rất nhiều lần. Cô từ lâu cũng đã nghĩ tới việc người trong thần điện Quang Minh vì tranh giành các loại tài nguyên và quyền lợi mà chắc chắn đấu đá nhau rất lợi hại. Có lẽ là người nhà mình đã thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực cho nên mới rời khỏi thần điện Quang Minh, ở ẩn tại dốc lạc thần. Nhưng nghe giọng điệu của thánh tử, có vẻ như người nhà cô hoàn toàn là vì cô. Một đứa bé như cô có thể làm được gì? Đúng rồi, chẳng lẽ mình chào đời ở thần điện quan minh? Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc hỏi. Thánh tử gật đầu, nhìn Vinh Tuệ Khanh đau lòng nói, đương nhiên là người chào đời ở thần điện quan minh. Người chính là đứa trẻ đầu tiên sinh ra bởi sự kết hợp giữa thánh tử và thánh nữ. Cái gì? Vinh Tuệ Khanh quả thực sợ ngây người, thốt ra miệng. Cái gì? Lẽ nào người là cha ta? Cô biết mẹ mình đã từng là thánh nữ, điều này vốn đã khiến cô cảm thấy sợi dây số phận của mình vô cùng huyền ảo. Nhưng hôm nay cô lại nghe thấy chuyện còn huyền ảo hơn, vị thánh tử trước mặt lại là cha của mình. Chẳng trách mình vừa nhìn thấy hắn đã có một cảm giác tôn kính. Nhưng thánh tử nghe xong, khuôn mặt lại nổi lên sắc đỏ hiếm thấy, một lát mới nói, ngươi đúng là biết tưởng tượng. Ta không phải cha ngươi. Thánh tử mà ta nói là cha ngươi, Vinh Hòa Phi. Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn kinh động đến nói không ra lời. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nghe nói mẹ mình là thánh nữ, cô đã cảm thấy sợi dây số phận thực huyền ảo một lần rồi, mà giờ lại có chuyện còn huyền ảo hơn cả số phận huyền ảo. Đó là cha mình, người đàn ông thật thả chất phát trên dốc lạc thần kia lại đã từng là thánh tử. Tuy vừa rồi cô nhận vơ. Cho rằng thánh tử trước mặt mình mới là cha ruột của cô, nhưng lời giải thích của thánh tử lại khiến cô càng khó chấp nhận. Vinh tuệ khanh quả thực muốn khóc. Người đàn ông quá mức giản dị ở trên núi có điểm gì giống với thánh tử trước mắt này chứ? Sao có thể cũng là thánh tử được? Có điều Vinh tuệ khanh mơ hồ hiểu ra, mình có một cảm giác tôn kính với thánh tử này là bởi vì hắn có một cảm giác cấm áp, cảm giác này quen thuộc như vậy. Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới nhớ tới đây chính là cảm giác mà năm đó cô cảm nhận được từ cha cô. Một cảm giác ấm áp và dịu dàng như mặt trời. Ngươi nhìn ta xem, có vẻ rất quen thuộc đúng không? Thánh tử ôn hòa nói, trong mắt có vẻ đồng cảm. Vinh Tuệ Khanh gật đầu không nói gì. Đó là bởi vì Thánh tử đánh giá công bằng, mỗi ngày đều phải trao đổi với Thần Quang Minh, trên người đương nhiên sẽ có nét của Thần Quang Minh. Thánh tử giải thích cặn kẽ với Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh im lặng một hồi lâu, hỏi, thần Quang Minh ở đâu? Thần Quang Minh có mặt ở khắp nơi, ngươi không cần tìm, ngài sẽ tới bên cạnh ngươi một cách tự nhiên vào thời điểm ngươi cần. Thánh tử nói với vẻ sâu xa. Vinh Tuệ Khanh biểu môi. Lời giải thích này thật là giống với mấy lời giả thần giả thánh của mấy ông thầy bói, cô còn lâu mới tin. Ngài có cách gì để ta vượt qua được trình tự thử máu trong đại Điện thu nhận đồ đệ của thần điện Quang Minh? Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh hỏi.